Mời quý vị cùng chúng tôi quay lại thập niên 70, cùng bộ truyện mang tên, Cô vợ bưu hãng, trọng sinh làm giàu. Nữ chính, cố tiện. Thể loại, trọng sinh, điền văn, nữ cường, bàn tay vàng, làm giàu, già đấu. Mời quý vị cùng nghe. Tập 1 Cố tiện hoang mang đứng ở trong sân, nhìn cảnh vật quen thuộc chung quanh, trong mắt khó hiểu càng sâu. Hôm nay là ngày dỗ của bác ngôn. theo lệ thường Cô xin đơn vị cho nghỉ phép, mang theo bánh bao nhân thịt mà lúc còn sống bác ngôn vẫn yêu thích tới thăm mộ anh. Lúc cách mộ của bác ngôn mấy chục mét, cô chợt nhìn thấy Hạ Cao Tuấn và Trịnh Duyệt Hoa đang đứng trước mộ bác ngôn, hai người lôi lôi kéo kéo, hình như đang tranh chấp cái gì đó. Trong lòng cô bất giác không vui. Hai vợ chồng này nếu muốn cãi nhau thì về nhà mà cãi, chạy đến trước mộ bác ngôn ồn ào nhống nháo, lôi lôi kéo kéo cái gì. Tính quấy nhiễu bác ngôn sao? Cô bước chân nhanh hơn về phía trước, định nói hai vợ chồng nhà này có việc gì thì đi về nhà mà nói, đừng có mà quấy rầy sự thanh tịnh của bác ngôn. Đi được vài bước, cô dừng chân, rủ mắt cân nhắc. Hôm nay là ngày dỗ của bác ngôn, mới sáng sớm mà hai kẻ kia chạy tới mộ của bác ngôn để làm gì? Cô không cho rằng họ có lòng hảo tâm tới viếng mồ mã. Mười mấy năm nay chưa từng thấy họ tới thăm mộ. Không có chuyện tự dưng ngày dỗ năm nay bọn họ lại nhớ tới anh. Nếu không phải là viếng mộ bác ngôn, như vậy họ ở chỗ này làm cái gì? Cô một bên nhìn họ chầm chầm, một bên nhìn ngó chung quanh, tìm được đống đất có thể che chắn, trốn vào đó, vẫn lỗ tai lên, trái tim đập bình bịch, có loại cảm giác đang làm chuyện xấu. Không nghĩ tới, thật đúng là đã để cho cô nghe được một ít tin tức. Tin tức này làm cho khóe mắt cô muốn nước ra. Hận không thể đi lên xé xác hai người này cho hạ giận. Cô vừa định có động tác, không hiểu sao lại hôn mê bất tỉnh. Lúc tỉnh lại, cô đã đứng ở nơi này. Cô nhìn khắp nơi. Nơi này vô cùng quen thuộc. Sau khi cô và bác ngôn kết hôn, hai người họ đã ở đây một đoạn thời gian rất dài. Nhưng mà, nơi này không phải đã bị phá hủy rồi sao? Sau khi bác ngôn qua đời, cô thương tâm muốn chết. Mẹ chồng kiến nghị cô đi làm việc. Cô nghĩ, mình cũng không thể sống như vậy, liền đi theo chị họ con nhà gì tới nơi khác làm công. Bác Văn còn đang đi học, trong nhà cần phải có tiền chi tiêu, mà bác Ngôn không còn nữa, nên cô muốn chiếu cố người trong nhà thật tốt thay anh, kiếm được bao nhiêu tiền đều gửi hết về nhà. Sau này, em trai lớn bác Nguyên báo tin cho cô, toàn bộ chỗ tiền cô gửi về đều bị mẹ chồng mang đi đánh bài, thua hết sạch. Cô tức đến phát trung, nhưng cũng không còn cách nào khác. Thu tiền thì cũng thua rồi, có cách nào lấy được về đâu. Sau này, cô kiếm được tiền, chỉ cho bác Văn đóng học phí, số tiền còn lại cô tự giữ. Sau này, bác Nguyên lớn tuổi hơn, trong nhà không có tiền cưới vợ. Cô liền đem tiền tích góp mấy năm ra, cho cậu xây nhà. Nhà không có nền đất khác, nên phá cái phòng ở này đi, xây phòng mới. Hiện tại cô đứng ở chỗ này. Là do làm sao? Trong lòng cô có dự cảm xấu, chẳng lẽ lúc cô bị ngất xỉu xong là chết luôn? Nhưng nếu chết rồi thì chẳng phải nên đi âm tàu địa phủ sao? Sao cô lại ở đây? Chẳng lẽ là do cô đặc biệt hoài niệm cuộc sống trước đây, cho nên sau khi chết thì để cô mơ lại giấc mơ xưa? Trong lòng cô có chút kích động. Nếu thật là như vậy thì có phải là cô sẽ được gặp bác ngôn không? Chị tiện! Một giọng nói lạnh nhạt vang lên sau lưng, làm cho cố tiện đang chìm trong giấc mơ chấn động cả người. Cô chấp chớp mắt, rồi nhanh chóng dùng tay lau đi những giọt nước mắt sắp tràn ra, từ từ xoay người, nhìn thấy người mà ngày đêm cô nhớ nhung đang đứng trước mặt, đôi mắt lại lần nữa trở nên ướt ác. Nếu sau khi chết có thể được thấy bát ngôn thế này, thì có phải cô nên cảm tà hạ cao Tuấn với Trịnh Duyệt Hoa không? Nếu không phải là gặp phải họ, nếu không phải là nghe được những tin tức kia, thì sao cô có thể chết? Cô chắc chắn là hai người này đã hại chết cô. Chị Tiện Giọng nói lạnh nhạt lại vang lên lần nữa. Cô Tiện lặng lặng nhìn người trước mắt từ từ đi tới gần cô, cuối cùng đứng yên trước mặt. Cô cẩn thận đánh giá anh. Bộ dáng này của anh giống như thời điểm họ vừa mới kết hôn, vóc người thon dài, đứng thẳng lưng giống cây tùng cây bách. Mặc dù đang mặc quần áo củ nát, bên trên đầy mảnh vá, nhưng anh vẫn bình thản ung dung như cũ. Dường như bộ quần áo cũ không gây ảnh hưởng chút nào đến anh. Mặt mày anh thanh tú, mắt đen, mũi cao thẳng, môi mỏng mỉm chặt, làn da còn trắng nõn hơn cả con gái, trên mặt quanh năm không thấy tươi cười. Bộ dạng này ở thời điểm ấy không được ưu chuộng. Cố tiện vẫn luôn cảm thấy anh chẳng đẹp trai chút nào. Anh thường để chuyện này trong lòng, luôn luôn oán giận cố tiện ghét bỏ anh. Nhưng mà ngoại hình này lại rất được hoan nghênh ở những năm về sau. Lúc ấy, cố tiện có suy nghĩ, nếu mà bác ngôn còn sống, thì chắc chắn là sẽ được yêu thích hơn cả các minh tin trên TV, được nhiều người hâm mộ theo đuổi. Bác ngôn. Cô vừa mừng vừa khóc. Chết đi thật tốt, có thể nhìn thấy bác ngôn. Hà bác ngôn giật giật môi. Cố tiện nhìn mà cảm thán, Cô sống cả đời với anh nên rất hiểu anh, biết là lúc này nhất định trong lòng anh đang nghi ngờ vì sao cô lại thay đổi thái độ với anh. Nhưng mà anh không nói ra lời. Dù trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng anh cũng không hay nói ra thành lời. Trước kia, lúc cố tiện chưa hiểu anh, thì cảm thấy anh chất phát vụn về, hơn nửa khuôn mặt không vui cười, cái gì cũng tỏ ra lãnh đạm. Sau khi trải qua nhiều chuyện, cố tiện lại biết. Thực ra trong lòng anh vô cùng để ý cô, để ý động cơ cô gã cho anh, để ý cô ghét bỏ diện mạo của anh, để ý cô vì sao lại không thích anh. Để ý cô từng là vị hôn thê của hạ cao tuấn, cuối cùng lại gả cho anh, vậy cô có oán hận anh hay không? Tôi sẽ cưới chị. Đôi mắt hạ bác ngôn vẫn luôn đảo quanh người cố tiện, nhận ra được biểu hiện của cô có vẻ khác lạ so với ngày thường, lại liên tưởng đến lời đồn đãi trong thôn, ánh mắt anh trở nên tối tâm. Chị tiện là vị hôn thê của anh họ, lại vì cứu anh mà rơi xuống nước, bị anh họ ghét bỏ, đòi từ hôn chị ấy, chắc là trong lòng chị ấy rất khó chịu nhỉ. Cố Tiện chớp mắt, rồi lại chớp mắt, đôi mắt từ từ mở lớn, há miệng hỏi: Chúng ta còn chưa kết hôn sao? Cô cho rằng lúc này họ đã kết hôn rồi, nếu không thì vì sao cô lại ở trong nhà của Hà Bác Ngôn? Nếu họ chưa kết hôn, vậy hiện tại có phải mới khôi phục kỳ thi đại học hay không? Lỗ tai Hà Bác Ngôn biến hồng, không nghĩ Cố Tiện sẽ hỏi như thế. Nếu chị đồng ý thì chúng ta sẽ rất nhanh kết hôn, tôi không có ý kiến. Cố Tiện vẫn luôn không hiểu. Vì sao hạ bác ngôn lại thích cô, còn đồng ý cưới cô, hơn nữa không oán không hối hận trả giá vì cô? Nếu hiện tại đang ôn lại chuyện cũ, vì sao cô không hỏi cho rõ ràng chứ? Tôi hơn cậu ba tuổi, còn từng là hôn thê của anh họ cậu. Cậu cưới tôi thì khó tránh khỏi anh họ cậu oán hận cậu. Cậu thật sự muốn thế sao? Cố tiện hỏi ra nghi vấn vẫn luôn giấu ở đáy lòng. Hạ bác ngôn khôi phục lại khuôn mặt lạnh nhạt, nhìn cố tiện vẻ mặt không có biểu tình, mẹ tôi nói, gái hơn ba là ông gạch vàng. Câu này, gần như kiểu câu gái hơn hai, trai hơn một, cố tiện. Hạ bác ngôn thấy cô không nói chuyện, nhìn cô lại nói, giờ chị đã từ hôn với anh họ, hai người không còn quan hệ gì hết. Cố tiện đương nhiên là biết cô và Hạ Cao Tuấn không có quan hệ. Cho dù lúc trước, hai người họ còn hôn ước, thì cô cũng không cảm thấy mình thích Hạ Cao Tuấn gì mấy, huống hồ. Xãi qua cả đời, rồi biết những chuyện Hạ Cao Tuấn đã làm với Hạ Bát ngôn, cô hận hắn còn không kịp, làm gì có chuyện còn có dây dư quan hệ với hắn. Xin thời, cho dù cô không thích Hạ Cao Tuấn, nhưng bởi vì cô là nguyên nhân hai nhà lui hôn ước, nên cô vẫn luôn ấy nấy với nhà bác cả Hạ. Có rất nhiều chuyện, cô đều nhường nhịn nhà họ. Nếu không phải sau này xảy ra một vài chuyện làm cho cô nhìn rõ bộ mặt của họ, thì có khi cô sẽ nhường nhịn họ cả đời. Chúng ta có thể kết hôn, nhưng cậu phải tham gia thi đại học. Không phải là hạ cao tuấn với bác cả hạ đều không muốn cho bác ngôn tham gia thi đại học sao? Nếu là trong mộng, vậy thì vì sao cô không thuận theo tâm ý của chính mình? Kiểu gì cô cũng phải để bác ngôn tham gia thi đại học, đi ra khỏi thôn, trở thành người đứng trên người khác, hạ cao tuấn có hận mù mắt thì cũng không làm được gì. Nghe vậy, hạ bác ngôn miếng chặt môi, đôi mắt vẫn không nhúc nhích mà nhìn chầm chầm cô. Dường như muốn nhìn ra ý định thật sự của cô Cố tiện bình tĩnh nhìn lại anh Người này đã trả giá vì cô nhiều như vậy Cô biết nguyện vọng của anh là vào đại học Làm sao có thể nhẫn tâm để anh vì cưới cô mà phải từ bỏ mong ước của mình Húng hồ, đây là trong mộng Cô muốn thế nào thì làm thế ấy, không phải sao Hạ bác ngôn rũ mắt, che giấu cảm xúc bên trong đáy mắt Giọng nói thật lạnh nhạt mở miệng Vào đại học là mơ ước trước kia của tôi, giờ lớn tuổi rồi Không vào cũng không sao cả. Cố tiện sao có thể tin. Cô cười nói, chắc là cậu biết rồi, lúc trước tôi vẫn luôn hâm mộ những đứa trẻ được đi học. Giờ đã khôi phục kỳ thi đại học, cậu lại là học sinh cao trung, nếu tham gia thi nhất định có thể thi đổ đại học. Nếu có thể lấy được một sinh viên làm chồng, tôi nhất định sẽ rất tự hào, được thơm lây. Lúc cô và bác ngôn kết hôn đúng là lúc khôi phục thi đại học. Văn hóa cô thấp. Không được tham gia thi. Dưới sự dẫn dắt của Hạ Cao Tuấn và người nhà hắn, cô tin lời bọn họ, sợ bác ngôn thi đổ đại học sẽ không cần cô nữa, sẽ hủy bỏ hôn sự của hai người. Cô vẫn bảo anh đi thi đại học, nào biết anh lại không đồng ý, không chút do dự mà từ bỏ kỳ thi để cưới cô. Sau chuyện này, cô đã hối hận thật lâu. Đôi mắt Hạ bác ngôn giật giật. Cố tiện biết trong lòng anh đã suy nghĩ chuyện này, không ngừng cố gắng nói. Cậu thi đổ đại học, đến lúc đó chúng ta kết hôn, tôi còn có thể cùng cậu rời khỏi sơn thôn này, không bao giờ cần phải chịu cha kế với con ông ta khi dễ nữa. Nếu không biết tâm tư của Hạ bác ngôn đối với cô thì chắc chắn cô sẽ không nói như thế, nhưng nếu đã biết rồi, vậy thì lời cô nói, nhất định anh sẽ để ý. Anh tham gia thi đại học, thi đổ đại học, đã thỏa mãn tâm nguyện của chính mình, lại có thể làm cho Hạ cao tuấn tức học máu, cớ gì không làm. Mặc dù đây là trong mơ, cô cũng nghĩ muốn hung hăng cả thù hạ cao tuấn. Cố tiện nhìn thấy hạ bác ngôn nghe được lời cô nói, đôi mắt lóe lóe. Cô vừa lòng mà cười thầm. Sở dĩ hạ cao tuấn có thể tính kế được bác ngôn, đơn giản là vì hắn bắt chẹt được bác ngôn có tình cảm với cô. Nếu cô thay đổi tư tưởng rồi, vậy hạ cao tuấn còn có thể khống chế được bác ngôn sao? Hạ bác ngôn lần nữa ngước mắt nhìn về phía cố tiện, trong mắt tựa như có ý cười. Môi mỏng khẽ công, nhẹ nhàng nói ra, được. Cố tiện càng vừa lòng, kích động mà đánh một quyền vào trước ngực hạ bác ngôn, thế mới đúng chứ? Hạ bác ngôn kêu lên một tiếng, bất động thanh sắc vương tay xoa xoa ngực. Tôi xin lỗi, đánh đau lắm sao? Hạ bác ngôn buông bàn tay xoa ngực xuống, không đau, đừng lo. Cố tiện đánh người xong mới nhận ra tình huống không đúng lắm. Cô xấu hổ thu tay lại. Sau khi cô kết hôn với bác ngôn thì quen thói làm động tác này. Nhưng mà hiện tại họ còn chưa kết hôn đâu. Cô nhìn phản ứng của hạ bác ngôn, hình như có gì không đúng, khẽ nhíu mày. Cô vừa mới đánh lên người bác ngôn, cảm giác trên người vô cùng chân thật, hơn nữa, bác ngôn vừa mới làm động tác xoa nắng kia, hiển nhiên là bị đánh đau, căn bản không giống như trong mơ. Trong mơ lại có cảm giác chân thật như thế sao? Cô nhớ tới cháu gái từng đàm luận tiểu thuyết với cô, có cả tình tiết xuyên không trọng sinh các kiểu. Khi đó, cô còn cảm thấy mấy người trẻ tuổi tưởng tượng hay thật, nào là xuyên qua thời không, trọng sinh về lúc nhỏ, đều có thể nghĩ ra. Hiện tại, tình huống của cô còn không phải là trọng sinh trong tiểu thuyết đó sao? Cô trọng sinh sao? Dưới ánh mắt kinh ngạc của Hạ Bác Ngôn, cô ông chặt tay anh, là cảm giác nóng, vô cùng chân thật. Trong mộng sao có thể có xúc cảm chân thật như vậy? Giờ phút này, cô rốt cuộc tin tưởng, cô đã trọng sinh về quá khứ. Ý cười trong mắt càng tăng. Mệt cho cô còn nghĩ là sau khi chết thì trở về giấc mơ ngày xưa một lần. Ngược lại, trên mặt cô lộ ra thần sắc kinh hỷ. Nếu thật sự là quay trở lại quá khứ, như vậy chẳng phải là cô đã biết chuyện sẽ phát sinh sau này, thế thì có thể tránh cho bác ngôn gặp phải tự kiếp chứ? Có phải bác ngôn sẽ không cần chết sớm như vậy? Nghĩ đến đây, trong mắt cô lần nữa lại mờ mịt nước mắt. Chờ đến khi nhìn rõ ánh mắt kinh ngạc của hạ bác ngôn, cô lấy lại tinh thần, xoa xoa đôi mắt, che giấu, nghĩ đến chuyện tôi sẽ gã cho sinh viên mà kích động, cậu đừng để ý, tiện đà lại nghĩ đến, vừa rồi cô mới đánh nhẹ một cái thôi, đâu có dùng lực, sao lại làm cho bác ngôn thay đổi sắc mặt vậy? Cô cổ quái nhìn về phía anh, lần nữa hoài nghi hỏi, có phải rất đau không? Hạ bác ngôn nhẹ nhàng hít vào một hơi, đương nhiên là đau, nhưng nhìn thấy thần sắc hoài nghi của cô thì lời đến miệng lại sửa, không đau, không cần lo. Cố tiện rõ ràng không tin. Anh vừa mới như vậy không giống như là không đau. Nhưng nếu anh đã nói thế thì cứ vờ tin đi. Đàn ông luôn có tâm lý không muốn bị người khác chê yếu. Cô nhìn mình đắc thủ, từ khi nào cô lại có sức lực lớn như thế? Chẳng lẽ cô sinh ra biến dị như mấy tiểu thuyết mà cháu gái từng xem hay sao? Cố tiện mở to mắt, hiển nhiên dị thường trên người đã làm cô kinh sợ. Cô nâng tay lên, nhìn qua nhìn lại tỉ mỹ cẩn thận, chỉ thấy lòng bàn tay trái đầy vết chai tay. Đây là dấu vết do thường xuyên làm việc nhà nông mà có. Ngoại trừ làn da trắng nõn, ngón tay nhỏ dài một chút, thì cũng không có chỗ nào đặc biệt hơn so với đại đa số các cô gái khác ở nông thôn. Nếu không có gì dị thường thì vì sao sức lực lại trở nên mạnh như vậy? Cô chào mày, ngước mắt nhìn, lại thấy khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng của hạ bác ngôn nhìn cô không dứt. Tầm mắt hai người nháy mắt chạm phải nhau, cô mỉm cười thật tươi với anh. Gương mặt như hoa đang cười, làm hạ bác ngôn ngẩn ra, cúi đầu, mặt hơi nghiêng về một bên. Nhìn bộ dạng thẹn thùng kia của anh, cố tiện cười ra tiếng. Đừng nhìn ngày thường hạ bác ngôn mang bộ mặt lạnh lùng kia. Nhìn như cô thấy thì anh lại rất thẹn thùng, không khác gì đám con trai trong thôn, đặc biệt là ở trước mặt cô thì anh càng không tránh khỏi. Hạ bác ngôn nghe thấy tiếng cô cười, đôi môi mỏng miếng chặt, chậm rãi xoay đầu lại đây, nhìn về phía cô. Thấy cô cười sung sướng, anh dường như quên hết thẹn thùng, khóe miệng khẽ cong lên một cái. Cô tiện thấy anh lại nhìn trộm cô thì cười ra tiếng, cậu có thể quan minh chính đại mà nhìn, không cần nhìn trộm. Hạ bác ngôn đỏ bừng mặt. Hai tay lặng lẽ nắm chặt, ngước mắt nhìn cô, thấy ý cười trong mắt thì biết cô đang trêu gẹo anh. Anh buông nắm tay ra, hơi bất đắc dĩ, trong lòng lại hơi vui mừng, trước kia chị tiện, à không, tiện tiện nào có cười thoải mái với anh như này. Cố tiện thấy anh quẩn bách, không nở trêu chọc anh tiếp, tươi cười trên mặt thu lại, nhìn anh, tôi về nhà đây. Từ lúc trở về, cô nhớ nhất hai người, chính là bác ngôn và bà ngoại. Hiện tại cô đã thấy bác ngôn rồi, nên gấp không chờ nổi muốn về nhà gặp bà ngoại. Hạ bác ngôn dựa vào gốc cây trong sân, cúi đầu, mắt nhìn chầm chầm mũi chân, từ một tiếng nhẹ đến độ gần như không thể nghe thấy, thái độ dường như cố tiện đi về thì anh căn bản không thèm để ý, nhưng ý luyến tiếc trong đáy mắt kia lại bị cố tiện mắt sắc nhìn thấy rõ. Cô thầm buồn cười, người này thật là biết cách giả vờ giả việc. Cố tiện lại nhìn anh một cái, rồi xoay người đi ra ngoài. Hạ bác ngôn lại đi theo sau lưng cô. Cố tiện thấy động tác của anh, dừng chân, quay đầu, nhìn anh mà cười, nhà chúng ta gần nhau như thế, nào có cần anh phải đưa. Hạ bác ngôn chỉ nhìn cô, không nói chuyện. Cố tiện không còn cách nào khác. Người này một khi cố chấp thì ai cũng không khuyên được, thôi được rồi, anh đưa tôi đến bên ngoài sân đi. Hạ bác ngôn vẫn không nói chuyện, nâng mắt liếc cô một cái, nhấc chân đi về phía trước. Cố tiện nhìn anh đi, cười lắc đầu, đuổi kịp bước chân anh. Hai người đi ra bên ngoài thì đụng mặt ngay Trần Tuyết Hồng, bác dâu cả của hạ bác ngôn, đang đi tới nhà anh. Bà ta nhìn thấy hai người sống vai đi từ sân ra, thần sắc đột nhiên trở nên lạnh lẽo, khi quét đôi mắt về phía cố tiện thì càng lạnh băng đến cực điểm, trong đó hơi có phần chán ghét. Ánh mắt này chỉ trong nháy mắt mà thôi, khi cố tiện nhìn lại thì phát hiện sắc mặt bà ta đã thay đổi. Nếu không phải cực kỳ hiểu biết Trần Tuyết Hồng thì cố tiện đã cho là cô bị hoa mắt. Các cháu đây là... Giọng nói bà ta mềm nhẹ, thái độ hiền hòa, ánh mắt nhìn hai người cố tiện, hạ bác ngôn từ trên xuống dưới. Nếu có thể thì một chút cố tiện cũng không muốn nói chuyện gì với cả nhà bác cả hạ. Cả cái nhà này đều là người tàn nhẫn độc ác, giống như rắn độc, không chừng lúc nào đó sẽ cắn người một nhát. Nhưng trọng sinh trở về, cô lại không sợ. Tuy cô không tàn nhẫn được như nhà họ, nhưng nhà họ có tâm tư gì thì cô đều rõ ràng. Cô tin tưởng, chỉ cần cô không bị bọn họ dụ hoặc dẫn đường thì nhà họ cứ nằm mơ mà nghĩ muốn hại cô với bác Ngôn đi. Bác dâu hạ, bác tới nhà bác Ngôn chơi à? Cố tiện không trả lời câu hỏi của bà ta, ngược lại hỏi mục đích bà ta tới đây. Trần Tuyết Hồng không thể tin được cố tiện lại tỏ thái độ lạnh nhạt với bà ta như thế. Trước khi con tranh này chưa từ hôn với Cao Tuấn, mỗi lần nhìn thấy mình là nó vô cùng nhiệt tình, thậm chí còn thân với mình hơn cả mẹ ruột. Thế mà vừa mới từ hôn với Cao Tuấn xong là đã thay đổi thái độ ngay rồi, không khác phường hát tuần là mấy. Trong lòng bà ta không vui, trên mặt lại nói, đúng rồi, mẹ của bác ngôn có nhà không? Cho dù là đang đối mặt với trưởng bối thì biểu tình của hạ bác ngôn cũng không có gì khác, không có ở nhà. Dừng một chút, anh lại nói. Nhà cháu không có ai. Trần Tuyết Hồng biết tính tình của anh, cũng không để ý, mà muốn để ý cũng không được chỉ nói, nếu đã thế thì. Bác về nhé. Đôi mắt nhìn về phía hạ bác ngôn, hy vọng anh có thể nhìn mặt mũi bà ta là bác dâu cả của anh mà giữ bà ta lại. Hạ bác ngôn lại không tính tiếp đón bà ta, được, cháu đưa tiện tiện về đã. Khóe miệng Trần Tuyết Hồng giật giật. Mặc dù bà ta đã biết tính cách của hạ bác ngôn thì vẫn bị anh làm cho ngẹn họng. Xem ra địa vị của người bác dâu này trong lòng hạ bát ngôn so với còn kém hơn người ngoại không có quan hệ gì như cố tiện. Cố tiện nghe thấy anh gọi mình là tiện tiện, mà không phải là chị tiện, thì trừng anh một cái. Hạ bác ngôn nhìn thấy cô trừng mình thì mở to mắt không thèn chấp mà nhìn cô, dường như là đang muốn nói với cô, có trừng anh nữa thì anh vẫn gọi cô là tiện tiện. Trần Tuyết Hồng tức giận. Biểu tình của hai đứa này không đúng, vô cùng không đúng. Nhìn hai đứa mắt đi mày lại thế này làm gì giống như không có tình cảm. Cố tiện mới từ hôn với con trai bà ta được bao lâu mà đã liếc mắt đưa tình với bác ngôn. Đây đúng là đứa con gái đứng núi này trong núi nọ, phóng đảng không biết kiềm chế. Có đứa con dâu như vậy thật đúng là gia môn bất hạnh, may mắn là con trai bà ta đã từ hôn rồi. Cố tiện và hạ bác ngôn nào có tâm tư quản Trần Tuyết Hồng nghĩ gì đâu. Hai người họ căn bản đã quên mất Trần Tuyết Hồng còn đứng ở đây, cũng không thèm lên tiếng gì, sánh vai nhau cùng đi về phía nhà cố tiện. Nhìn bóng dáng hai người đi xa, sắc mặt Trần Tuyết Hồng âm trầm. Cho dù là con trai bà ta dùng kế để đá cố tiện đi, nhưng lúc này nhìn thấy cố tiện ở chung với bác ngôn thì trong lòng bà ta vẫn tràn đầy phẫn nộ. Cố tiện từng có hôn ước từ nhỏ với con trai bà ta. Ở trong lòng bà ta thì cố tiện chính là người của con trai bà ta, mặc dù không gã đến nhà thì vẫn không thể thích người khác được. Húng hồ, nhìn tình huống trước mặt, bà ta thấy rõ thái độ của cố tiện đối với bác ngôn rõ ràng là có cảm tình, tương tự, bà ta cũng biết cố tiện đối với con trai mình không có tình cảm gì đặc biệt, đương nhiên chuyện này cũng là do con trai mình hàng năm đóng quân ở bên ngoài, không có nhiều cơ hội cho hai người ở chung. Còn có hạ bác ngôn Lúc trước Cao Tuấn nói với mình là bác ngôn coi trọng cố tiện, mình còn không tin. Giờ xem ra vẫn là Cao Tuấn mắt tốt, cho dù hạ bác ngôn này che giấu kỹ như thế cũng vẫn bị con trai mình nhìn ra manh mối. Tới cửa nhà cố tiện, cô nhìn hạ bác ngôn nói, đã đến nhà tôi rồi, anh về đi. Hạ bác ngôn nhìn cô một cái thật sâu, bình tĩnh nói, bác dâu cả nhà tôi. Em không cần để ý, em không có quan hệ gì với nhà họ cả nói xong, anh lại nhìn cố tiện lần nữa, rồi xoay người rời đi. cố tiện nởn người, nhìn theo bóng dáng anh, bật cười. đời trước, hạ bác ngôn cũng thường xuyên nói với cô, cô không có quan hệ gì với nhà bác cả hạ cả, nên không cần phải để ý người nhà đó làm gì. lúc ấy, bởi vì cô là nguyên nhân khiến hôn ước giữa hai nhà bị hủy bỏ, nên rất ấy nấy với họ. hơn nữa, ngoài mặt, trần tuyết hồng vẫn luôn đối xử tốt với cô. Gần như một thời gian dài, cô đối đãi với Trần Tuyết Hồng như mẹ ruột, những lời Trần Tuyết Hồng nói cô luôn nghiêm túc lắng nghe, sẽ nhớ kỹ và làm theo. Đời này, cô sẽ không bao giờ tin tưởng vào những lời ma quỷ của bọn họ nữa. Cố tiện đứng yên trước cánh cửa đang đóng chặt, trong lúc nhất thời cứ trụ trừ không thôi. Đối với thế giới này, cô mới chỉ đi sang nhà hạ bác ngôn một lúc mà thôi. Nhưng đối với cô trọng sinh mà nói... Được trở về căn nhà này lại là đã trải qua cả một đời lâu dài, lâu đến mức bà ngoại cô đã qua đời. Cái nhà này sau khi bà ngoại cô đi thì cũng biến thành đống đất gạch ngói. Lúc này, cô đang nhìn căn nhà quen thuộc, tuy nó lụp sụp, rách nát, nhưng vẫn làm cho cô chua sót đôi mắt, hoài niệm không thôi. Cô khẽ véo nhẹ trên đùi, cảm giác đau đớn làm cho cô lần nữa cảm giác được rõ ràng, cô thật sự đã trở về quá khứ rồi. Hít sâu một hơi, không chần chừ nữa. Cô móc móc trong túi quần áo lấy ra một chiếc chìa khóa. Mở cửa sân. Cố tiện nhìn bài trí bên trong, một cảm giác thân thiết đột nhiên sinh ra. Đây là nơi cô lớn lên, cũng là nơi mà cô và bà ngoại sống nương tựa vào nhau. Tiện tiện về rồi à. Một giọng nói già nua vang lên phía sau cố tiện. Cố tiện lệ nóng doanh trồng, đã bao lâu rồi cô không còn được nghe tiếng nói quen thuộc mang đầy yêu thương này rồi. Bà ngoại. Cô nghẹn ngào, kích động xoay người nhìn người vừa lên tiếng, người đó lưng hơi còng, mặc một bộ quần áo màu xám vạt ngắn, mái tóc trắng xóa búi gọn gàng đơn giản ở phía sau, bởi vì tuổi già nên chung quanh đôi mắt đều là nếp nhăn, đôi mắt tuy u ám nhưng lại nhìn cô đầy quan tâm. Đây chính là bà ngoại của cô. Chỉ bà ngoại mới có thể nhìn cô với ánh mắt từ ái như thế này. Cô tiện rơi nước mắt càng nhiều, tay quệt lung tung lau đi nước mắt. Bà ngoại cô thật sự còn sống, trong lòng cô vô cùng biết ơn ông trời đã cho cô được trọng sinh. Bà ngoại cô nhìn thấy cháu gái khóc đến thương tâm thì trong lòng lập bọc nhảy dựng. Trước đó không lâu, tiện tiện vô ý rơi xuống nước, được hạ bát ngôn đi ngang qua cứu lên. Vốn dĩ hạ bác ngôn làm chuyện tốt, nhưng không ngờ người trong thôn nhìn thấy hai người họ ướt dầm về ông nhau, mấy cái miệng đó không cố kỵ, đồn đại lung tung khắp cả thôn, cái gì cũng nói được. Cháu gái có hôn ước với con trai cả Hạ Cao Tuấn của Đại Phòng Hạ Gia. Con dâu tương lai với cháu trai bị đồn không dễ nghe, nhà họ làm sao nhịn được, lập tức hủy hôn sự. Sai lầm là ở cháu gái mình, tuy rằng cháu gái cũng vô tội, nhưng nhà bà cũng không có mặt mũi nào mà ăn và không hủy hôn, chỉ có thể đồng ý. Đối với chuyện này, cháu gái vẫn luôn canh cánh trong lòng, cảm thấy mình thật sự có lỗi với Hạ Cao Tuấn, mình bị từ hôn là xứng đáng. Bà ngoài cố hiểu rất rõ cháu gái mình, làm sao sẽ làm chuyện không minh bạch với hạ bác ngôn chứ? Đơn giản là vừa khéo được hạ bác ngôn cứu mà thôi. Mấy người trong thông miệng thối thật sự, làm hại cháu gái bà bị vứt bỏ. Nhưng từ sau khi cháu gái và hạ cao tuấn từ hôn, những lời đồn đãi về con bé và hạ bác ngôn lại càng ngày càng nhiều, cuối cùng còn nói là cháu gái bà đã sớm cùng hạ bác ngôn làm chuyện thiếu đạo đức. Bà không thể thanh minh nổi. Không còn cách nào khác, chỉ có thể định mặt dày thỉnh cầu hạ bác ngôn cưới cháu gái bà, bằng không thì với tình hình này, cháu gái bà còn có thể gã cho ai đây? Bà còn chưa kịp có động tác thì tiện tiện lại nói, để con bé tự đi nói chuyện với hạ bác ngôn. Bây giờ con bé khóc lóc trở về, chẳng lẽ là hạ bác ngôn không muốn cưới con bé? Trong lòng bà ưu sầu, vốn dĩ tiện tiện là vị hôn thê của hạ cao tuấn, mà hạ cao tuấn với hạ bác ngôn là anh em họ. Nên hạ bác ngôn không muốn cưới tiện tiện cũng là chuyện bình thường. Nhưng nếu cậu ta không cưới tiện tiện thì tiện tiện của bà phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ, thật sự phải làm như ý của mẹ tiện tiện, gã cho con riêng của Chu Tử Hiên? Bà vừa không cam lòng, vừa cáu giận con gái mình làm việc không đáng tin cậy, ngay cả con gái mình mà cũng đào hố. Cháu gái bà lớn lên vừa đẹp vừa cần mẫn, sao lại phải gã cho cái đồ tai họa kia được? Cô tiện phát tiếc xong cảm xúc kích động trong lòng, lau khô nước mắt, lại nhìn thấy bà ngoại nhíu mày. Vốn dĩ trên mặt bà ngoại đã có nhiều nếp nhăn, nay vừa nhíu lại thì càng hiện rõ sự già nua. Cô ê ẩm trong lòng, cho dù đã về lại quá khứ thì bà ngoại cô cũng đã già rồi. Cô biết bà ngoại đang lo lắng chuyện gì, vội vàng nói, bà ngoại, hạ bác ngôn nói, anh ấy sẽ cưới con. Giọng nói vì vừa mới khóc nên còn khàn khàn. Tâm bà ngoại cố lập tức sáng sủi lên, lo lắng vừa rồi nháy mắt hóa thành hư không. Nhìn đến cháu gái mắt hồng hồng, khói mù trong mắt bà chợt lóe qua. Nếu chuyện cháu bà khóc không liên quan gì đến hạ bác ngôn, vậy thì chắc chắn là do đứa con gái không bớt lo kia của bà đã chọc cho tiện tiện khóc. Giọng nói bà không tốt, con mẹ của con tính tình vốn như thế. Con chuẩn bị lấy chồng rồi, không cần mọi chuyện đều phải dựa vào nó. Nó chính là cái động không đấy. Con đối xử tốt với nó, nó không mảy may nhìn tới, chỉ nghĩ là mẹ kế không dễ dàng gì nên đối với con riêng kế nữ thì như con ruột, đối với con lại giống như mẹ kế. Con cũng nên nghĩ thoáng ra. Cố tiện nghe bà ngoại nhắc mãi, chỉ cảm thấy thân thiết. Cô ha hả cười, tiến lên ông cánh tay đang cua quơ của bà ngoại, bà ngoại, bà yên tâm, con sẽ không phạm sai lầm như trước kia đâu. Cô đã từng vô số lần chờ đợi mẹ cô yêu thương mình. Nhưng mẹ cô lại chỉ nghĩ cho bản thân bà ta, đối xử với mấy đứa con không cùng huyết thống còn tốt hơn gấp vạn lần đứa con ruột cô đây. Cô từng đối xử với Trần Tuyết Hồng như mẹ ruột, Trần Tuyết Hồng lại mặt ngoài một kiểu sau lưng một nẻo, ngoài mặt làm như đối xử với cô như con gái ruột, sau lưng lại tính kế cô và chồng cô. Đời này, cô sẽ không bao giờ yêu cầu, chờ đợi mẹ cô yêu thương cô nữa, cũng không cần những tình cảm dối trá kia, trái tim cô chỉ bao dung những người đối xử thật tình với cô mà thôi. Bà ngoại cố vỗ vỗ tay cháu gái, không tỏ ra ý kiến gì với mấy lời cô vừa nói. Trong lòng cháu gái có bao nhiêu khát vọng tình cảm của mẹ, bà nhìn rất rõ ràng. Nhìn thấy những đứa trẻ khác nhỏ tuổi đều có mẹ đau, cha thương, chỉ có cháu gái bà, mẹ đã không đau mà cha cũng không thương, nên trong lòng vô cùng hâm mộ người khác. Chỉ cần mẹ con bé hơi chút biểu hiện ra một chút thiện ý là con bé đã vui sướng không thôi. Kể cả mẹ con bé có đưa ra yêu cầu gì không hợp lý thì con bé đều sẽ đồng ý. Hiện tại, cháu gái lại nói, sẽ không phạm phải sai lầm như trước kia nữa, bà tin. Đồng thời, bà cũng tin tưởng, nếu mẹ con bé thường xuyên đối tốt với con bé hơn, thì con bé sẽ lại mềm lòng ngay. Cố tiện biết trong một chốc một lát, bà ngoại không tin lời cô nói. Cô không vội, cứ từ từ chờ về sau sẽ biết. Mau nói với bà ngoại xem còn nói chuyện với bác Ngôn như thế nào. Bà ngoại cố nghe được Hạ Bác Ngôn đồng ý cưới cháu gái bà, liền rất có hảo cảm với anh. Vốn dĩ, việc này không có quan hệ gì đến Hạ Bác Ngôn, ngược lại, người ta còn làm chuyện tốt cứu tiện tiện một mạng, ai ngờ người trong thôn miệng thối làm Hạ Bác Ngôn bị liên lụy, vậy mà người ta không một chút quán cách tiện tiện, còn đồng ý cưới tiện tiện. Người như vậy, bà không thể nào không thích cả. Cô tiện sao mà không nhìn ra suy nghĩ trong lòng bà ngoại chứ? Tuy rằng lúc này, Hạ Bác Ngôn trong mắt cô ngàn tốt vạn tốt, nhưng lúc trước đây, khi cô kết hôn với Hạ Bác Ngôn, thì cô không có hảo cảm gì với anh cả. Cô chỉ là một cô gái nông thôn bình thường, những lời đồn đãi trong thôn làm cô kinh hoảng không thôi. Hơn nữa, bị Hạ Cao Tuấn tự hôn, làm cho cô càng mờ mịt thất thố. Như lời bà ngoại nói, Thỉnh cầu hạ bác ngôn cưới cô là biện pháp tốt nhất lúc ấy mà cô có khả năng nghĩ đến. Hiện tại không giống như vậy. Bọn họ làm vợ chồng mấy năm, cô hiểu anh quá sâu, đồng thời cũng phát hiện ra bí mật mà anh không muốn để ai biết. Hóa ra tên này đã thích cô từ lâu như vậy. Trong lòng cô vừa ngọt vừa bực. Khi đó cô vẫn đang là vị hôn thê của Hạ Cao Tuấn, mà anh với Hạ Cao Tuấn là anh em họ, sao anh lại có thể thích cô chứ? Này hiển nhiên là không có đạo đức. Nhưng mà, lúc ấy bọn họ đã kết hôn, Hạ Cao Tuấn là ai, cô mới không thèm để ý đâu. Hạ bác ngôn tính tình đương nhiên là trắc trối, nhưng mà đối với tâm tư cưới cô, trước đây anh chưa từng nghĩ qua. Hiện tại thiên thời địa lợi nhân hòa, sao anh có thể không muốn cưới cô chứ? Cô cười thầm nghĩ, anh mới không cao thượng như bà ngoại tưởng đâu. Còn nói với anh ấy... Chỉ cần anh ấy tham gia thi đại học thì con sẽ đồng ý kết hôn, anh ấy đồng ý rồi. Cố tiện cười tủm tỉm nói, không chút sợ hãi khi nói ra sẽ làm cho bà ngoại bị chấn động như nào. Bà ngoại cố nghe cháu gái nói xong, não nhất thời chưa kịp phản ứng. Trong lòng bà cân nhắc, bác ngôn tham gia thi đại học, nếu anh thi đổ thì chẳng phải sẽ thành sinh viên hay sao? Bà xoay mình phản ứng lại, bác ngôn trở thành sinh viên, trong khi cháu gái bà còn chưa tốt nghiệp cấp 2. Hai người còn có thể ở bên nhau sao? Nhở đâu hạ bác ngôn ghét bỏ cháu gái bà không có văn hóa, vứt bỏ con bé, thì phải làm sao bây giờ? Không được, không thể để nó đi thi đại học được. Bà ngoại cố hung hăng lắc đầu. Hôn sự của cháu gái đã đủ khó khăn, làm sao có thể chịu thêm đả kích nữa? Bà dí tráng cố tiện, cắn trăng nói, còn có ngốc không hả? Nó đi vào đại học thì con phải làm sao đây? Cố tiện hơi miễn cười. Đời trước hạ bác ngôn nói anh muốn đi thi đại học, trong lòng cô một bên cao hứng vì chồng tương lai sẽ là sinh viên, một bên thấp thỏm lo anh thi đổ đại học xong sẽ không cần cô nữa. Hơn nữa, người chung quanh thường thường nhắc suốt bên tai cô, cô văn hóa thấp, hạ bác ngôn văn hóa cao, hai người căn bản không xứng đôi. Ý nghĩ vui vẻ vì có người chồng là sinh viên dần dần hao mòn. Cô chỉ là một đứa con gái nông thôn, làm sao mà gã được cho sinh viên chứ? Hạ bác ngôn cứu cô, là ân nhân cứu mạng của cô, cô không thể vì gã cho anh mà bắt anh từ bỏ mơ ước vào đại học được. Cô nói với hạ bác ngôn, hủy bỏ hôn sự giữa hai người đi, để anh đi thi đại học. Nào biết, hạ bác ngôn tình nguyện không thi đại học, cũng muốn kết hôn với cô. Anh còn đường hoàng nói, tuy rằng anh cứu cô, nhưng cũng chiếm tiện nghi của cô, nên phải chịu trách nhiệm với cô. Lúc ấy cô á khẩu, không trả lời lại được. Nếu hạ bác ngôn vì mình mà bỏ thi đại học, nguyện ý cưới cô, thì cô còn có thể làm sao bây giờ, đương nhiên là gã cho anh. Bà ngoại, vận mệnh con người sẽ như thế nào, đâu có ai biết được đâu. Kỳ thi đại học được khôi phục, bác ngôn là học sinh cấp 3 duy nhất trong thôn, nếu anh ấy không đi thi đại học thì quá là đáng tiếc. Sau này bác ngôn học đại học, cho dù anh ấy có vứt bỏ con thì con cũng nhận, ai bảo người ta đã cứu mạng con chứ. Con không thể được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, hủy hoại tiền đồ của người ta. Cố tiện đương nhiên biết hạ bác ngôn sẽ không vứt bỏ cô, nhưng hiện tại nói thế thì bà ngoại chưa chắc đã tin. Chờ đến khi cô kết hôn với hạ bác ngôn thì bà ngoại tự nhiên có thể nhìn ra. Bà ngoại cố thấy cháu gái kiên định, trong lòng thở dài, e còn con đã lớn rồi, trong lòng có chủ ý. Bà ngoại không quản được con lâu. Cố tiện bất đắc dĩ. Vương Tây ông bả vai bà, dỗ dành. Bà ngoại, con biết là bà đau lòng con. Nhưng trước mắt, gả cho hạ bác ngôn là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa người ta còn là học sinh cấp 3, tương lai là sinh viên. Đồng ý cưới cháu gái của bà, bà còn không muốn sao? Đến lúc ấy bà sẽ có một đứa cháu rể sinh viên rồi. Trên đời nào có chuyện tốt như vậy? Cả đời bà ngoại cố đều sống khổ, hay nghĩ tới những gì tiêu cực. Nhưng mà, tự như cháu gái đã nói. Hiện giờ thanh danh con bé trong thôn không dễ nghe, ngoài gã cho hạ bát ngôn thì còn có thể làm thế nào? Làng trên xóm dưới có ai đồng ý cưới con bé chứ? Nếu người ta muốn hỏi cưới thì đã hỏi thăm lâu rồi. Lời đồn đã hại chết người A, hiện tại, bà ngoài cố nhìn thấy mấy người lắm mồm trong thôn là hận đến ngứa răng. Những người này ăn no không có chuyện gì làm, liền thích nói người khác này nọ, gây chuyện thị phi căn bản không nghĩ tới vì những lời nói của họ mà khiến cho bao nhiêu người vô tội phải chịu khổ. Thôi thôi, bà ngoại mình không tốt, mẹ con với dì cả con mình cũng không được tốt lắm, sắp đến con rồi. Ông trời cũng nên cho chúng ta một con đường sống, hy vọng mình con sẽ tốt hơn. Trong lòng bà ngoại cố thất bại, chỉ có thể mong đợi với ông trời. Bà ngoại, bà khẩn cầu trời cao còn không bằng bà quản được Hạ Bát Ngôn. Quản được anh ấy rồi Anh ấy mới không nghĩ cách vứt bỏ con. Cố tiện vùng trộm ra chú ý cho bà ngoại. Cháu rể nào có thể tùy tiện quản chứ? Bà ngoại cố nghe cháu gái nói xong, cảm thấy buồn cười. Bà nhìn cô cháu gái lớn lên giống như một bông hoa, trong lòng ám đạo. Cháu gái lớn lên giống cha con bé, vóc dáng cao gầy, đôi mắt tròn xoe, làn da không giống với mấy đứa trẻ nông tôn, ngược lại vừa trắng vừa mềm mại. Thông bọn họ tìm không ra cô gái nào xuất chúng như vậy nữa. Nghĩ đến, đứa nhỏ hạ bác ngôn kia ở trong thôn cũng coi như nhan sắc hàng đầu. Hai đứa này ở bên nhau, thật ra nhìn khá xứng đôi. Bà ngoại già rồi, không quản nổi, giờ chỉ trông chờ hưởng phúc với các con thôi. Bà ngoại cố cười một cái thật lớn. Cố tiện gật đầu mạnh, cười tủm tỉm. Bà ngoại cứ chờ hưởng phúc đi thôi. Hai bà cháu đang nói chuyện thì mẹ của cố tiện Cố Mỹ Quyên lắc lư tới đây. Bà ta nhìn hai bà cháu, trên mặt lộ ra nụ cười lấy lòng. Bà ngoại cố nhìn thấy đứa con gái này thì mũi không phải mũi, mắt không phải mắt, hư thật mạnh, quét mắt về hướng Cố Mỹ Quyên, lạnh mặt thô giọng, mày lại tới đây làm gì? Cố Mỹ Quyên nghĩ, chồng mình chu Thuận Bình nói, bị mẹ ruột mắng thì không có gì phải ngừng cả, mẹ mắng con là chuyện kinh thiên nghĩa địa rồi, cho nên hiện tại... Cố Mỹ Quyên đối mặt với mẹ ruột lạnh mặt, căn bản không để ở trong lòng. Bà ta cười gọi, mẹ, tiện tiện. Cố tiện không thèm nhìn bà ta một cái, đi vào trong phòng, lấy ra hai cái băng ghế, đưa cho bà ngoại một cái. Bà ngoại cố nhận cái ghế, dựa vào tường, ngồi xuống. Cố Mỹ Quyên cho rằng băng ghế còn lại là lấy cho bà ta, nên nhìn về phía cố tiện. Cố tiện lại không có biểu tình gì, quét mắt liếc bà ta một cái. Đặt ghế lên mặt đất, tự mình ngồi lên. Cố Mỹ Quyên lập tức trợn tròn mắt, bà ngoại cố nhìn thấy lại nở nụ cười, nên, xứng đáng. Tiện tiện nên làm như vậy mới đúng. Mẹ con bé chưa bao giờ hỏi thăm, chưa bao giờ quan tâm con bé. Con gái trưởng thành rồi thì nó tính nhặt tiện nghi có sẵn, hưởng phúc của con gái, nào có chuyện tốt như thế. Nếu thật sự có chuyện tốt như vậy thì sao bà già này nuôi nó không lớn rồi cũng không thấy nó hiếu thuận bà một ngày. Cố Mỹ Quyên thấy mẹ mình chê cười mình, cũng không tức giận với mẹ, mà trừng mắt với cố Tiền một cái, mắng, ngay cả hiếu thuận với mẹ ruột mà mày cũng không làm được, nếu gã ra ngoài cũng sẽ bị người ta đánh chửi mà thôi, không bằng nghe theo mẹ khuyên đi, gã cho tử hiên. Mẹ là mẹ ruột của mày, làm sao có thể hại mày được? Bà ngoại cố nghe Cố Mỹ Quyên nói xong. Sắc mặt trở nên khó coi, vừa định mở miệng nói gì đó thì cố tiện túng tay bà lại, ý bảo bà đừng lên tiếng gì. Cố tiện lặng lặng nhìn cố Mỹ Quyên, cười chăm chọc, lúc còn nhỏ bà cũng chưa từng yêu thương, quan tâm tôi, chẳng lẽ trưởng thành rồi thì bà sẽ đối xử tốt với tôi. Con gái chất vấn làm cho sắc mặt của cố Mỹ Quyên trở nên khó coi. Đúng là bà ta không quan tâm con gái, nhưng mà nói là không yêu thương nó thì thật đúng là oan uổng cho bà ta con gái do chính mình sinh sao lại không thương cơ chứ? nhưng thằng bố ma quỷ kia của con bé mất tích trong núi, bà ta còn trẻ tuổi, chẳng lẽ còn phải thủ tiết cho hắn, chờ hắn trở về? thật vất vả, Chu Gia ở thôn bên cạnh có người nguyện ý cưới bà ta, đương nhiên là bà ta phải gả qua đó rồi. Chu Gia người ta không muốn bà ta mang theo con gái cùng gả qua, bà ta còn có thể làm cách nào được? Hơn nữa, bà ta là mẹ kế. Nếu không đối xử tốt với hai đứa con của Chu Thuận Bình thì bà ta sống ở nhà họ Chu thế nào đây? Vì sao mẹ ruột bà ta với cố tiện lại không thông cảm cho bà ta chứ? Mẹ, mẹ nghe tiện tiện nói này, có lúc nào mà con không đối xử tốt với nó? Cố Mỹ Quyên trong lòng không phục. Cuộc sống ở nhà chồng không quá tốt, làm mẹ kế không dễ dàng gì, một khi không chú ý là sẽ bị mẹ chồng răng dậy, không nghĩ tới, về nhà mẹ để rồi còn phải chịu cơn giận của con gái. Chuyện này quả thực không có thiên lý. Mày đối xử tốt với nó hay không thì tự mày hiểu rõ, còn cần tao nói. Bà ngoại cố tức giận, nhìn con gái đang bất bình, lại nói, tiện tiện giờ đã lớn, không cần phải trông chờ mẹ nó thương nó, còn có bà già này ở đây, có hay không có mày cũng không có gì khác nhau. Sắc mặt cố Mỹ Quyên càng thêm khó coi. Sau khi bà ta gả cho chú Thuận Bình thì không sinh được thêm đứa con nào. Một người phụ nữ không có con, ở nhà chồng còn có thể có tiếng nói gì? Tuy rằng bà ta rất thương yêu hai anh em Chu gia, nhưng trong lòng biết, chỉ có cố tiện mới là con ruột của bà ta. Cũng chính vì điều này, biết cô sẽ không ghét bỏ mẹ ruột của mình, nên bà ta mới có thể luôn luôn không tự chủ mà xem nhẹ cô. Chờ đến khi nhớ tới đứa con gái này, bà ta sẽ ấy nấy, thậm chí vì bồi thường cho cô mà mạo hiểm nguy cơ bị mẹ chồng răng dậy, mang cho cô ít thức ăn. Hiện tại, đứa con gái này cùng với mẹ để lại bảo bà ta đối xử không tốt với cô con gái duy nhất, như thế có phải oan cho bà ta không chứ? Bà ngoại cố nhìn con gái sắc mặt âm trầm, không muốn nói nhiều với bà ta nữa, xua xua tay, mày đi đi. Không cần biết hôm nay mày tới đây có mục đích gì, tao đều không muốn nghe, cũng không đồng ý với mày. Trong nhà chỉ có hai bà cháu tao, kiếm được ít công điểm chỉ đủ cho hai bà cháu ăn thôi, không có cơm mời mày ăn. Cố Mỹ Quyên còn chưa nói tới mục đích chuyến đi này, làm sao chịu rời đi? Bà ta nhìn mẹ mình, tận tình khuyên bảo, mẹ, mẹ đi quanh thôn mà nghe xem người ta nói tiện tiện như thế nào. Giờ tiện tiện đã từ hôn với hạ gia, khó mà tìm được nhà chồng, cứ như ý con, gã con bé cho tử hiên, tới Chu gia còn có con chăm sóc, thì ai còn có thể khi dễ con bé nữa. Nói thì như vậy, thực ra bà ta đã già rồi, chưa có chỗ dựa vào. Con riêng không phải do mình sinh nên không thật sự thân thiết với mình. Bà ta đối xử với hắn tốt như vậy mà bao nhiêu năm nay cũng không thấy hắn che chở gì mình. Cố tiện là do bà ta sinh, gã cho tử hiên, hai mẹ con cùng ở với nhau không phải tốt hơn sao? Bà ngoại cố cầm lõi ngô trong rổ bên cạnh người, đánh về phía cố Mỹ Quyên, vừa đánh vừa mắng, mày cút đi, tao không có đứa con gái vừa nhẫn tâm, vừa ích kỹ hồ đồ như mày. Cố Mỹ Quyên nào có thể đứng tại chỗ để cho mẹ mình đánh, vội cuốn quyết dậm chân tránh đi. Cố tiện thấy bà ngoại tức đến đỏ mặt, lo lắng bà ngoại tức thành bệnh, vội chạy tới đỡ bà, bà ngoại đừng nóng, cứ kệ cho mẹ con nói ba hoa chích chòe đi. Chúng ta không đồng ý với bà ấy thì bà ấy nói gì cũng vô ích thôi, không phải sao? Nghe thấy cố tiện khuyên giải mẹ mình, trong lòng cố Mỹ Quyên càng sốt ruột. Đứa nhỏ này sao lại không nghe lời khuyên của mình? Hạ Cao Tuấn là quân nhân, con bé gã cho hắn làm quân tẩu thì cũng coi như hưởng phúc. Khi đó, dù bà ta có ý tưởng gì thì cũng không làm gì được. Nhưng hiện tại tiện tiện đã từ hôn với Hạ Cao Tuấn, bà ta cảm thấy đây là trời cao đang trợ giúp bà ta, để cố tiện gã cho tử hiên. Nếu không thì vì sao đang êm đẹp, tiện tiện lại ngã xuống sông. Lại vừa lúc được Hạ bát ngôn cứu. Mẹ, mẹ có đánh nữa thì con cũng phải nói. Tiện tiện giờ đã bị từ hôn, để con bé gã cho tử hiên, sao lại không được? Cố Mỹ Quyên đứng xa xa mà nói. Sao lại không được? Bà ngoại cố thở phì phì, mắng, Chu tử hiên tính tình như nào, chẳng lẽ mày không biết? Lúc nhỏ thì đánh nhau với người ta, đánh nháo thì cũng thôi đi, còn cầm dao ra đâm người ta đến lòi ruột. Người như thế, để tiện tiện gã cho hắn, mày lấy chỗ nào để mà an tâm hả? Mày còn có mặt mũi nói tiện tiện là con gái mày? Mày làm mẹ mà như thế à? Cố Mỹ Quyên đương nhiên biết con riêng tính tình tàn nhẫn, nhưng mà, tuy con riêng đối xử với bà ta không phải là tốt, nhưng hắn lại đối xử tốt với tiện tiện. Khi còn nhỏ, tiện tiện giống như búp bê Tây Dương, tử hiên vô cùng thích con bé, nể mặt tiện tiện mà đối xử với bà ta tốt hơn chút. Nếu hắn muốn cưới tiện tiện, yêu thương con bé còn không hết, chắc chắn sẽ đối xử tốt với con bé. Những việc này đều là tử hiên chủ động nói ra muốn cưới tiện tiện. Bà ta suy xét rõ ràng rồi mới đề cập với mẹ đẻ và tiện tiện, nếu không thì làm sao bà ta dám làm chủ thay con riêng chứ? Thằng bé đâm người khác là do người đó đắc tội với nó. Tiện tiện gã cho nó, là vợ của nó, nó yêu thương còn không hết, làm sao có thể hại con bé được? Cố Mỹ Quyên kiên quyết giữ quan điểm, cho là mình không sai. Bà ngoại cố cười suy, người khác đắc tội với hắn. Hắn liền cầm dao đâm người ta, cũng đủ bá đạo đấy. Cố tiện xem chừng bà ngoại lại chuẩn bị nổi giận, vội nói, mẹ, tôi đã đính hôn rồi. Cho nên, đừng có nhắc lại chuyện gã cho chu tử hiên nữa. Cố Mỹ Quyên không tin. Thời gian ngắn như thế, tiện tiện có thể đính hôn cùng ai? Là ai? Bà ta hỏi. Hạ bác ngôn. Cố tiện nói. Cố Mỹ Quyên mở to hai mắt. Đương nhiên là bà ta biết hạ bác ngôn. Đứa nhỏ này đồng ý cưới tiện tiện. Bà ta vô cùng nghi ngờ. Phải biết rằng, tuy hạ bác ngôn không cao lớn thô kệch như hạ cao tuấn, nhìn qua không phải kiểu người mạnh mẽ, nhưng đứa nhỏ này lại là học sinh cấp 3, không cần phải làm việc. Hơn nữa, hạ bác ngôn còn có công việc ở trên trấn, hắn nghĩ thế nào mà lại cưới tiện tiện. Quan trọng hơn nữa, đứa nhỏ này là em họ của hạ cao tuấn. Tiện tiện mà gã cho hắn thì sau này ở nhà chồng sẽ rất xấu hổ, vậy làm thế nào mà sống ở đó được? Gã cho hạ bác ngôn còn không bằng gã cho Tử Hiên. Cố Mỹ Quyên vẫn như cũ cho rằng con gái gã cho Chu Tử Hiên, đối với con bé, đối với mình, đều là tốt. Mẹ, mẹ thật sự cảm thấy tôi gã cho Chu Tử Hiên là tốt nhất. Cố Tiền lại lần nữa nản lòng thoái chí với cố Mỹ Quyên. Cố Mỹ Quyên hỏi lại, sao lại không tốt? có tốt thì tôi cũng không gả. Tôi đã lui hôn một lần với Hạ Cao Tuấn, giờ lại từ hôn lần nữa, tôi sẽ thành người thế nào? Chỉ cần mẹ suy nghĩ cho tôi một chút thì sẽ không buộc tôi phải từ hôn. Nói đi nói lại, chẳng qua là mẹ nghĩ, để tôi gả đến Chu gia, tương lai mẹ già rồi còn có tôi chăm sóc mẹ, trong lòng mẹ mới yên tâm một chút. Cái gì mà muốn tốt cho cô chứ, phải là với mẹ cô, đấy là phương án tốt nhất. Cố tiện nói trắng ra suy nghĩ trong lòng cố mỹ quyên. Bị con gái vạch trần bộ mặt thật, bà ta cảm thấy chật vật, hơi há miệng, nhìn ánh mắt kháng cự của hai bà cháu, cường ngạnh nói, mẹ, từ khi con sinh tiện tiện xong, thân thể không tốt, căn bản không thể sinh thêm nữa. Con đã trả giá vì tiện tiện nhiều như vậy, bây giờ chỉ là bảo con bé gã cho tử hiên, để cho con sau này có chỗ dựa vào, vì sao lại không được chứ? Sao mày không nghĩ là... Cho dù tiện tiện gã cho ai, thì con bé đều là mày sinh ra, con bé sống tốt, tương lai còn có thể mặc kệ mày. Bây giờ, mày vì tương lai của bản thân mà tính kế hôn sự của con bé, mày bảo con bé sẽ nghĩ như thế nào? Con bé bị mẹ ruột lợi dụng, trong lòng có thể không khổ sở. Nếu không phải con gái lớn sớm gã ra ngoài thì sao bà lại nghĩ để đứa con gái này dưỡng lão cho bà mà kén rễ chứ? Nếu không kén rễ mà gã cố Mỹ Quyên ra ngoài... Có khi không có nhiều chuyện như vậy. Nhưng nếu không kén rễ thì lại không có đứa nhỏ tiện tiện này. Trong lòng cố Mỹ Quyên hiểu rõ, tiện tiện tuy là do bà ta sinh ra, nhưng bà ta lại không nuôi lấy một ngày. Nếu để cô gã đến nơi khác, căn bản cố Mỹ Quyên không nghĩ tới cố tiện sẽ chiếu cố bà ta. Bà ta nhìn cố tiện đang cúi đầu trầm mặt, trong lòng nhất thời không biết phải làm gì bây giờ. Cố tiện hạ quyết tâm không gã cho chu Tử Hiên, trong lòng bà ta khổ không chịu được. Trước khi tới đây, bà ta cam đoan với con riêng, bà ta làm mẹ, muốn cố tiện gã cho hắn thì cố tiện cũng sẽ không có ý kiến gì. Bà ta không nghĩ tới, cố tiện lại không muốn gã cho Chu Tử Hiên, hơn nửa lần này trở về, thái độ của cố tiện với bà ta không còn như trước nữa, rất là lãnh đạm. Trước kia cô luôn lấy lòng bà ta, không muốn xa rời, hiện tại thấy bà ta lại đối nghịch khắp nơi. Cố Mỹ Quyên biết mẹ mình không thích mình. Nhưng không ngờ là không chỉ không thích, còn chăm ngòi ly gián quan hệ giữa bà ta với tiện tiện, khiến cho tiện tiện ngày càng xa cách người mẹ này. Chuyện đó làm cho bà ta cảm thấy thật nghẹn khuất. Còn có gì khổ sở hơn so với việc mẹ để không thích mình, còn muốn làm mình khổ? Mẹ, con lợi dụng tiện tiện chỗ nào? Con biết, tiện tiện do mẹ nuôi lớn, con vô cùng cảm kích. Nhưng tiện tiện là do con sinh ra, con thương con bé còn không hết. Mẹ đừng có nói linh tinh trước mặt con bé. Cố Mỹ Quyên có phần tức giận mẹ mình. Bà ta muốn cố tiện gã cho Chu Tử Hiên đúng là có tư tâm, nhưng bà ta cũng đã suy xét thay cho cố tiện. Con gái gã chồng, đa số thời gian là sống chung với mẹ chồng. Nếu mẹ chồng không thích, thì cuộc sống của người phụ nữ sẽ rất khổ sở. Cố tiện gã cho Chu Tử Hiên, bà ta vừa là mẹ ruột vừa là mẹ kế chồng, làm sao có thể làm khó cố tiện được? thật không hiểu mẹ bà ta nghĩ như thế nào nữa. Mẹ, bà ngoại không nói linh tinh. Nếu không còn việc gì nữa thì bà về đi. Bà đi khá lâu rồi, nhỡ đâu hai anh em Chu Tử Hiên không thấy bà đâu lại sốt ruột. Cố tiện nghĩ đến khi còn nhỏ, mỗi lần mẹ cô trở về, cô đều muốn mẹ ở nhà với mình hai ngày, nhưng bà ta vĩnh viễn lấy cớ là hai anh em Chu Tử Hiên không rời được bà ta. Hai anh em Chu Tử Hiên không rời được. Vậy chẳng lẽ bà ta không nghĩ lại, cô cũng nhớ mẹ mình, cũng không muốn rời mẹ. Bây giờ, cô lớn rồi, không cần mẹ nữa. Chẳng cần bất kỳ ai chăm ngòi cả, đối với người mẹ ruột chưa từng yêu thương mình, cô sẽ xa cách bà ta, chuyện này không phải là bình thường sao? Bà ngoại cố liếc nhìn cố Mỹ Quyên một cái, giống như đang nhìn rùi bỏ, về đi về đi, hôn sự của tiện tiện không có liên quan gì đến mày. Cố Mỹ Quyên không cam lòng. Con gái không phải do mình nuôi lớn, rốt cuộc cũng không thân. Bà ta dậm dậm chân, con gái về nhà mẹ đẻ mà cũng không cho về. Nói xong, bà ta quay đầu rời đi. Bà ngoại cố nhìn cố tiện đang trầm mặt, trong lòng cảm thấy không đáng giá thay cho cô. Cố tiện biết bà ngoại cảm thấy cô bị ủy khuất, cười nói, mẹ là con gái của bà ngoại, bà ngoại cũng chưa thấy ủy khuất, con thân là con gái của bà ấy thì có cái gì mà ủy khuất chứ? với cả. Còn có bà ngoại thương yêu con mà, thế là đủ rồi. Bà ngoại cố thở dài. Ngoài miệng bà nói như vậy, trong lòng lại thấy bất bình thay cố tiện. Rõ ràng có mẹ mà sống cứ như mồ côi mẹ. Sau khi hạ bác ngôn trở về thì lục tung cả nhà, tìm sổ hộ khẩu. Động vấn bình từ bên ngoài trở về, nhìn thấy động tác của anh thì nghi ngờ hỏi, bác ngôn, con làm gì đấy? Hạ bác ngôn mở sổ hộ khẩu, xem từng tờ thật cẩn thận. Không ngẩng đầu lên mà nói, làm giấy kết hôn. Đỗng Vấn Bình trợn trừng mắt, vội vàng đi đến trước mặt hạ bác ngôn, sờ sợ, sợ tráng anh, không bị sốt mà. Hạ bác ngôn nhẹ nhàng đẩy tay bà ra, con nguyên ngâm đen hiện lên tia không kiên nhẫn, mẹ làm gì đấy? Đỗng Vấn Bình nhìn anh chầm chầm, cũng không nhìn ra gì, liền hỏi, con kết hôn với ai? Sao mẹ không biết? Con trai muốn kết hôn, bà làm mẹ mà lại là người biết cuối cùng. Đây thật là con trai ruột của bà sao? Hạ bác ngôn sắp xếp lại giấy tờ, cất vào túi quần, con kết hôn, mẹ biết làm cái gì? Đỗng Vấn Bình buồn bực. Cái gì mà anh kết hôn, bà biết làm cái gì? Đây còn là tiếng người sao? Bà là mẹ, con trai muốn kết hôn, sao lại không thể hỏi rõ ràng? Con kết hôn mà không chịu nói cho mẹ đối tượng là ai, đến lúc đó người ta gã vào nhà, con không sợ mẹ không thích nó, gây khó khăn cho nó à? Đỗng Vấn Bình tức giận hỏi, còn nữa, con muốn kết hôn, không cần mẹ chuẩn bị gì hả? Chẳng lẽ mấy thứ này tự con chuẩn bị được? Con trai cũng quá là không đàng hoàng. Kết hôn là chuyện lớn như thế mà không nói gì với bà, chẳng lẽ nó nghĩ tự mình nó xử lý được hết? Tụi con còn chưa làm giấy kết hôn, không cần gấp. Đối với mấy lời đồn đãi trong thôn, mẹ anh luôn giữ thái độ trăm mặt. Anh biết, bà không muốn anh kết hôn với cố tiện. Anh cũng không tính lừa dối bà về chuyện kết hôn, cố tiện không làm sai chuyện gì, không cần phải trốn tránh giấu giếm. Đổng Vấn Bình bỗng nhiên vội vàng nhìn về phía Hạ Bác Ngôn, trong lòng có dự cảm xấu, rốt cuộc là con kết hôn với ai. Hạ Bác Ngôn miếng môi nhìn mẹ mình, gục đầu xuống nói, cố tiện. Nghe vậy, Đổng Vấn Bình máu dồn lên não, nhưng nhìn bộ dáng cố chấp của con trai thì vội vàng điều chỉnh lại cảm xúc. Đứa con này từ hồi còn nhỏ đã có chủ kiến. Nó đã muốn làm chuyện gì thì mười con trâu cũng không kéo lại được. Lần này, con trai muốn cưới cố tiện, chắc chắn là sẽ làm bằng được. Mặc dù trong lòng bà bất mãn, muốn ngăn cản, thì cũng không ngăn được. Con kết hôn với con bé, vậy con có nghĩ tới Cao Tuấn có cảm thụ gì không? Động Vấn Bình hỏi, có phần ủ rũ. Bà không có ý kiến gì với cố tiện, đối với chuyện con trai cứu cố tiện rồi bị đồn đãi cũng không oán trách. Nhưng con trai lại muốn cưới cố tiện, trong lòng bà không thể nào thoải mái. Dù gì thì con bé kia trước đây là đối tượng kết hôn của Cao Tuấn. Em họ đoạt vị hôn thê của anh họ, nói ra nào có dễ nghe. Anh họ từ hôn với cô ấy rồi còn gì? Nếu đã từ hôn, anh họ còn có thể có cảm thụ gì được. Hai đứa nó từng đính hôn, con cũng nguyện ý. Động Vấn Bình thở phi phi hỏi. Con nguyện ý, hạ bác ngôn nói nghĩ đến mấy lời cố tiện nói với anh, khóe miệng anh nhếch lên, khẽ cười. Đổng vấn bình nhìn chầm chầm con trai, đương nhiên phát hiện ra anh cười. Bà dụi dụi mắt, nhìn lại lần nữa. Nụ cười kia còn chưa tắt. Bà không dám tin tưởng, hỏi: con coi trọng cố tiện từ khi nào? Cũng chỉ có cái khả năng này thôi. Con trai mình, mình hiểu. Cho dù trong thôn đồn đại. Nhưng nếu con trai không muốn thì ai cũng đừng nghĩ bức ép nó. Giờ xem nó như vậy, rõ ràng là thật sự vừa lòng cố tiện. Hạ bác ngôn không trả lời, đi vào phòng mình, đứng ở mép giường, đánh giá bên trong. Động Vấn Bình đi theo anh, nhìn thấy anh đang đánh giá căn phòng của bản thân, hỏi, con lại đang làm cái gì? Giường quá cũ, quá nhỏ. Ánh sáng quá u ám, trong phòng không sáng sủa. Ngăn tủ quá ít. Trước kia, hạ bác ngôn cảm thấy phòng của mình coi như không tồi. Bây giờ, tưởng tượng đến sau này cố tiện sẽ ở nơi này, anh liền cảm thấy căn phòng một chút cũng không tốt. Đỗng Vấn Bình nghe anh chê bai, tức giận không chịu được, chê phòng không tốt thì tự con xây nhà đi. Kết hôn xong cứ dọn ra ngoài mà ở, miễn cho trong phòng không tốt, quỷ khuất mấy người. Hạ bác ngôn nghe xong thì thật sự đứng tại chỗ tự hỏi, sau một lúc mới từ từ nói, tiện tiện hiếu thuận. Sẽ không đồng ý dọn ra ngoài đâu. Đỗng Vấn Bình lại bị con trai chọc tức lần nữa. Bà Vương ngón tay, rung rẩy chỉ vào anh, thế nếu cố tiện đồng ý dọn ra là con thật dọn ra hả? Hạ bác ngôn gật gật đầu, mờ mịt nhìn Đổng Vấn Bình, mẹ đề nghị thế mà. Đỗng Vấn Bình. Thấy mẹ anh im lặng, Hạ bác ngôn phát hiện có khác thường, nghĩ nghĩ một lúc lại nói, con là anh cả, nên vẫn sẽ chiếu cố mấy đứa nhỏ. Với điều kiện là phải biết nghe lời. Đỗng Vấn Bình nghe xong con trai nói, hốc mắt hơi ẩm ướt. Tuy tính tình bác ngôn lạnh nhạt, nhưng vẫn đối xử thật tốt với mấy đứa em trai em gái, như vậy là đủ rồi, đã đủ rồi. Con muốn cưới cố tiện thì cứ cưới đi. Con bé hơn con mấy tuổi, hiểu nhiều chuyện. Sau này mọi chuyện trong nhà có thể dựa vào con bé chăm sóc. Còn chỗ cao tuấn với bác cả con, con không cần lo, có mẹ ở đây đổng Vấn Bình nhẹ giọng nói. Chồng bà chết sớm. Bác Ngôn là con trai cả, mấy năm nay trong nhà ngoại ngõ đều dựa vào anh. Tuy rằng anh kiên kỳ học xong cấp 3, nhưng vẫn bị chịu không ít khổ, sau này thì càng không thấy anh cười bao giờ. Hiện tại, thật vất vả mới có người có thể làm cho anh cười, bà cũng không muốn ngăn cản anh. Chỉ hy vọng cố tiện gã vào đây, đừng có làm gì khiến cho con trai bà thất vọng. Còn không có gì lo lắng. Hà Bát Ngôn nói, động vấn bình trận trắng mắt. Đúng rồi, mày cần gì phải lo lắng. Đến lúc đó hai vợ chồng lão anh cả oán trách đối tượng bị oán còn không phải là bà sao? Cố Mỹ Quyên thấp thỏm trở về thôn Chu Gia. Lúc đi bà ta mười phần nắm chắc, lúc về lại rất chật vật. Vào đến nhà, nhìn thấy con riêng đang ngồi chờ bà ta trong phòng, bà ta có phần chột dạ. Chu Tử Hiên tướng mạo cao to, ngũ quan còn tính là tuấn lãng. Nhìn thấy mẹ kế trở về, trong mắt hắn lộ ra ánh sáng, mắt trông mong nhìn. Đối diện với ánh mắt nóng rực của con riêng, Cố Mỹ Quyên càng thêm chột dạ, lắp bắp nói, "Trưa." "Trưa rồi, thím." "Thím đi nấu cơm đây." Chu Tử Hiên thấy mẹ kế trốn tránh, ánh mắt hắn trở nên sắc bén, trầm giọng nói, "Không vội." "Thím, thím nói với tôi trước đi, chuyện hôn sự của tôi với Tiện Tiện thành không?" Nói xong, hắn lại cười, chắc chắn là thành. Thím là mẹ của Tiện Tiện, làm chủ hôn sự của cô ấy, đó là chuyện bình thường, đúng không? Cố Mỹ Quyên cười chăm chọc, Thím là mẹ của Tiện Tiện, nhưng không nuôi con bé lấy một ngày. Hôn sự của con bé, đúng thật là Thím không làm chủ được. Sắc mặt Chu Tử Hiên âm trầm, chuyện đơn giản như thế mà Thím cũng không làm được, Thím ở đây có ích lợi gì hả? Nhưng mà, nghĩ lại, người này là mẹ của Cố Tiện, sắc mặt hắn lại hòa hoãn. Đứa con riêng này nói chuyện với cố Mỹ Quyên như đang răng dậy tiểu bối, làm cho bà ta rất nan kham. Trong lòng bà ta vô cùng quỷ khuất. Vừa mới ở nhà mẹ đã bị ăn thiệt thòi, không nghĩ tới về nhà chồng rồi còn bị con riêng chất vấn. Bà ta còn sống nổi không? Cố tiện đã đính hôn, thím cũng không có biện pháp. Cố Mỹ Quyên yếu ớt nói. Chu tử hiên hừ một tiếng, xoay người vào phòng, cửa đóng rầm một cái. Bả vai cố Mỹ Quyên rụt rụt, nhìn về phòng con riêng, cảm thấy hoảng sợ. Đứa con riêng này thật sự đã từng giết người, tuy không giết chết người, nhưng cũng khiến bà ta sợ thật sự. Cửa phòng vừa mới đóng lại, lại mở ra. Hắn bất thiện mà hỏi, cố tiện đính hôn với ai? Thằng nào mà có lá gan lớn thế, dám đoạt vợ của hắn? Cố Mỹ Quyên cả kinh, là... Là hạ bác ngôn. chu Tử Hiên mê mang là hắn à, nếu là hạ bát ngôn thì phiền toái rồi đây. Nhưng mà hắn cũng không sợ hạ bát ngôn, dám đoạt vợ của hắn thì cho dù có là thiên hoàng lão tử, hắn cũng muốn cướp về. Cố Mỹ Quyên nhìn con riêng đang đứng yên âm lãnh trầm tư, lặng lẽ giấu mình, đi về phòng bếp nấu cơm. đến giờ cơm trưa, Chu Thuận Bình đi làm ruộng trở về, cả nhà ngồi ăn cơm, ông ta hỏi Cố Mỹ Quyên. Đã chốt xong hôn sự của tử hiên với cố tiện chưa? Ở trước mặt chồng mình, lá gan của cố Mỹ Quyên lớn hơn một chút, nói thẳng, tiện tiện đã đính hôn với hạ bác ngôn, chúng ta tới chậm một bước rồi. Con gái riêng Chu Phượng Châu nghe thấy thế, sắc mặt biến đổi, hét lớn, thím nói gì? Cố Mỹ Quyên khó hiểu nhìn cô ta, nhưng vẫn trả lời, tiện tiện đính hôn với hạ bác ngôn. Chu Phượng Châu túng tay cố Mỹ Quyên, âm mặt mà chất vấn, sao bọn họ lại đính hôn? Sao hạ bác ngôn lại đối xử với con như thế? Con gái riêng nói làm cho cố Mỹ Quyên nghe mà toát mồ hôi lạnh, cánh tay bị cô ta tóm chặt đến đau đớn, nhưng bà ta không có tâm tư để ý chuyện này. Phượng Châu nói thế là có ý gì? Chẳng lẽ con bé từng nói chuyện yêu đương với hạ bác ngôn? Nhưng sao bà ta lại không biết gì? Nếu thật là như thế, cố tiện đính hôn với hạ bác ngôn, chẳng phải sẽ làm cho Phương Châu khó chịu muốn chết sao? Chu Phượng Châu thả tay cố Mỹ Quyên ra, vẽ mặt thất hồn lạc phách, trong miệng không ngừng lại nhảy hạ bác ngôn sao lại đối xử với mình như thế. Cô ta từng hỏi anh, rõ ràng anh nói, anh sẽ không yêu đương. Hiện tại sao lại thành thế này? Chu Tử Hiên thấy động tác của em gái, đôi mắt hiếp lại. Nếu em gái thật sự có quan hệ gì với hạ bác ngôn thì chuyện này còn có cửa để làm. Phượng Châu, em với hạ bác ngôn từng yêu đương. Chu Tử Hiên Nhiên mắt hỏi Chu Phượng Châu. Chu Phượng Châu có phần xấu hổ. Anh trai hỏi trắng ra thế làm cô ta nhìn không được trừng hắn một cái. Trong lòng Chu Phượng Châu, tuy cô ta chưa từng yêu đương với Hạ Bác Ngôn, nhưng cô ta đã thề, không phải Hạ Bác Ngôn thì không gả, đã sớm coi Hạ Bác Ngôn là chồng tương lai của mình. Giờ đột nhiên nghe được Cố Tiện đính hôn với Hạ Bác Ngôn, làm sao cô ta chấp nhận nổi. Phản ứng của Chu Phượng Châu làm Chu Tử Hiên thất vọng. Hắn cho là giữa Chu Phượng Châu và Hạ Bác Ngôn có gì đó, hóa ra chỉ là em gái hắn tự đa tình. Hắn cười nhạo một tiếng. Là đàn ông thì không có ai không thích cô gái xinh đẹp cả. Không phải là hắn ghét bỏ em gái mình, nhưng thật sự là con bé không xinh đẹp như cố tiện. Hạ Bác Ngôn nguyện ý cưới cố tiện, chứng tỏ là ánh mắt của Hạ Bác Ngôn tốt. Nhưng Hạ Bác Ngôn lại dám đoạt vợ với Chu tử hiên hắn, vậy chính là Hạ Bác Ngôn không biết điều. Chu Phượng Châu nhìn ánh mắt không cho là đúng của anh trai, xấu hổ buồn bực không thôi. Cô ta trừng mắt nhìn cố Mỹ Quyên, chất vấn, năm nay cố tiện 23 tuổi rồi mà còn không biết xấu hổ đính hôn với hạ bác ngôn. Gia mặt cô ta cũng dày thật. Chu Tử Hiên có phần không vui. Phượng Châu thật đúng là bị mẹ kế chiều hư rồi. Cố tiện lớn tuổi hơn Phượng Châu, đúng ra Phượng Châu nên gọi cố tiện một tiếng chị, nào có chuyện đứa em gái lại nói chị gái như thế. Chuyện hạ bác ngôn cứu cố tiện, hắn cũng từng nghe thấy, trong lòng ảo não, sao hắn lại không có may mắn gặp và cứu cố tiện chứ, nếu được thế, hắn cũng có thể lợi dụng ân cứu mạng để cố tiện gã cho hắn. Hắn chắc chắn cố tiện đồng ý gã cho hạ bác ngôn là do ân cứu mạng. Nhưng mà, kể cả họ đã đính hôn thì lại thế nào? Có cố Mỹ Quyên ở đây, hắn không tin cố tiện còn có thể gã cho hạ bác ngôn, chẳng sợ cố Mỹ Quyên ở chỗ cố tiện nói không nên lời. Cố Mỹ Quyên lúng ta lúng túng không nói được gì, Chu Thuận Bình gõ gõ chén, Phượng Châu, con nói chuyện với mẹ con kiểu gì đấy? Không biết lớn nhỏ. Chu Thuận Bình vẫn có tình cảm với cố Mỹ Quyên. Tuy người phụ nữ này không thể sinh con cho ông ta, nhưng cố Mỹ Quyên vì cái nhà này mà làm lụng vất vả nhiều năm như vậy, không có công lao thì cũng có khổ lao. Tuy Phượng Châu không phải cố Mỹ Quyên sinh, nhưng lại do cố Mỹ Quyên nuôi lớn làm sao con bé có thể dùng loại giọng điệu này nói chuyện với mẹ nó chứ? Nếu chọc giận Cố Mỹ Quyên, sau này Cố Mỹ Quyên kệ con bé thì con bé phải làm sao bây giờ? Chu Phượng Châu đập đũa thật mạnh xuống bàn, đứng bật dậy, hét ầm, không ăn nữa. Nói xong, cô ta chạy vào phòng. Cố Mỹ Quyên thấy cô ta về phòng, chén cơm trên bàn còn chưa động, vội vàng đứng lên, đứa nhỏ này sao lại bỏ cơm như thế? Buổi chiều còn dài như vậy, sẽ bị đói bụng. Nói xong, bà ta định nhấc chân vào nhà gọi Chu Phượng Châu. Chu Tử Hiên lại nói, không ăn thì thôi, gọi nó làm cái gì? Nó mà không thay đổi cái tính này đi, sau này gả chồng thì có nhà chồng nào chịu nổi nó. Quan trọng hơn là tương lai cố tiện gả vào đây, con bé Phượng Châu còn tính cách này thì chẳng phải cố tiện sẽ phải chịu cơn giận của nó à? Hắn không nỡ. Con riêng nói. Từ trước đến nay cố Mỹ Quyên không dám không nghe. Nhưng Chu Phượng Châu là bà ta nuôi lớn. Con gái không ở bên người, nên bà ta dồn hết tình yêu thương của người mẹ lên Chu Phượng Châu. Nay Chu Phượng Châu vì tức giận mà bỏ ăn, bà ta cảm thấy đau lòng. Vì thế, bà ta cứ đứng ở đó, không biết phải làm sao. Chu Thuận Bình nhìn thấy dáng vẻ của vợ thì thở dài trong lòng. Người vợ này tính cách mềm yếu, dễ để ông ta đáng đo. Điều này vừa có chỗ lợi vừa có chỗ hỏng. Một người quá không có chủ kiến thì dễ dàng bị người khác xem nhẹ. Nếu không phải mỗi ngày hai người cùng ôm nhau ngủ thì người phụ nữ này quả thực giống như là người hầu nhóm lửa nấu cơm trong nhà họ. Mỹ Quyên, cứ ngồi xuống ăn cơm đi. Con bé dỗi thì kể nó, cho nó một bài học. Vợ trước để lại hai đứa nhỏ, ông ta đều yêu thương nhưng đối với người trọng nam khinh nữ như ông ta thì con trai vẫn có lợi hơn. Huống gì, cố mỹ quyên đúng thật là đã quá nuông chiều chu phượng châu. con riêng và chồng đều nói như vậy, cố mỹ quyên chỉ có thể ngồi xuống ăn cơm. chu thuận bình nhìn con trai, hà quyết định nếu cố tiện đã đính hôn thì chuyện này không nói đến nữa. sau này để thím con tiền cho con một người tốt hơn. nếu không phải là do con trai cố chấp muốn cưới cố tiện thì trong lòng ông ta cũng không muốn. Rốt cuộc cố tiện không thể so sánh với mẹ con bé. Nếu gả vào mà sinh con xong, lại liên hợp với mẹ nó, tính kế nhà họ thì phải làm sao? Chuyện này không thể không nghĩ đến. Chu Tử Hiên không nói chuyện. Chu Thuận Bình cho là hắn đồng ý nên không nhiều lời nữa. Cố Mỹ Quyên lại không lạc quan như thế. Con riêng có chấp niệm rất sâu với tiện tiện, sao có thể dễ dàng buông tay? Quả nhiên, không ngoài sở liệu, ngày hôm sau Buổi sáng, Chu Thuận Bình ra ruộng làm việc. Chu Tử Hiên liền mở miệng kêu Cố Mỹ Quyên dẫn hắn đến thôn Đại Sơn. Hôm qua Cố Mỹ Quyên mới bị mẹ để đuổi về, nào muốn đến nữa. Chú Phượng Châu ở bên cạnh nghe hai người nói chuyện, trong lòng nảy ra ý định, cũng ồn ào đòi Cố Mỹ Quyên đưa cô ta theo. Hai đứa con riêng đều đòi đến thôn Đại Sơn, làm Cố Mỹ Quyên rất khó xử. Mẹ để bà ta hôm qua mới nói, nếu không có việc gì thì đừng có về. Nhưng hiện tại, hai đứa con riêng lại đòi đi cố gia, như vậy có phải là có việc không? Cố Mỹ Quyên vẫn luôn không có biện pháp với hai anh em này. Tuy hai người không phải do bà ta sinh, nhưng cũng coi như là con của bà ta. Đưa con về nhà bà ngoại, mẹ bà ta còn có thể đuổi họ đi sao? Chu Tử Hiên thấy mẹ kế đồng ý, nhìn nhìn quần áo trên người, lại vuốt vuốt đầu, thấy không hài lòng, liền ra lấy nước gội sạch đầu, rồi vào phòng thay bộ quần áo khác. Chu Phượng Châu thấy Chu Tử Hiên chạy chút, biểu môi, nhìn lại bộ quần áo đầy mụn vá trên người mình, trong mắt xoay chuyển, làm nũng cố Mỹ Quyên, mẹ, lúc nào lại làm quần áo cho con đi. Quần áo con giờ toàn là mụn vá, khó coi chết đi được. Cố Mỹ Quyên phát khổ trong lòng. Tuy rằng bà ta yêu thương đứa con gái riêng này, nhưng con bé cũng quá là biết cách tiêu tiền. Mới đây vừa làm bộ quần áo mới xong, giờ lại phải làm. Trong nhà làm gì còn có phiếu vải? Con vừa mới làm bộ quần áo mới xong, giờ trong nhà không còn phiếu. Cố Mỹ Quyên chỉ có thể nói như vậy. chu Phượng Châu hừ một tiếng, bộ quần áo kia không mặc được mùa hè, với cả, trong nhà không có phiếu, chẳng lẽ mẹ không nghĩ được cách? Cố Mỹ Quyên biết, nghĩ cách, trong miệng chu Phượng Châu chính là để bà ta về nhà mẹ để hỏi lấy phiếu vải của cố tiện. Trước kia, chu Phượng Châu muốn có đồ vật gì, trong nhà không có. Mà bên chỗ cố tiện có, chỉ cần bà ta mở mầm là cố tiện sẽ đưa đồ đến trước mặt bà ta ngay, bà ta lại đưa đến cho chú Phượng Châu. Liên tưởng đến thái độ của cố tiện ngày hôm qua, nếu giờ bà ta mở miệng muốn lấy phiếu vải thì liệu cô còn cho bà ta nữa không? Mà thôi, mặc kệ có cho hay không, con gái riêng đã muốn thì bà ta sẽ hỏi cố tiện. chu Phượng Châu không cần biết cố Mỹ Quyên có khó xử hay không? Trước khi cô ta muốn gì thì chỉ cần mở miệng là sẽ có được, đã thành thói quen, căn bản không nghĩ đến chuyện cố Mỹ Quyên có khả năng lấy được cho cô ta hay không. Chờ Chu Tử Hiên và Chu Phượng Châu thay xong quần áo, ba người liền đi bộ đến thôn Đại Sơn. Đi đến đầu thôn, Chu Tử Hiên dừng bước, lắc lắc đôi tay trống rỗng, nói, thím, chúng ta cứ đi tay không đến như thế này, hình như là không được tốt nhỉ. Các gì cũng không trả giá mà muốn cưới được cố tiện, thì khá là khó khăn. Cố Mỹ Quyên nghi hoặc nhìn hắn, Chu Phượng Châu lại khinh thường cười nhạo một tiếng, khó có được người này còn có thể nghĩ đến mang đồ vật đi thăm người thân, thật khó cho hắn. Chu Tử Hiên liếc mắt Chu Phượng Châu, Chu Phượng Châu lập tức trầm miệng, đôi mắt lại là không cam lòng trừng mắt nhìn hắn một cái. Chu Tử Hiên cho cô ta một cái ánh mắt cảnh cáo, Chu Phượng Châu mới trở nên thành thật. Thấy em gái không còn tìm chết nữa, Chu Tử Hiên mới nói với Cố Mỹ Quyên, tôi nhớ trong nhà còn có nửa cân đường đỏ cái này con gái uống thì tốt này. thật ra chu tử hiên không biết con gái uống đường đỏ thì tốt chỗ nào. mỗi lần chu phượng châu không thoải mái, mẹ kế đều sẽ pha một chén nước đường đỏ cho cô ta uống, vì thế hắn cho rằng con gái uống nước đường đỏ sẽ có lợi cho thân thể. chu phượng châu trừng mắt, chỗ đường đỏ kia là dành cho cô ta. mỗi lần cô ta tới nguyệt sự, trên người không thoải mái, thì sẽ uống nước đường đỏ. Sức khỏe sẽ tốt lên một chút. Đây đúng thật là anh trai tốt của cô ta mà, biết rõ chỗ đường đỏ đó là để cô ta uống mà còn muốn lấy đưa cho Cố Tiện, đúng là có vợ rồi thì quên em gái. Chu Tử Hiên không quan tâm cô ta nghĩ gì, tự mình trở về cầm đường đỏ đi. Dọc đường đi, sắc mặt Chu Phượng Châu đều là âm trầm. Cố Mỹ Quyên mặc dù đau lòng, nhìn trước mặt con riêng, bà ta cũng không dám nói thêm gì chỉ có thể giống như nàng dâu nhỏ đi lẻo đẻo theo sau hai anh em họ Chu. Thời điểm đi tới cửa nhà Cố Tiện, Chu Tử Hiên cảnh cáo Chu Phượng Châu, nếu còn dám đen mặt, biểu môi thì mau lăn trở về nhà đi. Thật vất vả Chu Phượng Châu mới tới được thôn Đại Sơn một chuyến, còn chưa nhìn thấy Hạ Bác Ngôn, làm gì muốn trở về chứ. Cô ta lẩm bẩm trong miệng, không cam lòng mà kéo kéo khóe miệng, nói cô ta sẽ không làm hỏng chuyện của hắn, hắn cứ yên tâm đi. Chu tử hiên tính tình đã bá đạo lại còn âm ngoan, còn không nói tình nói lý. Không chọc đến hắn thì thôi, chiếu chọc tới hắn, kể cả có là em gái ruột thì hắn vẫn sẽ dạy dỗ, một chút không nương tay. Chú Phượng Châu bình thường quen được nuôn chiều, nhưng khi anh trai phát giận thì cô ta cũng rất sợ hãi. Cố tiện đang quét dọn nhà cửa. Ngày hôm qua cô mới trọng sinh trở về, cảm xúc không ổn định, không làm cái gì cả. Hôm nay, Cô nhìn thấy trong nhà hơi bẩn, không nhìn nổi. Cô lục sạch chăn trong nhà, tống ra chậu nước để giặt, sau đó lau dọn ngăn tủ, bàn ghế, phòng bếp cũng lau dọn một trận. Điều kiện có hạn, tuy không quá vừa lòng, nhưng cuối cùng đã có thể tạm thời vừa mắt. Nhìn thấy ba người cố mỹ quyên tới, cô có phần kinh ngạc. Mẹ cô hôm qua mới bị bà cháu cô đuổi đi, sao hôm nay lại tới nữa? Hơn nữa không chỉ tới một người, còn mang theo hai đứa con riêng tới. Bà ta đang muốn làm gì? Định ra oai hả? Chu Tử Hiên đứng phía sau cố Mỹ Quyên, đôi mắt luôn nhìn về phía cố tiện. Đã không gặp một thời gian, cố tiện ngày càng đẹp. Hắn không có văn hóa nên không tìm ra được từ ngữ nào đủ để diễn tả vẻ đẹp của cô, chỉ cảm thấy chỗ nào của cô cũng đẹp, không có chỗ nào là không câu hồn hắn, khiến trong lòng hắn phát ngứa. Hắn nghĩ thầm, người phụ nữ như này nên đặt ở trong phòng mình để yêu thương thật tốt. Nhưng sao cô ấy lại không muốn gã cho hắn? Cố tiện nhận ra ánh mắt của Chu Tử Hiên, vô cùng tức giận. Cô luôn không thích hai anh em Chu gia này, không chỉ là vì họ đoạt mẹ cô, lúc còn nhỏ thường xuyên bắt nạt cô đến phát khóc, sau này, kể cả cô và Hạ Bác Ngôn đã kết hôn, tên này vẫn giỏng giạc tuyên bố sẽ làm cho cô ly hôn với Hạ Bác Ngôn, gã cho hắn. Cô cho là hắn bị điên rồi, lúc ấy mọi người còn rất bảo thủ, ly hôn là chuyện không dám nghĩ đến. Làm sao cô ly hôn được? Cô thở phi phì mắng hắn một trận. Sau đó, hạ bác ngôn qua đời. Cô suy sụp một thời gian. Có một lần, Chu Tử Hiên tới thôn Đại Sơn uống rượu mừng, uống từ trưa đến tối. Có thể là do uống quá nhiều, hắn say khước, chạy tới gõ cửa nhà cô. Cô bị dọa sợ, nào dám mở cửa cho cô? Hắn lại trèo tường vào sân nhà cô. Lúc ấy cô đang châm đèn dầu hỏa ở trong sân hóng mát, cho rằng cô không mở cửa thì hắn sẽ đi. Không ngờ hắn lại trèo tường vào. Cô kinh hoảng tột độ, hắn lại vừa cười hắc hắc vừa đi về phía cô, phả đầy hơi rượu vào mặt cô, còn định nhờ cơn say mà xâm phạm cô. Cô sợ run rẩy cả người, sống chết kháng cự, dưới con kinh hoảng thì hất chậu nước lạnh vào hắn. Hắn tỉnh lại, biết chuyện mình làm thì rất hổ thẹn, nói nguyện ý cưới cô. Có tiện nào nguyện ý gã cho một kẻ vừa mới định xâm phạm cô? Huống hồ, ngoại trừ bác ngôn, cô không muốn gã cho ai hết, nên không cần nghĩ ngợi gì đã cự tuyệt hắn luôn. Khi đó là buổi tối, cô không biết sắc mặt lúc đó của hắn thế nào, chỉ cảm thấy hẳn là rất dữ tận. Sau này, không biết vì sao, hắn lại trợ giúp cô rất nhiều. Trong lòng cô ghê tẩm người này, cự tuyệt mọi sự trợ giúp của hắn. Hắn lại tự cho là đúng mà vạch trần mưu kế của cả nhà bác cả, trong lòng cô vừa xấu hổ vừa bực. Cô đã sớm nhìn ra Trần Tuyết Hồng đối đãi không thật lòng với cô, cần gì đến lượt hắn nói cho cô. Hắn đắc ý vào giặc nói cho cô những chuyện này sẽ chỉ càng làm cô trở nên nang kham, hận vì sao mình có mắt như mù. Lúc sau, cô đối với hắn càng là kính nhi viễn chi, hắn lại như kẹo mạch nha nhìn chầm chầm cô không buông, làm cô phiền không chịu nổi. sau này Cô đi làm công cùng chị họ, mới thoát khỏi hắn. Bà ngoại cố nhìn thấy chu Tử Hiên như môn thần trấn dữ ở cửa, sắc mặt khó coi. chu Tử Hiên thấy bà ngoại cố nhìn hắn, vội đưa đường đỏ trong tay cho bà. Bà ngoại cố không nhận, mở miệng, giọng điệu xa cách, đồ này quá quý, chúng tôi nào có thể ăn được, cậu mang về đi. Trước kia cũng không thấy mang quà biếu cho bà, bây giờ muốn cưới tiện tiện nên định tới nịnh bợ bà, nghĩ bà dễ bị nịnh thế sao? Trong lòng Chu tử hiên tức giận, bà già này cũng dám cự tuyệt hắn. Ngẫn đầu vừa định nói gì đó, đôi mắt liếc thấy cố tiện đang cười như không cười nhìn chậm chậm hắn. Mặc dù ánh mắt kia mang theo trào phúng, nhưng hắn lại cảm thấy cả thân mềm nhũng, lệ khí trên người tan biến, thay vào đó là cười nhu hòa, nhìn cô nịnh nọt. Cố tiện cảm thấy như nuốt phải rùi bọ, nhanh chóng bỏ hắn qua một bên. Bà ngoại cố thấy vậy, sắc mặt càng không tốt. Tên này làm vậy có khác gì lưu manh. Bà hận đến nghiến răng nghiến lợi, lần nữa thất vọng tột đỉnh với con gái, biết rõ tên lưu manh này coi trọng tiện tiện mà còn dẫn tới nhà, bà ta không biết nghĩ a. Anh em Chu Tử Hiên không giống con gái mình. Dù sao họ cũng là khách tới nhà, dù thái độ của bà không thể nào tốt được thì cũng không thể thẳng thừng đuổi họ đi. Cả đời này bà làm người thành thật, không làm nổi chuyện như thế. Nghĩ đến, bọn họ không đi Bà còn phải chiêu đãi đồ ăn thức uống, trong lòng bà càng không dễ chịu. Bà nghĩ nghĩ, bảo Cố Tiện gọi Hạ Bác Ngôn tới. Hạ Bác Ngôn sắp sửa kết hôn với Tiện Tiện, có anh ở đây, chắc Chu Tử Hiên không dám làm gì. Chu Tử Hiên nghe thấy bà già này bảo Cố Tiện đi gọi Hạ Bác Ngôn tới, âm trầm nhìn bà. Nếu bà già này không phải là bà ngoại của Cố Tiện thì hắn cũng muốn giáo huấn bà một chút. Trong mắt hắn không có cái gì gọi là kính già yêu trẻ. Chu Phượng Châu nghe được bà ngoại Cố Bảo Cố Tiện đi gọi Hạ Bác Ngôn thì ánh mắt sáng lên, cũng muốn đi theo. Chu Tử Hiên thấy em gái mình như vậy thì nảy ra ý định, nếu em gái có thể chế trụ Hạ Bác Ngôn, vậy thì có lẽ hắn cưới Cố Tiện sẽ dễ dàng hơn chút nhỉ. Tuy hắn biết Hạ Bác Ngôn chưa chắc đã nhìn trúng Chu Phượng Châu, nhưng có câu này rất đúng, sự thành do người. Nếu Chu Phượng Châu và Hạ Bác Ngôn gạo nấu thành cơm, dù anh không muốn cưới Chu Phượng Châu thì cũng không chạy thoát. Cố Tiện không thèm để ý tới Chu Phượng Châu kêu la. Cô quay đầu nhìn Cố Mỹ Quyên. Người này là do bà ta mang đến để bà ta quản đi. Ai ngờ, Cố Mỹ Quyên lại nói, "Con mang em con đi theo đi, trước kia Phượng Châu là bạn học của bác Ngôn, chắc là hai người họ cũng có chuyện để nói." Khóe miệng Cố Tiện nhất lên một nụ cười trào phúng. Bà ngoại Cố cũng phát hỏa, "Mày có suy nghĩ trước khi nói chuyện không hả?" Bác Ngôn là chồng chưa cưới của tiện tiện, sắp sửa kết hôn rồi, mày lại bảo Chu Phượng Châu đi thông đồng với bác Ngôn. Mày có não không hả, đầu óc mày chỉ để trang trí hả? Nói xong, đôi mắt cố ý vô tình liếc về phía Chu Phượng Châu. Con tranh này không phải là thứ gì tốt, từ khi còn nhỏ đã thích cướp đoạt đồ đạc của tiện tiện. Không ngờ, trưởng thành rồi, ngay cả chồng chưa cưới của tiện tiện mà cũng muốn đoạt. Một khi đã vậy... Bà không cần phải nói chuyện khách khí nữa. Cái gì gọi là thông đồng với bác ngôn? Bà già này nói năng kiểu gì vậy? chu Phượng Châu trận tròn mắt, hận không thể tác cho bà già này mấy cái cho im miệng. Bà ngoại cố quét mắt khinh thường chu Phượng Châu, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, có loại người ấy à, không biết đủ, cái gì cũng nhường nó mà nó còn không hài lòng, còn muốn cướp chồng chưa cưới của người khác. Đúng là thứ trời sinh không biết xấu hổ. Cố Mỹ quyên bi thương. Mẹ bà ta muốn mắng bà ta thế nào thì cũng được, rốt cuộc là mẹ ruột mắng con. Nhưng chu Phượng Châu tuy không phải là cháu gái ruột của bà ấy, lại vẫn gọi bà ấy một tiếng bà ngoại, bà ấy lại nói Phượng Châu như thế, cứ như coi Phượng Châu không khác gì kẻ thù. chu Phượng Châu không chịu nổi nữa, đột ngột nhào tới người bà ngoại cố. Cố tiện mắc sắc nhanh chóng ngăn cản cô ta, đôi tay hung hăng bóp cánh tay cô ta. Chu Phượng Châu tá, một tiếng thảm thiết, nước mắt tuôn ra như mưa. Cô ta thật sự bị đau, cánh tay cứng như bị con tiện nhân cố tiện này chặt đứt, miệng không ngừng vừa la hét vừa gọi mẹ. Cố Mỹ Quyên nhìn tình hình này, vội chạy tới ông tay cố tiện, muốn cô buông tay. Cố tiện nhìn thấy bà ta ông tay cô, trong mắt lạnh lẽo đến mức có thể giết người. Chu Phượng Châu muốn đánh bà ngoại cô, nếu cô tha cho cô ta thì ủng phí ông trời làm cho cô trọng sinh. Lại ban cho cô sức mạnh lớn này rồi Cố Mỹ Quyên, buông ra Giọng nói lạnh lẽo của cố tiện vang lên Con người này luôn luôn biết cách làm cho cô thất vọng Cố Mỹ Quyên nào có thể buông tay Bà ta vừa mới nhìn thấy Tay của Chu Phượng Châu bị bầm tím một mảng lớn Này chắc chắn là bị đau lắm Bà ta vô cùng bất mãn với cố tiện Mới chỉ bảo để chú Phượng Châu đi cùng cô gọi hạ bác ngôn Làm sao lại không thể đi cố tiện lạnh lùng cười, không buông tay phải không? tốt. nếu không coi cô là con gái, vậy thì bà mẹ như này, cô không cần. cô hơi dùng lực muốn đẩy cố mỹ quyên ra, nhưng cố mỹ quyên ôm cô rất chặt. tay cô đang túng chu phượng châu, căn bản không có cách đẩy bà ta ra. cô chỉ có thể tạm buông chu phượng châu ra, sau đó bẻ cái tay đang ôm mình của cố mỹ quyên. Cố Mỹ Quyên thấy cô buông chu phượng châu ra thì nhẹ nhàng thở vào, nhưng sợ cô vẫn muốn tìm chu phượng châu gây phiền toái, nên vẫn ôm chặt cô không thả. Cố Tiện cười lạnh, tăng thêm sức lực trên tay, cố gắng bẻ tay bà ta ra. Sau khi bẻ ra, cô nhẹ nhàng đẩy người bà ta một cái, tính để bà ta cách cô một chút. Ai ngờ, cô vừa đẩy, Cố Mỹ Quyên đã ngã lăn xuống đất. Cố Tiện nhìn Cố Mỹ Quyên ngã lăn quay không dậy nổi thì ngạc nhiên. Tuy cố Mỹ Quyên đối xử không tốt với cô, nhưng cô cũng không định đối xử thế nào với bà ta. Dù gì bà ta cũng có công sinh thành, về sau không để ý đến bà ta là được. Cô còn chưa đến mức đi đánh mẹ ruột mình. Cô chỉ mới đẩy đẩy nhẹ nhàng mà thôi, nào ngờ bà ta lại té ngã. Nghĩ đến sức mạnh của mình, cô lại ngây người, thầm nghĩ, ông trời ban sức mạnh cho cô thật là tốt. Bà ngoại cố và chu Tử Hiên cũng ngây ngẩn cả người. Sự tình vừa mới phát sinh rất nhanh, cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng thì Cố Mỹ Quyên đã bị Cố Tiện đẩy, ngã lăn ra đất không dậy nổi. Cố Tiện không quan tâm nhiều đến vậy. Kể cả Cố Mỹ Quyên ngã trên đất, cô cũng không hỏi đến, ai bảo bà ta muốn che chở cho Chu Phượng Châu. Cô lại bắt được cánh tay của Chu Phượng Châu. Tay Chu Phượng Châu lại tê rần, trong lòng hoảng sợ. Nước mắt và mồ hôi quện vào nhau cùng chảy xuống. Hận không xong. Người này vẫn còn chưa buông tha cho cô ta sao? Nhưng nhìn thấy cố Mỹ quyên ngã sỏng xoài trên đất, chú Phượng Châu không thể tin nổi, cố tiện lại không thèm nghe lời mẹ. Gia đầu cô ta tê dại. Lá gan của cố tiện thật là lớn. Đau đớn trên tay truyền đến làm cô ta không nghĩ được nhiều nữa, vội vàng hô to cầu cứu ông anh trai đang đứng ngốc ở một bên, anh, mau. Mau cứu. Cứu em. Bởi vì bị đau quá nhiều mà cô ta nói không thành câu. Dù gì cũng là em gái mình. Chu Tử Hiên thấy em gái đau đến tái mặt, lương tâm trỗi dậy, đi đến trước mặt cố tiện, thỉnh cầu, Phượng Châu làm sai chuyện, nên phạt, nhưng nếu em tiếp tục véo tay con bé như thế thì sẽ bị gãy mất. Đến lúc đó, em sẽ phải chịu trách nhiệm đấy. Chu Phượng Châu không thể tin nổi, lời này là do anh trai cô ta nói thật sao? Anh trai kiểu quái gì vậy? tay của cô ta sắp bị cố tiện vặn đứt, hắn vẫn còn ở đó mà lấy lòng cố tiện, này mà còn là người sao? cố tiện lạnh nhạt liếc nhìn chu tử hiên, trái tim chu tử hiên đập nhanh hơn, thân mình cứng đờ. cố tiện hừ một tiếng, buông tay ra, đẩy chu phượng châu về phía cố mỹ quyên đang nằm dài. chu phượng châu không kịp phòng ngừa, bị cố tiện đẩy ra, cô ta kinh sợ kêu la oai oái, thân mình ngã trái ngã phải, mắt thấy sắp sửa bị ngã xuống đất. Trong lòng cô ta hoảng sợ. Nền đất này là nền xi măng, ngã lên đấy sẽ bị đau cỡ nào? Nhìn thấy cố Mỹ Quyên bên cạnh, cô ta chuyển đầu óc cực nhanh, dùng sức ngã thật mạnh xuống người cố Mỹ Quyên. Cố Mỹ Quyên thét lên một tiếng, đau đến nhè răng trận mắt, nhưng khi nhìn thấy chu Phượng Châu trên người đang mang vẻ mặt đau khổ, bà ta định giận mà không đành lòng nói gì cô ta. Đối với đầu sỏ gây tội cố tiện, bà ta lại hận không chịu nổi. Bà ta sinh đứa con này thật uổng phí rồi. Một bên đỡ chu Phượng Châu từ trên người xuống, một bên mắng cố tiện bất hiếu, sinh ra là để đòi nợ, phải bị thiên lôi đánh xuống, ngay cả mẹ ruột mà cũng đánh. Cố tiện khinh thường. Cô đã trở lại từ cách đấy vài chục năm, còn sợ cái gì mà thiên lôi đánh xuống? Ông trời đã đứng ở bên cô, nếu không vì sao lại để cô trọng sinh? Bà ngoại cố vốn dĩ có chút thương xót với tao ngộ mà con gái đang gặp phải, nhưng nghe thấy bà ta hùng hùng hổ hổ mắng chữ cố tiện thì chút thương xót này đã lập tức tan thành mây khói. Đứa con gái này không thể mềm lòng. Nó xứng đáng gặp phải những thống khổ này. Cố tiện nhìn hai người như hai mẹ con ruột thất tha thất thẻo bò từ dưới đất dậy, đẩy mắt trào phúng càng sâu. Bà ngoại và bác ngôn đều là điểm máu chốt của cô. Nếu chỉ đánh chủ ý vào cô thì cô còn không có hận họ như vậy. Nhưng Chu Phượng Châu không chỉ mơ ước Bác Ngôn mà còn muốn đánh bà ngoại cô, làm sao cô có thể tha cho cô ta được. Bà ngoại Cố vốn tưởng rằng xảy ra chuyện như thế, mấy người này sẽ xám xịt cuốn gói khỏi đây. Sao có thể nghĩ được, đám người này rất dày mặt, ăn và không chịu đi. Bà ngoại Cố vừa bất đắc dĩ vừa phẫn nộ, đau đầu bảo Cố Tiện đi gọi hạ Bác Ngôn. Ở trong lòng bà Chỉ cần hạ bác ngôn tới, mấy người này sẽ không gây ra nỗi sóng gió gì. Trong lòng nhẹ nhàng thở dài, nhà không có đàn ông, có nhiều chuyện không tiện làm. Vẽ mặt cố tiện không tốt, không cần quan tâm bọn họ. Sau đó, cô vào bếp nấu cơm, dự định ăn cơm xong thì cùng hạ bác ngôn thương lượng chuyện kết hôn. Hai bà cháu nấu ăn qua loa, giải quyết luôn tại phòng bếp. Vừa mới rửa sạch chén đũa thì hạ bác ngôn và hạ bác nguyên tới đây. Cố Mỹ Quyên không thể tin nổi, mẹ bà ta thế mà không để bà ta ăn cơm. Bà ta bị đói bụng, chuyện này cũng không là gì, nhưng vì sao lại không gọi anh em tử hiên ăn cơm chứ? Vừa rồi dù có náo loạn mâu thuẫn thì họ vẫn là khách tới nhà, vẫn là cháu ngoại của bà ấy cơ mà. Hạ bác ngôn nghĩ đến chuyện muốn kết hôn với cố tiện mà trong nhà còn chưa có gì, liền đi đến cung tiêu xã mua một vài đồ đạc trong nhà, ngoài ra còn phải làm ít gia cụ. Buổi sáng. Anh cùng bác Nguyên ở nhà làm gia cụ. Anh nghĩ muốn hỏi ý kiến của cố tiện một chút, thuận tiện hỏi xem chuyện hôn sự này bà ngoại cố có đồng ý không? Cố tiện bảo anh đi tham gia thi đại học, chiều qua anh đi báo danh luôn. Nếu muốn tham gia thi đại học thì công việc ở trấn trên chắc chắn không thể tiếp tục làm rồi. Nhưng nghĩ đến, sau khi tiện tiện gã cho anh, cô không có công việc, mà anh cũng không muốn cô làm việc ngoài ruộng, nên đang định nhường công việc này cho cô. Như vậy, cô có thể sống nhẹ nhàng một chút. Chuyện này anh còn chưa thương lượng với cố tiện, định chờ sau khi kết hôn sẽ cho cô một cái kinh hỷ. Tính tình anh nhạt nhẽo, không biết lấy lòng người khác. Trước khi cô là hôn thê của anh họ, kể cả anh có tình cảm gì với cô thì cũng không làm gì được, chỉ có thể mỗi ngày nhìn cô bận rộn không ngừng mà đau lòng, đồng thời tức giận anh họ không thôi, ngay cả vì hôn thê mà cũng không chăm sóc tốt tham gia quân ngũ lại có ích lợi gì? Nếu đổi lại là anh thì, lúc ấy căn Bản anh nghĩ cũng không dám nghĩ. Hiện tại cô đã trở thành vị hôn thê của anh. Anh muốn đối xử tốt với cô thế nào thì cứ làm như thế. Anh không thèm để ý đến ý nghĩ của người khác. Kể cả anh họ để ý cố tiện thật đi, thì sao bao nhiêu năm nay không trở lại cưới cô ấy đi. Cố Tiện lớn hơn anh 3 tuổi, năm nay đã 23 Ở trong thôn nào có mấy ai lớn tuổi như vậy rồi còn chưa kết hôn? Anh họ dẫm đạp lên tâm ý của cố tiện, lại còn muốn anh phải cân nhắc suy nghĩ thay hắn. Cố tiện vừa mới rửa xong chén đũa, thấy hai anh em hạ gia tiến vào, thì cười tiếp đón họ, mời họ ngồi xuống. Từ khi vào sân cố gia, đôi mắt hạ bác ngôn không tự chủ được mà nhìn cố tiện, trong mắt hơi hơi phím hồng. Chu tử hiên thấy hạ bác ngôn nhìn cố tiện không che giấu chút nào, nhảy mắt lửa giận nổi lên. Thằng nhãi này sao lại dám dùng ánh mắt này nhìn cố tiện ngay trước mặt hắn chứ? Coi hắn bị mù hả. Mà khi hắn nhìn thấy ánh mắt cố tiện nhìn hạ bác ngôn thì trong lòng trở nên lạnh lẽo. Ngày hôm qua, khi nghe mẹ kế nói cố tiện đính hôn với hạ bác ngôn, hắn còn ôm lòng may mắn, rằng cố tiện bị lời đồn trong thôn bức bách, bất đắc dĩ mới phải đính hôn với hạ bác ngôn. Hiện tại xem ra, hai người này rõ ràng là chàng có tình thiếp có ý, hắn lập tức cảm thấy gian nan. Hai người này có tình ý với nhau, vậy hắn tính là cái gì? Nhưng mà, hắn nhìn cô gái khiến cho hắn không thể rời chân, trong lòng cảm thấy không cam lòng. Mặc kệ họ có cảm tình với nhau như thế nào, chỉ cần chưa kết hôn thì hắn vẫn sẽ đoạt cố tiện tới tay. Hắn híp mắt đánh giá thằng nhãi kia một phen, trong lòng khinh thường. Nhìn tay chân lòng không thế kia, hắn chỉ cần xẹt qua một cái là tẹo, thật không hiểu cố tiện coi trọng tên này ở chỗ nào. Chu Phượng Châu cũng nhìn ra không khí ái mùi giữa hai người, trong lòng cáu giận, ra vẻ không biết gì, tiến lên một bước, cười nói, bác ngôn, anh đến rồi sao? Cô ta càng oán hận cố tiện, càng thêm kiên định ý nghĩ trong lòng, phải đoạt hạ bác ngôn tới tay. Để xem nếu cô ta đoạt được hạ bác ngôn rồi thì cố tiện còn đắc ý nổi không? Cô ta dơ dơ cánh tay lên, cố ý để lộ vết bầm tím cho hạ bác ngôn nhìn thấy rõ, ê già, sức cố tiện mạnh thật đấy, anh xem tay em này bị chị ta véo thành như vậy. Cô ta không tin Hạ Bát Ngôn sẽ thích mụ đàn bà bạo lực như thế. Tay cô ta gần như dơ đến trước mặt Hạ Bát Ngôn. Sao anh có thể không thấy vết thương? Anh lùi lại mấy bước, tránh khỏi cô ta, mắt đen lại, nhìn về phía Cố Tiện, thấy sắc mặt cô trầm xuống, trong lòng chật căng thẳng, nhìn Chu Phượng Châu mang theo rét lạnh. Chu Phượng Châu chỉ lo tức giận Cố Tiện. Căn bản không chú ý tới ánh mắt của hạ bác ngôn, vẫn nói hăng say, nhưng mà không sao cả, ai bảo chị ta là chị của em, bị chị ta bắt nạt cũng chỉ có thể chấp nhận. Ánh mắt hạ bác ngôn nhìn Chu Phượng Châu càng thêm không có độ ấm, cuối cùng liếc cô ta một cái, lướt qua cô ta, đến chỗ cố tiện, nhìn cô, giọng nói lạnh lùng mang theo mơ hồ vội vàng, em đừng giận. Chu Phượng Châu ngơ ngát dơ tay, nhìn hạ bác ngôn không coi cô ta ra gì mà đi đến bên cạnh cố tiện. Không nói nên lời. Quay đầu nhìn về hướng cố tiện, ánh mắt mang theo hận ý tột độ. Cố tiện không thèm quan tâm chú Phượng Châu có phản ứng gì, khẽ mỉm cười với hạ bác ngôn, nhẹ giọng nói, em không giận. Chẳng qua là cảm thấy có rùi bỏ vo ve bên tai không ngừng mà bực bội thôi. Nghe vậy, đôi mắt đen nhánh của hạ bác ngôn khóa chặt cô một lát, sau đó thu hồi ánh mắt, mím môi, không lên tiếng. Cố tiện nhẹ nhàng thở dài lấy hiểu biết của cô về người này thì cô biết lúc này anh không vui chút nào. còn vì sao mà không vui? Cố Tiện tự nhận là hiểu rõ Hạ Bát Ngôn, lúc này cũng không nhìn ra. anh sao vậy? Cố Tiện bất đắc dĩ hỏi. đối với Hạ Bát Ngôn, cô có một trăm phần trăm kiên nhẫn. ai bảo anh rời bỏ cô đi lâu như vậy? lâu đến nỗi cô nhìn thấy anh, gì cũng không cần nghĩ, chỉ muốn thỏa mãn hết mọi mong muốn của anh. Hạ bác ngôn xoay đầu nhìn về phía Chu Phượng Châu, rất hiển nhiên, anh tức giận là vì cô ta. Cố tiện cho là mình hiểu ý anh, an ủi, không cần phải quan tâm cô ta, chỉ nhảy nhóc như vai hề mà thôi. Nghe vậy, anh không nhìn được mà dương khóe miệng. Hóa ra cô ả này nói bậy lâu như thế mà căn bản tiện tiện không thèm để mắc đến. Chu Phượng Châu nghe cố tiện nói vậy, hung hăng trừng cô. Hạ bác nguyên ở bên cạnh nhìn phản ứng của anh trai thì chật chật vài tiếng. Thật đúng là cây vạn tuế nở hoa nha. Cậu không nhìn được mà nhìn về phía cô gái có thể làm thay đổi anh trai mình, cố tiện. Bọn họ đều cùng một thôn, cố tiện lại là vị hôn thê của anh họ nên cậu đương nhiên là biết rõ cố tiện. Lúc nghe anh trai nói muốn cưới cố tiện, cậu rất giật mình. Nhiều năm như vậy, cậu không nhìn ra cô có chỗ nào đặc biệt để có thể làm cho anh trai cậu bỏ qua mọi thế tục mà cưới cô. Lần này, vừa nhìn thấy cô... Cậu mới phát hiện, cố tiện lớn lên thật xinh đẹp, trách không được ông anh trai vạn năm băng tuyết này coi trọng cô. Hạ bác ngôn nghe thấy hạ bác nguyên tắm tắt, quay đầu trừng cậu cảnh cáo một cái. Hạ bác nguyên dơ hai tay, liên tục nói, em sẽ im miệng, sẽ im miệng. Cố tiện nhìn mà buồn cười, ánh mắt nhìn hạ bác nguyên cũng trở nên nhu hòa. Đời trước, lúc bác ngôn còn sống, đứa nhỏ này lêu lỏng không ai nói nổi, chuyện gì trong nhà cũng không làm. Sau khi anh trai qua đời, cậu lại như thoát xác, trở nên hiểu chuyện, đứng lên làm trụ cột của gia đình. Cậu cũng rất tôn trọng người chị dâu này, thậm chí còn ông con gái lớn đến để ở bên cạnh cô. Cháu gái là do một tay cô nuôi lớn, rất thân thiết với cô, làm cho cô có nơi ký thác sau khi bác ngôn không còn, không đến mức một thân một mình cô tịch cả đời. Nghĩ đến đây, cô nhìn hạ bác Nguyên với ánh mắt mang theo vui sướng khi người gặp họa có cô và anh trai cậu ở đây, đứa nhỏ này mấy năm tới đừng nghĩ là sống lông bông như trước kia nữa. Cậu sớm hiểu chuyện một chút, Hạ Bác Ngôn sẽ nhẹ nhàng hơn một chút. Hạ bát Nguyên đột nhiên cảm giác sau lưng lạnh run, hình như có ai tính kế sau lưng cậu. Cậu xoa xoa cánh tay, run rẩy một cái, nhìn trái nhìn phải, không phát hiện cái gì. Hạ Bác Ngôn từ lúc thấy Cố tiện nhìn Hạ bát Nguyên là đã bất mãn rồi. Hiện tại Cậu ở đó làm trò cười cho thiện hạ, anh càng không nhìn vừa mắt, lạnh giọng trăng dậy, cười cái gì? Hạ bác nguyên lắc đầu, cổ lạnh lẽo kia đã biến mất. Hạ bác ngôn liết cậu một cái, quay đầu nói với cố tiện, em đừng để ý đến nó. Sau đó, thấy miệng anh giật giật, tuy anh không nói ra tiếng, nhưng cố tiện vẫn hiểu rõ, đó là mấy chữ, cũng đừng có nhìn nó. Trong mắt cố tiện mang ý cười, dựa vào anh, gật đầu nói, em không để ý em ấy nữa. Dưới ánh mắt đầy mong mỏi của anh, cô bổ sung, cũng không thèm nhìn. Khóe miệng hạ bác ngôn nhất lên. Cố tiện hỏi, anh đến có chuyện gì sao? Hạ bác ngôn liết cô một cái, anh. Anh định đến hỏi xem em thích đồ dùng trong nhà như thế nào, còn muốn hỏi xem bà ngoại có đồng ý hôn sự của hai ta không? Đấy lòng cố tiện buồn cười, vừa khéo, bà ngoại vừa mới bảo em gọi anh tới để trao đổi chuyện hôn sự. Kết quả là anh tự mò tới luôn rồi. Hai mắt hạ bác ngôn tỏa sáng. Nếu bà ngoại cố gọi anh đến để trao đổi chuyện hôn sự, thì chứng tỏ là bà ngoại đã đồng ý chuyện của hai người họ rồi nhỉ? Chu tử hiên nhìn em gái bị mất mặt, lại chứng kiến hạ bác ngôn và cố tiện rải cơm chó, giờ lại còn đề cập đến chuyện hôn sự ư. Hắn không nhìn được mà hỏi, hạ bác ngôn, nghe nói mày muốn cưới cố tiện? Đối với chuyện khác, Có lẽ là hạ bác ngôn không thèm để tâm tới, nhưng phạm là chuyện liên quan đến cố tiện thì anh lại nhạy bén hơn người. Anh đã sớm nhận ra người đàn ông kia nhìn cố tiện không đúng, ánh mắt nóng rực, rất rõ ràng là hắn cũng coi trọng cố tiện. Hạ bác ngôn quét mắt liếc Chu tử hiên, ánh mắt cực lạnh. Nếu cố tiện đã đồng ý gả cho anh thì đừng ai nghĩ đoạt được khỏi tay anh. Chu tử hiên cũng không sợ hạ bác ngôn, lạnh khóc nhìn lại anh. Cố Tiện cảm thấy thân là con gái của Cố Mỹ Quyên đúng là trò cười, nhìn xem bà ta đã gây phiền toái cho cô như thế nào này. Giờ phút này cô cảm thấy hành động của Chu Tử Hiên vô cùng nực cười, hắn thật sự cho rằng mẹ cô gả vào Chu Gia thì Cố Tiện cô đây phải tùy ý để Chu Gia khống chế, ngay cả hôn sự cũng phải nghe theo nhà họ Chu. Chu Tử Hiên không sợ Hạ Bát Ngôn, Hạ Bát Ngôn càng không sợ Chu Tử Hiên. Hai người lạnh lùng trừng mắt đối phương. Cố tiện biết, hai người họ nếu thật sự đánh nhau thì chưa chắc Chu Tử Hiên đã đánh thắng được Hạ Bác Ngôn. Nhìn Hạ Bác Ngôn có vẻ gầy yếu hơn, nhưng sức mạnh lại rất lớn. Cho nên, cô không lo lắng Hạ Bác Ngôn sẽ bại dưới tay Chu Tử Hiên, cứ tùy ý đứng đó mà xem hai người họ chém giết nhau bằng mắt. Hạ Bác Nguyên nhìn thế là đủ rồi, anh trai cậu như này có được tính là nổi giận vì người đẹp không? Chu Tử Hiên thầm mắng một tiếng, thằng chó, không phục mà thu hồi ánh mắt. Lại nhìn sang cố tiện, trong lòng càng thêm không cam tâm. Chẳng lẽ cứ thế mà phải nhường cố tiện cho hạ bác ngôn? Dựa vào đâu? Cô gái này là hắn nhìn cô lớn lên, sao có thể trở thành người phụ nữ của thằng khác? Hạ bác ngôn và cố tiện nhìn nhau. Cố tiện nói, đi thôi. Hạ bác ngôn đưa đồ đặt trong tay cho cố tiện. Cố tiện oán trách, tới là được rồi, cần gì phải mang đồ? Ánh mắt đen của hạ bác ngôn lóe sáng. Trên mặt không nhìn ra cảm xúc, giọng điệu cũng nhàn nhạt để biếu bà ngoại. Cố tiện không nói thêm gì nữa. Hạ bác ngôn làm ở cung tiêu xã, trong nhà anh có vài đồ vật quý giá thì cũng không ngoài ý muốn. chu Phượng Châu nhìn thấy hai người không thèm để ý ai cả, cứ tự nói nói với nhau rồi vào phòng, bụng cô ta còn rầm rỉ kêu vang, tâm tình vốn đã không tốt. Giờ phút này, cô ta thật hận chết cố tiện. Hạ bác nguyên thấy đáy mắt chú Phượng Châu tàn nhẫn trên người rung rung, ghê thật đấy, cái chị này lại nhìn anh trai và chị dâu mình như thế, mình phải cho chị ta một bài học mới được, miễn cho chị ta không biết trời cao đất dày là gì. nghĩ như thế, cậu từ từ lại gần chu phượng châu, nói với giọng điệu không tốt, này, chị có muốn biết làm thế nào để theo đuổi được anh trai tôi không? cậu đã sớm nhìn ra chị gái này nhìn anh trai mình nóng bỏng cỡ nào. nghe vậy, vẻ tàn nhẫn trên khuôn mặt chu phượng châu nhanh chóng biến mất. Vội vàng hỏi, phải làm thế nào? Hạ bác Nguyên bỗng cười rộ lên, khinh thường nói, xấu tính xấu nết như chị mà còn muốn theo đuổi anh trai tôi, nằm mơ đi. Kể cả anh tôi có độc thân suốt đời cũng sẽ không cưới một người ghê tẩm như chị. Chị đến từ đâu thì mau lăng về đó đi. Sắc mặt Chu Phượng Châu lập tức trở nên khó nhìn, hung hăng trừng cậu. Nếu cậu không phải là em trai của hạ bác Ngôn thì chắc chắn cô ta sẽ không tha cho cậu. Mắt thấy chỗ hạ bác ngôn đứng không nhìn rõ bọn họ, cô ta oán độc nhìn hạ bác nguyên, buông lời hung ác, nhớ cái mặt mày đấy, kiểu gì tao cũng sẽ theo đuổi được anh ấy. Chờ tao gã cho anh mày rồi, mày cứ chờ mà xem tao thu thập mày thế nào. Nói xong, cô ta chạy nhanh khỏi sân. Hạ bác nguyên liếm liếm môi, dẫu miệng, cái loại xấu tính xấu nết thế này mà đòi gã cho anh tôi ấy hả? Anh ấy chưa ghê tẩm thì thôi. Nói xong. Cậu nhìn về phía cố Mỹ Quyên và chu Tử Hiên, cười nhạo. So sánh với chu Phượng Châu ghê tẩm đến cực điểm thì cậu càng hy vọng cố tiện gã cho anh mình hơn. Tuy rằng ban đầu cố tiện là vị hôn thê của anh họ, nhưng ai bảo anh cậu lại thích cô ấy chứ, mà họ cũng coi như quen thuộc lẫn nhau. Tuy vậy, vừa mới rồi mẹ cậu bảo cậu đi sang nhà ông bà, nếu không thì cậu sẽ không dễ dàng buông tha họ như này đâu. Nhìn hạ bác Nguyên rời đi, chu Tử Hiên cười điên cuồng. Hạ bác ngôn khiêu khích hắn thì thôi, ngay cả em trai hạ bác ngôn cũng dám khiêu khích hắn. Hạ bác ngôn còn có thể tính là đối thủ của hắn, còn hạ bác nguyên là cái thứ gì mà cũng dám khiêu chiến trước mặt hắn. Cố Mỹ Quyên qua cua thân mình, không chỉ là bị ánh mắt của hạ bác nguyên làm cho tức giận, mà còn bị mẹ đẻ và con gái làm cho tổn thương. Hơn nữa, buổi sáng nghỉ tới chuyện về nhà mẹ để nên bà ta chưa ăn no. Giờ này đã quá trưa rồi mà còn chưa được ăn cơm. Bà ta không thể chịu nổi. Chu Tử Hiên không thèm để ý xem mẹ kế như thế nào, chỉ nghĩ, Chu Tử Hiên hắn cũng là người có tiếng, sao lại có thể bị hai anh em đồng thời khiêu khích mà không dám làm gì? Huống hồ, hạ bác ngôn còn trắng trợn cướp người phụ nữ của hắn nữa. Hắn cảm thấy, nếu không cho họ một bài học thì hắn không xứng với cái tên tuổi Chu Tử Hiên này. Nghĩ đến đây, hắn dậm bước vào phòng. Cố Mỹ Quyên và Chu Phượng Châu liếc nhau, rồi nhanh chạy theo. Cố tiện nhìn thấy hắn đi vào, coi hắn như không khí. Cô rất không hiểu mấy cái người này, cô đã biểu hiện rõ ràng là không chào đón họ rồi, vậy mà họ còn đợi ở đây để làm gì? Chu Tử Hiên đương nhiên không muốn dễ dàng quay về, chưa kể là hạ bác ngôn vẫn đang ở đây. Hắn biết, nếu hiện tại hắn xoay người rời đi thì chẳng khác nào hắn tự bỏ cố tiện, coi như trên đời này hắn và cố tiện không có quan hệ gì với nhau nữa. Làm sao hắn có thể đi được? Không những thế. Còn phải ăn và ở đây. Đói bụng ư, có vấn đề gì đâu? Có quan trọng bằng chuyện cưới vợ đâu chứ? Cố Tiện cười lạnh. đời trước, Hạ Bác Ngôn không còn, cô là một cô gái yếu đuối, còn sợ hắn. Hiện tại, Hạ Bác Ngôn đang ở bên người cô, cô lại được trời cao ban cho thần lực, chẳng lẽ còn phải sợ tên lưu manh này?" Chu Tử Hiên mặc dù thích tính cách cuồng cường của Cố Tiện, Thì giờ phút này cô làm mặt lạnh khiến cho hắn không có bật thang đi xuống. Trong lòng hắn không vui thì sẽ biểu lộ hết ra ánh mắt. Cố Mỹ Quyên sợ nhất phản ứng này của hắn, vội vàng đưa mắt tra hiệu cho Cố Tiện. Trong lòng bà ngoại Cố Lộc Bộc sốt ruột. Chu Tử Hiên là một tên lưu manh, tai họa, nếu hắn tức lên, cầm dao đâm chém tiện tiện với Hạ Bát Ngôn thì phải làm sao bây giờ? Chu Phượng Châu cười vui sướng vì người gặp họa. Cố tiện thật sự cho là anh trai cô ta thích cô mà không cần sợ hãi ư. Phải biết rằng, chọc giận anh trai cô ta rồi, anh trai cô ta sẽ không bởi vì thích mà tha cho cô. Còn có hạ bác ngôn, không ngờ có mắt mà như mù, lại đi coi trọng cố tiện cha không yêu mẹ không thương này, cũng nên để hạ bác ngôn nhận giáo huấn đi thôi. Cố tiện không phải là không nhận ra biểu tình, động tác của đám người này. Nhưng mà cô vẫn chỉ nói chuyện với hạ bác ngôn. Đời này. Cô chỉ muốn sống thật vui vẻ, kẻ nào gây phiền toái cho cô thì cô không bao giờ muốn quan tâm. Hạ Bác Ngôn cũng coi như không nhìn thấy biểu tình của đám Chu Tử Hiên, trong mắt chỉ có mình Cố Tiện. A. Chu Tử Hiên bỗng cười một tiếng, ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Cố Mỹ Quyên và bà ngoại Cố đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Bà ngoại Cố nghĩ, chỉ cần đồ tai họa này không đánh người thì tốt rồi. Chu Phượng Châu lại thất vọng. Sao anh trai cô ta ở trước mặt cố tiện lại không phát tác? Quả thực là quá tà môn. Cố Mỹ quyên thở vào nhẹ nhõm. Chỉ cần Chu Tử Hiên không gây phiền toái cho mẹ và con gái bà ta thì tốt rồi. Bà ta vội nói, cố tiện, hồi nhỏ con với Tử Hiên hay chơi với nhau, còn thường xuyên tới Chu gia nấu cơm cho Tử Hiên. Giờ không cần thiết phải lạnh nhạt nhau như thế. Ánh mắt cố tiện ghét trung, thấy vất vả lắm gương mặt hạ bác ngôn mới có ý cười. Mà nghe xong lời này, mặt lại đen xuống. Trên mặt cô không có bất kỳ biểu tình gì, quét mắt qua cố Mỹ Quyên. Cô chưa bao giờ thích Chu Tử Hiên, sao có thể thường xuyên đi Chu gia nấu cơm cho hắn? Cố Mỹ Quyên này đang nằm mơ à? Cô lạnh lùng nói, cố Mỹ Quyên, lúc trước vì sao tôi phải đi Chu gia nấu cơm, chẳng lẽ bà không biết? Nếu không phải là Chu Phượng Châu Nghịch bẩn tay, bà lại ép tôi phải đi nấu cơm, thì sao tôi phải nấu cơm cho các người? Cố Mỹ Quyên muốn che chở cho hai người này thì cũng phải nhìn xem cô có cho bà ta mặc mũi này hay không. Cố tiện cảm thấy đầu óc của cố Mỹ Quyên có cấu tạo thật khác người. Cô cười trào phúng. Hiện tại bà ta che chở hai anh em Chu Gia như này, chẳng lẽ là trông cậy vào về già thì hai người này sẽ hiếu thuận với bà ta. Cố Mỹ Quyên nghe thấy cố tiện gọi thẳng tên bà ta thì trừng to mắt, nghĩ đến bụng bị đói, lại càng cảm thấy con gái đã thay đổi, không chấp nhận được. Nên chỉ tay thẳng mặt cố tiện, tao là mẹ mày, sao mày lại nói chuyện với tao kiểu đấy. Cố tiện đứng bật dậy, trên mặt không có một tia cảm tình nào, tôi tình nguyện không có người mẹ như bà. Chẳng lẽ bà không biết, từ khi bà gã sang Chu gia thôn, từ khi bà che chở cho hai anh em này bắt nạt tôi, thì tôi đã không còn mẹ rồi, mà bà cũng không có con gái. Bây giờ thì mẹ tôi đã chết rồi. Cố Mỹ Quyên lần lượt làm cô thương tâm, thật là nghĩ cô không biết giận sao. Cả người cố Mỹ Quyên chấn động, không thể tin nổi mà nhìn cố tiện. Sao con bé dám nói như vậy? Rốt cuộc là con bé hận mình cỡ nào mới có thể rủ mình chết? Toàn thân bà ta rung chảy nhìn bà ngoại cố. Trong lòng bà ngoại cố khó chịu, càng đau lòng cố tiện nhiều hơn. Bà chua xót quay mặt đi. Chuyện đã đến tình trạng này rồi mà Mỹ Quyên vẫn không nhận ra ư. Tiện tiện đã không nhận Mỹ Quyên là mẹ nữa rồi. Bây giờ Mỹ Quyên bày bộ dáng này ra là để cho ai nhìn. Nếu không phải bị tổn thương tột độ thì có đứa con nào lại không nhận mẹ ruột của mình đâu. Hạ bác ngôn nhíu chặt mày, nhìn cố tiện giống như con nhím mọc đầy gai, chỉ cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt. Tiện tiện khổ quá. Anh muốn tới nắm tay cô, an ủi cô, ông cô vào lòng mà che chở. Nghĩ đến họ còn chưa kết hôn, anh nắm chặt tay, nhìn cố Mỹ Quyên, ánh mắt không có bất kỳ độ ấm. Cố tiện không cố kỵ nhiều như thế, cô giữ chặt tay anh, lắc đầu, không cần thiết phải tức giận vì những người không đâu. Thấy tình hình cô lắc đầu lâu rồi mà người này không có phản ứng gì, cố tiện nghi ngờ dương mắt lên nhìn anh, lại phát hiện gương mặt điển trai của anh hình như thoáng đỏ. Cô ngơ ngát, nhìn theo tầm mắt của anh, lại thấy đôi mắt như đá quý của anh đang nhìn chầm chầm vào tay cô, mà tay cô thì... Tay cô đang túng chặt tay anh. Cô sững sốt. Nếu không phải trường hợp không đúng thì cô thật sự muốn cười to. Chỉ có túng tay thôi mà, có cần thiết phải kích động đến đỏ mặt như thế không? Chu Phượng Châu nhìn tương tác giữa hạ bác ngôn và cố tiện, trong lòng hận không chịu nổi. Cô ta trừng mắt nhìn cố Mỹ Quyên bên cạnh, khủy tay huýt huýt bà ta, ý bảo bà ta quản cố tiện đi. Cố Mỹ Quyên vừa mới bị cố tiện nói mẹ cô đã chết, làm bà ta thương tâm, căn bản chưa kịp phản ứng gì. Chu Phượng Châu lại dùng chân đá đá bà ta vài cái, thấy bà ta vẫn không có phản ứng, thì nóng nảy. Quay đầu nhìn cố Mỹ Quyên, Chu Phượng Châu phát hiện cố Mỹ Quyên đang nghe ngốc. Lập tức cô ta sôi máu. Nếu không phải đây là cố gia thì cô ta thật muốn trống cố Mỹ Quyên mấy cái. Đây là lúc nào rồi mà còn đứng ngốc như thế? Chu Tử Hiên cảm thấy chuyện hôm nay có gì đó kỳ lạ. Lúc trước hắn không rõ chỗ kỳ lạ là ở đâu. Hiện tại, hắn đã hiểu rõ. Thái độ của cố tiện đối với cố Mỹ Quyên thật kỳ lạ, vô cùng kỳ lạ. Trước kia, cố tiện đối với cố Mỹ Quyên mà nói, không phải là nhất nhất vân theo, nhưng về cơ bản, chỉ cần cố Mỹ Quyên muốn cô làm gì thì cô đều làm theo. Hiện tại, ngay cả câu nói cố Mỹ Quyên đã chết rồi mà cũng nói ra được. Sao cô lại biến thành như vậy? Ai dạy cô? Nghĩ đến chuyện cô và hạ bác ngôn đính hôn. Ánh mắt Chu Tử Hiên đột nhiên hung ác. Chắc chắn đây là chuyện tốt Hạ Bác Ngôn làm ra rồi. Tiện tiện, lúc còn nhỏ, đúng thật là anh với Phượng Châu từng bắt nạt em, nhưng đó là do nhỏ tuổi, trẻ con không hiểu chuyện mà, đúng không? Anh xin lỗi em, cũng sẽ bảo Phượng Châu xin lỗi em, có được không? Chu Tử Hiên nhanh chóng tỏ thái độ. Hắn không nghĩ tới, cố tiện luôn nghĩ về hắn và Chu Phượng Châu như thế. Nếu biết cố tiện luôn ghét bọn họ, thì nói gì thì nói, hắn sẽ không đồng ý cho chu Phượng Châu đi theo tới núi Đại Sơn. Ánh mắt cố tiện chuyển lên người chu Tử Hiên, trong lòng ghét bỏ, khinh thường cười cười. Cô mặc kệ hắn. Khi còn nhỏ không hiểu chuyện là có thể bắt nạt cô. Cô nên bị bọn họ bắt nạt ư. Cô không muốn nhiều lời với họ nữa, bảo hạ bác ngôn ngồi xuống, chúng ta nói tiếp đi. Chu Tử Hiên thấy Cố Tiện nhìn hắn giống như nhìn vật gì dơ bẩn lắm, trong lòng âm u, hơi thở hung hãn, nháy mắt che kín toàn thân, giận sôi máu, giơ tay lên định tác cô. Hạ bác Ngôn thấy thế, nháy mắt bật dậy. Cố Tiện căn bản không sợ Chu Tử Hiên. Hắn dám tác cô, cô sẽ trả lại gấp bội. Bàn tay Chu Tử Hiên dừng ở giữa không trung, không đánh tiếp. Không phải là hắn sợ Hạ Bát Ngôn, mà là hắn không nỡ. Hắn không đánh tiếp, nhưng hạ bác ngôn lại không thể nhìn. Người khác muốn đánh cố tiện, dù chỉ là nghĩ thôi, thì cũng không được. Anh nhìn Chu tử hiên đầy châm biếm, ý muốn nói, cũng chỉ có hắn mới làm được chuyện đánh phụ nữ mà thôi. Chu tử hiên không nỡ đánh cố tiện, chứ không có nghĩa là không dám đánh hạ bác ngôn. Trước giờ hắn đã nóng tính, hơn nữa đối phương lại là tình địch, nào có thể để kẻ đó tùy ý lặp lại khiêu khích nhiều lần như thế lập tức nắm tay hơ đến trên mặt hạ bát ngôn muốn hủy cái gương mặt mê hoặc cố tiện kia. cố tiện túng chặt hạ bát ngôn lùi ra. cảnh này khiến cho chu tử hiên càng tức tối hơn, lại đánh một quyền qua. cố tiện lạnh lùng nhìn hắn. hạ bát ngôn nào chịu để cố tiện ngăn ở phía trước, anh cũng bị chu tử hiên tác động làm cho tức giận, lập tức tóm tay hắn, đá một cước về bụng hắn. nhiều năm như vậy, chu tử hiên chưa từng bị người nào đánh. Bị hạ bác ngôn đá phải, hắn nổi lên ý định giết kẻ này. Cũng chưa phải hắn chưa từng giết người, vì thế lập tức đánh trả lại. Hai người ngươi một quyền ta một quyền đánh lên. Bà ngoại cố tuổi lớn, nhìn tình huống này thì bị dọa sợ. Nhưng mà thấy hai người họ đánh nhau, hạ bác ngôn lại chiếm thế thượng phong, bà hơi hé miệng định nói gì, rồi lại nằm miệng. Chỉ cần bác ngôn không bị sao là tốt rồi. Tuy rằng rất không đạo nghĩa. Nhưng ai nặng ai nhẹ thì bà vẫn phân biệt được. Cố Tiện thấy Hạ Bác Ngôn bị Chu Tử Hiên đánh trúng vài cái thì híp mắt lại. Mặc dù Hạ Bác Ngôn cũng đánh Chu Tử Hiên rất nhiều quyền, nhưng cô vẫn đau lòng. Cô nâng chân lên, hung hăng đá một cước lên người Chu Tử Hiên. Tên này tới nhà cô mà còn đánh cả người đàn ông của cô. Hắn vẫn nghĩ cô là Cố Tiện nhịn nhục của ngày xưa hả? Cú đá này của Cố Tiện như dồn hết sức vào, hơn nữa sau khi trọng sinh, Cô có thần lực, cho nên cú đá này đá bay Chu tử hiên ngã thật mạnh trên mặt đất. Chu tử hiên chấn động, đỡ cái bụng bị đá đau, không dám tin mà nhìn cố tiện. Cú đá vừa rồi là của cố tiện. Sao cô lại có sức mạnh lớn như thế? Cái này cũng chưa là gì, nhưng cô vì giúp đỡ hạ bác ngôn mà đá hắn, chuyện này làm cho hắn nản lòng thoái chí. Cố Mỹ Quyên nhìn không đành lòng, vội chạy tới dìu hắn, nào biết Chu tử hiên lại đẩy bà ta ra. Cố Tiện trào phúng cười cười, vội vàng đến xem xét Hạ Bát Ngôn. Hạ Bát Ngôn xấu hổ, xin lỗi Cố Tiện, là anh thất thố. Cố Tiện lắc đầu, không trách anh. Có ai không duyên không cớ để bị người ta đánh đâu? Chu Tử Hiên đẩy Cố Mỹ Quyên ra, té nhào trên đất. Giờ phút này hắn mới phát hiện một cước kia của Cố Tiện tàn nhẫn cỡ nào, như là hận không thể đá văn lục phủ ngũ tạng của hắn ra ngoài. Cố Mỹ Quyên thường xuyên quan tâm để ý. Nhân nhượng Chu tử hiên, không thể nhìn cảnh hắn chật vật, nên cúng quyết lại gần dìu hắn. Chu tử hiên không cự tuyệt nữa, để mặt bà ta dìu hắn đứng dậy. Sau khi đứng lên, hắn nhìn cố tiện với ánh mắt phức tạp, lại thấy cô chỉ lo nói chuyện với hạ bác ngôn, không thèm quan tâm vị anh trai kế này bị cô đá sẽ như thế nào, thậm chí còn không buồn nhìn hắn. Khuôn mặt xưa nay luôn bá đạo trở nên ảm đạm. Trong lòng hắn hiểu rõ chuyện giữa mình và Cố Tiện đã không còn đường cứu vãn. Hắn lạnh lùng nói với Chu Phượng Châu. Còn đứng sững ở đó làm cái gì? Lúc này, hắn hận không thể trốn đi thật xa khỏi Cố gia. Từ lúc Cố Tiện đá Chu Tử Hiên, Chu Phượng Châu kinh ngạc đến ngẩn người. Cố Tiện kia không sợ anh trai cô ta sao? Mà anh trai cô ta cũng không trả thù lại. Trong lòng cô ta hoảng loạn. Sở dĩ cô ta dám ngênh ngang trước mặt cố tiện là do ý vào có anh trai. Bây giờ, anh trai cô ta trước mặt cố tiện cũng không chống đỡ nổi, cô ta nào dám còn đứng ở đây nữa, vội vàng chạy đuổi theo họ. Bà ngoại cố bị dọa một trận, không có tâm tư quan tâm đến bọn người cố Mỹ Quyên. Cố tiện và hạ bác ngôn đang nói chuyện, cũng không thèm để ý, mặc kệ bọn họ rời đi. Cố Mỹ Quyên đỡ Chu tử hiên ra ngoài, nhìn hắn ta muốn nói lại thôi. Chu tử hiên lạnh lùng liếc bà ta, đã thế này rồi, chẳng lẽ còn muốn cưới cố tiện? Mặt mũi trong ngoài đều bị ném đi, còn ăn vạ làm cái gì? Hắn sẽ không tới thôn Đại Sơn này nữa. Còn cố tiện? Hắn trầm mặt. Cô không thích hắn, hắn còn cách nào khác sao? Còn việc cô đã hắn một cước kia, hắn thật tâm thích cô, từ nhỏ đã thích rồi, không đành lòng đối xử tệ với cô, nếu không cưới được cô thì tránh đi vậy. Cố Mỹ Quyên nghe vậy, trong đầu hiện lên lời nói lạnh như băng của cố tiện, nói mẹ của cô đã chết rồi. Trong lòng bà ta sợ hãi. Đứa con gái này thật sự không nhận bà ta nữa, kể cả có gã cho Chu Tử Hiên thì cũng chưa chắc hiếu thuận với bà ta. Có khi tìm đứa con dâu khác thành thật, nói không chừng sau này còn có thể hưởng phúc. Chu Phượng Châu nghe anh trai nói, cho dù trong lòng có không cam tâm đến đâu thì còn có thể làm gì. Cô ta phẫn hận quay đầu nhìn lại phía sân nhà họ cố, dậm chân một cái xả hận, rồi xám xịt cùng mẹ kế, anh trai cắp đuôi rời đi. Cố tiện lấy nước cho hạ bác ngôn rửa mặt. Mới vừa rồi hai người họ đánh nhau, ngã lăn trên đất, cả người toàn cho bụi. Chờ anh rửa mặt xong, cô lại lấy một ly nước ấm cho anh, nhìn anh từng ực uống hết, mới cười để anh ngồi xuống nghỉ ngơi. Sắc mặt hạ bác ngôn xấu hổ. Anh tới cố gia là để thương lượng chuyện hôn sự, thế mà lại thành ra đánh nhau với người khác. Đôi tay anh hung hăng xoa nắng mặt mình, đôi mắt đen ảo não. Thật là mất mặt. Không biết bà ngoại cố nhìn thấy anh như thế thì có còn đồng ý gả cố tiện cho anh không nữa. Nghĩ đến đây, anh lập tức đứng lên, nhanh chóng đi ra định tìm cố tiện. Cố tiện cầm một cái sẻn từ bên ngoài tiến vào, thấy động tác của hạ bác ngôn thì nhướng mày, anh sao thế? Trong lòng hạ bác ngôn sốt ruột, nhưng đối mặt với cố tiện thì không biết nên đáp lời cô ra sao. Môi anh giật giật, đôi mắt đen chỉ nhìn cố tiện, có phần không biết nên làm gì nói gì. Cố tiện thấy anh có quắp bất an, cho là anh gấp gáp muốn đàm luận chuyện hôn sự, thì cười nói, anh cứ ngồi xuống nghỉ ngơi đi, chờ bà ngoại dọn dẹp nhà xong thì lại nói chuyện hôn sự của chúng ta với bà. Hạ bác ngôn cảm thấy mặt mình lại đỏ lên rồi. Cố tiện sao có thể tự nhiên nói ra mấy chữ hôn sự của chúng ta như thế? Cố tiện nhìn ra anh cũng bách, lại làm như không biết gì, anh nghĩ trước đi. Em dọn phòng đã. Bàn ghế bị đổ hết cả. Để anh làm. Thu dọn xong nhà cửa, hạ bác ngôn ngồi nghiêm chỉnh. Trong lòng bà ngoại cố vừa lòng. Tuy vừa rồi đánh nhau, nhưng vẫn biết thẹn, biết vừa rồi đánh nhau với người khác là không tốt. Cố tiện nhận ra bà ngoại cố vừa lòng cháu rể, không sợ bà nói gì làm cho hạ bác ngôn phải khó xử. Tuy trong lòng cô, hai người đã sớm kết hôn, nhưng đời này, họ cái gì cũng chưa phải. Tấm lòng bà ngoại khi gã cháu gái, cô cũng hiểu, nếu không để cho bà yên tâm thì sao bà dễ dàng để cháu gái gã chồng đâu. Bà ngoại cố đứng từ góc độ suy nghĩ cho cố tiện mà hỏi hạ bác ngôn rất nhiều vấn đề. Có một số chuyện, đối với cố tiện thì giống như đang gây khó dễ. Nhưng sắc mặt hạ bác ngôn vẫn như cũ, còn rất kiên nhẫn trả lời rõ ràng, minh bạch cho bà ngoại cố. Đối với bà ngoại cố, những vấn đề bà đang hỏi cũng không coi là xảo quyệt. Cháu gái muốn gã cho cậu ta, bà cũng không định phá hỏng mối nhân duyên. Nếu thằng nhóc hạ bác ngôn này có thể làm cho bà vừa lòng thì bà tuyệt không nói hai lời, nhất định sẽ gả cháu gái cho cậu ta. Còn nếu không thể làm bà hài lòng, thì kể cả cháu gái không gã chồng. Kể cả bà già đến rụng răng cũng sẽ không đồng ý hôn sự này. Cũng may, bà hỏi mấy vấn đề xong còn tính là vừa lòng, thậm chí là còn vừa lòng hơn cả hạ cao tuấn. Quân tẩu nói thì dễ, chứ giữa hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, sau này người phải chịu vất vả vẫn là cháu gái mình. Bà ngoại cố hỏi xong, mặc hiền từ nói, không có chuyện gì nữa, hai đứa tìm thời gian mà đi lấy giấy kết hôn đi rồi làm bữa cơm đơn giản chút mời mấy người thân thiết tới chung vui là được. Hiện tại kết hôn đều làm như vậy, tiện tiện của bà cũng không thể quá khác người. Hạ bác ngôn mắt đen sáng lấp lánh, ý mừng trong mắt không che giấu nổi, nghe bà ngoại cố nói xong thì gật đầu ly lịa. Bà ngoại cố cảm thấy cậu trai này lớn lên thật là đẹp, làn da cũng tốt, lại xứng đôi vừa lứa với cố tiện. Càng nhìn, bà càng vừa lòng, tươi cười đầy mặt, được rồi, tiện tiện tiện bác ngôn đi. Bà phải ngủ trưa rồi. Cố tiện đưa hạ bác ngôn đến cửa sân. Hạ bác ngôn móc móc trong túi lấy đồ đưa cho cố tiện. Cố tiện sửng sốt, nhìn đồ vật trong tay anh, chớp chớp mắt, cái gì vậy? Hạ bác ngôn miếng môi, nhìn cố tiện, đây là xính lễ. Cố tiện lại nhìn nhìn, lắc đầu, quá nhiều. Nhà anh cũng phải dùng. Chẳng lẽ chúng ta kết hôn, nhà anh không làm cổ sao? Đến lúc đó... Không có chỗ tiền với phiếu này thì phải làm sao? Hạ bác ngôn không thu tay, đôi mắt gắt gao nhìn cố tiện, tỏ vẻ cô không nhận mấy thứ này thì anh cũng không thu về nữa. Cố tiện bất đắc dĩ đành phải nhận, đếm đến tiền và phiếu trong tay, cô chỉ lấy một nửa, nửa còn lại đưa cho hạ bác ngôn. Thấy anh không nhận, cô nói lời thấm thế, anh cầm đi. Chắc anh cũng không muốn sau khi chúng ta kết hôn thì thiếu một đống nợ chứ. Hiện tại... Mọi nhà đều không giàu có gì, như hạ bác ngôn đi làm ở cung tiêu xã đã là tốt hơn đại đa số nhà trong thôn rồi, nhưng cũng không trụ nổi với các em trai em gái trong nhà. Mặc dù anh kiếm được nhiều, nhưng ăn tiêu cũng nhiều. Chỗ phiếu định mức với tiền này chắc là do anh tiết kiệm lại, cô nào có muốn lấy cả chỗ này đâu. Hạ bác ngôn nghe cố tiện nói, rủ mi một lúc lâu mới nhận lại đồ từ trong tay cô, nghiêm túc mà nói, tiện tiện, anh sẽ không phụ em. Nói xong, màn tay lại đỏ lên, nhưng ánh mắt nhìn cố tiện lại càng thêm kiên định. Trong lòng cố tiện nhộn nhạo, đôi mắt mở lớn, vô cùng kinh ngạc, lúc trước anh đều gọi em là chị tiện, giờ lại gọi nhũ danh của em. Hà Bát ngôn ngẩn người, mặt càng đỏ ửng. Kỳ thật, anh đã không muốn gọi cố tiện là chị tiện từ lâu rồi. Gọi chị thì chỉ có phần làm em mới gọi thôi. Anh muốn kết hôn với cô, sao có thể gọi cô là chị nữa? Với lại, tuy anh kém cố tiện ba tuổi, nhưng trong lòng anh, cố tiện vẫn luôn là cô gái cần anh che chở, vì thế, trong vô thức, anh đã xem như mình lớn hơn cố tiện rồi. Trong lòng cố tiện cười thầm. Hạ bác ngôn tuy không ngại cô hơn tuổi, nhưng lại để ý mình nhỏ tuổi hơn. Từ sau khi kết hôn với cô, anh đều gọi cô tiện tiện, dường như gọi như vậy thì người khác sẽ cho rằng anh hơn tuổi cô rất nhiều. Cô nhìn bộ dáng nghiêm túc của anh. Nhìn không được mà trêu chọc anh. Cũng được, anh cứ gọi em là tiện tiện đi. Như thế thì ra ngoài thôn, người ta sẽ không cảm thấy em trâu già gặm cỏ non, lớn tuổi như thế rồi mà còn gã cho anh. Dù sao thì anh cũng nhỏ hơn em có ba tuổi thôi mà. Cố tiện hất hất tóc mái trên trán, cường điệu nhấn mạnh mấy chữ nhỏ hơn ba tuổi, mang theo ý cười chế giễu. Nháy mắt, hạ bác ngôn xấu hổ. Cảm thấy cố tiện nói trúng tâm tư của anh rồi. Rõ ràng là anh sợ người khác nói anh còn nhỏ tuổi, không thể đảm đương nổi. Nhưng, anh vẫn không định gọi cố tiện là chị tiện. Khóe miệng anh nhếch lên. Bọn họ chuẩn bị kết hôn rồi mà ha. Sẽ không. Hạ bác ngôn nhìn cố tiện nghiêm túc nói, anh thích người hơn tuổi. Anh thích người hơn tuổi. Sắc mặt cố tiện trầm xuống. Lời này có ý nghĩa khác. Hạ bác ngôn thấy sắc mặt cố tiện thay đổi, lập tức lắp bắp sữa miệng, không, không phải, anh. Ý anh không phải như thế. Anh chỉ thích cố tiện mà thôi. Người khác hơn tuổi, anh không thích. Trong lòng anh gấp gáp, nhưng nhìn cố tiện lạnh mặt, lại không thể nói ra lời. Cố tiện thấy anh nôn nóng đến đỏ mặt, đành không trêu anh nữa, nở nụ cười, thở dài, em biết anh không có ý kia. Hạ bác ngôn ngạc nhiên, nhìn cô tươi cười. Tay xoa xoa mồ hôi tuôn ra như suối, có chút vô lực mà cậu xin cố tiện, sau này em đừng như vậy, có được không? Anh sẽ không chịu nổi. Cố tiện không nghĩ anh lại nghiêm túc như thế, nhất thời có chút xấu hổ, em xin lỗi. Hạ bác ngôn lại nhíu mày, đừng nói lời xin lỗi với anh. Như vậy sẽ có vẻ như họ thật xa lạ. Cố tiện bất đắc dĩ gật đầu, sau này có trêu anh thì cũng sẽ không lạnh mặt nữa. Hạ bác ngôn. Anh thật muốn nói, có thể đừng treo anh nữa không? Nhưng mà anh nhìn cố tiện chơi vui, liền cảm thấy, thật ra bị cô chọc cũng không có gì. Nhưng mà, nghĩ lại, có phải do anh kém tuổi nên cố tiện mới thích treo chọc anh không? Anh từng nhìn thấy cảnh cô ở bên cạnh anh họ, hai người họ căn bản không có gì để nói với nhau, tôn trọng nhau như khách. So sánh ra, hình như giờ anh và cô ở bên nhau lại tốt hơn thế kia, trong lòng có chút ngọt ngào. Cố tiện đối xử với anh khác hẳn với anh họ. Cố tiện tiễn hạ bát ngôn xong thì vào nhà. Bà ngoại cố nằm trên giường chuẩn bị ngủ, thấy cố tiện đã trở lại, cười đầy mặt là nếp nhăn, các con nói như thế nào rồi. Hiện tại tâm nguyện lớn nhất của bà chính là gã chồng cho cháu gái. Sức khỏe bà ngày càng kém hơn. Cháu gái lấy chồng rồi thì bà cũng có thể yên tâm mà ra đi. Cố tiện ngồi vào mép giường của bà ngoại. Lấy tiền và phiếu định mức hạ bác ngôn đưa cho cô, đặt lên giường bà. Bà ngoại cố nhìn rõ đồ vật trên giường thì trừng lớn mắt, vội vàng phủ thêm áo ngoài, sốc chăn lên, chỉ vào chỗ tiền và phiếu kia, đây là bác ngôn cho con. Cố tiện cười gật đầu, bà ngoại đếm đi ạ. Bà ngoại cố cầm tiền và phiếu trong tay lên đếm đếm, vừa đếm vừa lẩm bẩm, tên nhóc bác ngôn này thật không đơn giản, 50 cân phiếu gạo, nửa cân phiếu đường, 2 cân phiếu thịt. Đếm xong số phiếu, bà lại đến chỗ tiền, mỗi trương tiền là một đồng, tổng cộng có 25 trương tiền, tương đương 25 đồng. Bà ngoại cố nhìn đồ vật trong tay mà ngay ra, rồi đột nhiên nói, tiện tiện, chúng ta không thể nhận mấy thứ này được. Đứa nhỏ bác ngôn này sống không quá tốt, không thể để tiện tiện chưa gã vào mà đã đào rỗng tiền nhà người ta đi được. Hơn nữa, bác ngôn còn phải nuôi sống mấy đứa em trai em gái. Cố tiện giải thích, bà yên tâm đi. Bác Ngôn vẫn còn tiền. Bà ngoại cố nghe thế thì trong lòng càng thêm vừa lòng với hạ bác Ngôn, đứa nhỏ này thật biết cách sống. Nó chưa làm được mấy năm, mọi việc trong nhà đều đến tay nó mà còn có thể tích góp được nhiều đồ thế này, có thể thấy đứa nhỏ này rất có tâm. Bà ngoại cố lại nghĩ đến hạ Cao Tuấn, nhìn cố tiện Trịnh Trọng nói, sau này con gả đến hạ gia thì cách xa người đại phòng hạ gia một chút. Dù thế nào thì lúc trước con cũng từng đính hôn với hạ Cao Tuấn. Giờ lại gả cho bác ngôn. Tránh được tỷ hiềm là tốt nhất, miễn cho người ta nói ra nói vào. Bà yên tâm, con hiểu rõ rồi. Bà ngoại cố lại nói tiếp, khi nào con kết hôn thì gọi gì cả với mấy chị họ con tới dùng cơm là được. Con mẹ của tiện tiện, thôi quên đi. Dù là đời này hay đời trước thì đã lâu rồi cố tiện chưa gặp gì cả, rất nhớ bà ấy, nên cười nói, vâng. Hạ bác ngôn về đến nhà thì nhìn thấy hạ bác nguyên đã làm xong ngăn tủ. Trong mắt anh lộ ra ý cười. Đỗng Vấn Bình ngồi ở một bên, thấy con trai cười tươi thì không cảm thấy kỳ quái. Từ lúc thằng bé này muốn kết hôn với cố tiện thì trên mặt đã hay cười ngốc rồi. Khi nào thì các con lấy giấy kết hôn? Tuy rằng chuyện trong nhà đều do con trai lo nghĩ, nhưng con trai kết hôn thì vẫn nên để người làm mẹ như bà xử lý mới được. Ngày mai à, hạ bác ngôn trả lời ngắn gọn. Nghĩ đến chuyện đi lấy giấy kết hôn cùng cố tiện, trên mặt anh không giấu nổi sự vui mừng. Động vấn bình vỗ tay, cao hứng nói, tốt tốt tốt, ngày mai mẹ sẽ đến gặp ông bà nội con. Cháu trai kết hôn, họ cũng nên bỏ ra ít đồ vật. Rồi mẹ sẽ đi tìm thím cố. Sau này chúng ta sẽ trở thành thông gia, cũng nên thân thiết với nhau chút. Hạ bác ngôn nhìn mẹ anh tính toán thì miếng miệng, đáy mắt lộ ra ý cười dung túng. Hạ bác nguyên chen miệng, nuốt nước miếng, mẹ, chỗ của bà nội có miếng thịt dê, con thèm từ lâu rồi. Đổng vấn bình vỗ tay, không thành vấn đề. Con là đứa cháu bà nội con yêu thương nhất, nếu con muốn ăn thì chắc chắn là bà ấy sẽ đồng ý ánh mắt hạ bác ngôn chật lóe, lấy nhiều chút để đưa một ít sang cố gia. Đổng vấn bình nhìn hạ bác ngôn cười cười, sảng khoái nói, được. Thịt dê ăn ngon lắm, phải để con dâu tương lai của mẹ bồi bổ thân mình mới được. Tương lai mới sinh được cháu trai béo mập cho mẹ. Hạ bác ngôn nghe đến chuyện sinh con trai thì mặt đỏ lên, thấy hạ bác nguyên tập trung tinh thần nghe mẹ con họ nói chuyện, nghe xong còn ý treo gẹo anh thì có phần tức giận, trầm giọng nói, hóng hớt linh tinh cái gì, đã làm xong ngăn tủ chưa? Hạ bác nguyên nhìn động vấn bình biểu môi, ánh mắt lại nhìn về anh trai, cà lơ phất phơ, xong rồi. Hôm nay vì làm cho anh chỗ ngăn tủ này mà em chưa ra khỏi cửa đâu đấy. Nhưng mà cái giường kia, anh bảo tự anh làm, nên em không động đến. Cái đấy không cần chú phải làm. Giường ngủ của anh với cố tiện đương nhiên phải để anh tự làm rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, Đỗng Vấn Bình dẫn hạ bác Văn đi tới nhà bác cả hạ. Lúc này, cả nhà bác cả hạ đang ăn sáng. Bà nội hạ ngồi ở phía trên, nhìn thấy con dâu Úc dẫn cháu trai Úc tới thì trong mắt lộ ra thần sắc tự ái, nâng tay đón hạ bác Văn tới bên người. Cầm một chiếc đũa gấp một miếng trứng gà cho vào miệng cháu trai Úc, miệng cứ không ngừng nhắc, Tiểu Văn Nhi còn gầy quá. Trần Tuyết Hồng ở bên cạnh nghe thấy thì không vui, mặt cứng đờ, không hé răng. Bà già này tấm lòng rộng quá đi. Đỗng Vấn Bình quét mắt nhìn bàn đồ ăn, ái cha, chị dâu cả, thức ăn nhà chị ngon thật đấy. Rồi quay sang nói với mẹ chồng, mẹ, đã lâu rồi bác Văn không được ăn trứng gà. Mẹ cho thằng bé ăn nhiều chút, bổ sung cho tốt. Đến lúc bác văn đi học có thể thông minh hơn. Bà nội hạ cười đồng ý. Cháu trai muốn ăn thì không thể không cho được. Trong lòng Trần Tuyết Hồng cáu giận. Mỗi lần đổng vô lại này tới là không có chuyện gì tốt. Bà ta cười cười, cha mẹ ở chung với nhà chúng tôi, lớn tuổi rồi, nào có thể để ăn uống kém được, nên tôi nấu thêm đồ ăn. Đây là đồ ăn của cha mẹ, xem nhà cô không biết xấu hổ mà đòi ăn như thế nào đổng Vấn Bình không quan tâm bà ta nói có ý gì, càng không ngượng ngùng, tôi biết cha mẹ nhớ bác Văn nên mới đưa thằng bé đến để cùng ăn sáng. Chỗ cha mẹ có đồ ăn ngon, trong khi nhà tôi đồ ăn thức uống đều kém, bác Văn lại đang trong thời kỳ lớn, ăn không đủ no thì sao mà lớn được. Chị dâu cả, chị lấy cho chúng tôi hai chén cơm đi. Chúng tôi còn chưa ăn sáng đâu. Trần Tuyết hồng hận không chịu được, mà nhìn hai ông bà cười hòa ái. Không có bất kỳ ý kiến gì, thì chỉ có thể ngẹn khuất lấy hai cái chén cơm cho hai mẹ con động Vấn Bình. Nếu không, chỉ cần hơi có động tác thì danh tiếng hiền huệ bao nhiêu năm nay của bà ta sẽ tan thành mây khói. Có khi, bà ta thật sự không hiểu, vì sao cùng là con dâu, mà Đỗng Vô lại có thể nói ra những lời không biết xấu hổ như thế, cha mẹ chồng lại làm như không nhìn thấy, cứ để bà ta ăn vạ, chiếm chỗ tốt của nhà họ. Trần Tuyết Hồng đi vào phòng bếp, trong lòng bực bội. Lại nghe thấy tiếng mẹ chồng cười cười truyền từ nhà chính tới bếp, Bình Bình nói rất đúng. Bác Văn còn nhỏ, cần phải bồi bổ cho cao lớn. Muốn ăn cái gì thì cứ tới nói với bà nội, chẳng lẽ bác cả con còn có thể không cho con tới. Bình Bình Mỗi lần nghe mẹ chồng gọi đổng vô lại như thế, bà ta vừa ghen ghét vừa sẵn da gà. Mấy chục tuổi đầu rồi mà còn gọi Bình Bình cái gì, cũng không thấy xấu hổ à, mệt mẹ chồng gọi ra được mấy lời ấy. Trần Tuyết Hồng cầm hai cái chén đi vào, Đổng Vấn Bình đã cùng hạ bác văn ngồi xuống ăn, mà cái ghế Đổng Vấn Bình đang ngồi lại là ghế của bà ta. Bà ta sượng mặt đứng ở phía sau Đổng Vấn Bình, trong lúc nhất thời bị làm cho tức giận đến mức không biết phản ứng như thế nào. Bà nội hạ thấy bà ta cầm cái chén đứng yên tại chỗ thì nhíu mày, không đưa chén cho người ta đi, còn đứng như phỏng ở đấy làm gì? Trần Tuyết Hồng oán hận đưa chén cho Đổng Vấn Bình đổng Vấn Bình vô cùng tự nhiên nhận chén, rồi lấy chén cháo cho Hạ Bác Văn, sau đó múc thêm cho mình một chén. Nhìn thấy Trần Tuyết Hồng còn đứng ở đó, bà khó hiểu hỏi, sao chị dâu cả không ăn cơm đi? Trần Tuyết Hồng luôn nghĩ bản thân có giáo dưỡng tốt đẹp, không hiểu sao gặp phải người vô lại như đổng Vấn Bình đây, luôn không có cách nào. Bà ta không thèm chấp nhặt với đổng Vô Lại này. Hít một hơi thật sâu, bà ta cười cười, đang cầm chén cho mấy người đây đổng vấn bình a một tiếng, rồi không quan tâm trần tuyết hồng nữa. thức ăn trên bàn đều là món bà thích, bà gấp cho cha mẹ chồng mỗi người một đũa trứng gà, rồi lại gấp cho hà bác văn chỗ trứng gà còn lại, bà không cần nghĩ nhiều, gấp vào chén mình luôn. bà nội hại nhìn trứng gà trong chén thì bưng chén lên ăn, ánh mắt nhìn đổng vấn bình càng thêm hiền lành. trần tuyết hồng nhìn thấy, càng thêm tức giận, đôi chân phía dưới bàn không ngừng đá đá bát cả hạ trong lòng bác cả hạ cũng không thoải mái. Bình thường hay xào trứng gà, cha mẹ sợ ông ta làm ruộng mệt mỏi nên cơ bản đều nhượng cho ông ta ăn. Hiện giờ một đĩa trứng gà đã ăn xong rồi, ông ta còn chưa được miếng nào vào mồm, như thế mà ông ta có thể cao hứng được mới là có quỷ. Trong lòng cha mẹ, ông ta là đứa con trai có hiếu, trứng gà ông ta không được ăn thì không ăn thôi, khó mà nói được cái gì. Lần nữa, ông ta cảm thán, em trai không còn nữa. Em dâu không có ai quản nên càng ngày càng làm càng. Sau bữa cơm, Trần Tuyết Hồng chịu thương chịu khó đi rửa chén, còn cô em dâu vô lại kia lại hi hi ha ha trước mặt cha mẹ chồng. Bà ta cười tự giễu, động tác dọn rửa càng nhanh hơn. Nhiều năm nay chẳng phải đều là dạng này sao, vì sao bà ta vẫn không quen? Bà ta phóng thật mạnh chén vào trong chậu, phát ra tiếng loãng xoảng. Loại chuyện này, chẳng ai có thể quen cả đổng Vấn Bình đưa con trai ra cửa, nhìn cậu cổng cặp sách đi xa rồi mới quay lại. Bà kể lại chuyện con trai cả muốn kết hôn với cố tiện cho hai ông bà nghe. Bà nội hạ nghe con dâu nói xong, trầm mặt một lúc thật lâu. Ông nội hạ lên tiếng, nếu là bác ngôn tự muốn cưới thì cứ cưới đi. Đỗng Vấn Bình cao hứng vân dạ, sau đó bà chà sát tay, nhìn cha mẹ chồng lấy lòng, cha mẹ, bác ngôn chuẩn bị kết hôn, mà trong nhà không có gì cả cha mẹ xem có cách nào không bà nội hạ vương ngón tay điểm điểm chán động vấn bình hóa ra là chị tới đây để lấy đồ vật của vợ chồng tôi hả ngoài miệng tuy nghiêm khắc quát lớn nhưng trên mặt bà lại đầy ý cười nói lên bà đang vui vẻ trong lòng động vấn bình chỉ cười không nói gì ra vẻ tùy ý mẹ chồng xử trí ông nội hạ nhìn con dâu híp mắt nói với vợ bà lấy cái hộp trong ngăn tủ ra đây nửa giờ sau lúc đổng vấn bình đi ra khỏi nhà bác xa hạ thì tay phải cầm một hộp gỗ, tay trái xách một miếng thịt dê, chạy như bay về nhà. Trần Tuyết Hồng nhìn theo bóng đổng vấn bình, trong lòng hận nghiến răng nghiến lợi. Mỗi lần đổng vấn bình tới đây là chỗ ông bà nội hạ đều bị đổng vấn bình càng quét một trận. Đổng vấn bình có khác gì thổ phỉ không? Bà ta không cam lòng, hỏi mẹ chồng, mẹ, vấn bình lại lấy đồ của cha mẹ à? Bà nội hạ liếc bà ta một cái. Bác Ngôn chuẩn bị kết hôn, tôi cho nó mấy thứ mà chị cũng muốn hỏi. Trần Tuyết Hồng vội nói không dám, tiện đa nghĩ, bác Ngôn muốn kết hôn sao? Bác Ngôn kết hôn với ai vậy ạ? Trần Tuyết Hồng nghĩ đến ngày đó nhìn thấy hạ bác Ngôn đứng cùng với cố tiện, trong lòng có dự cảm bất hảo. Cố tiện Bà nội hạ vẫn rất yêu thích cố tiện. Sau khi con trai Úc qua đời, cả nhà con trai Úc đều trở thành gánh nặng trên người hạ bác Ngôn. Cố tiện cần mẫn hiểu chuyện, còn rất hiếu thuận. Có cố tiện chiếu cố hạ bác ngôn thì thật sự tốt. Còn chuyện cố tiện từng đính hôn với hạ cao tuấn, bà nội hạ tuy cảm thấy tiếc nuối, nhưng hai người đã từ hôn rồi, hơn nữa, hạ cao tuấn vẫn luôn ở bộ đội, căn bản không có thời gian ở chung, hai người không có cảm tình, nên không cần phải để ý tới. Trần Tuyết Hồng A một tiếng, thật đúng là kết hôn với cố tiện. Bà ta cảm thấy khó chịu. Tuy rằng con trai bà ta không cần cố tiện trước. Nhưng thật sự nhìn thấy cô kết hôn với người khác, thì cái người mẹ chồng hụt này lại không thể nào vui nổi. Trong tay cố tiện không có tiền. Mấy năm nay, công điểm cô kiếm được cũng chỉ đủ để hai bà cháu ăn mặc. 25 đồng tiền hạ bát ngôn cho cô, cô tính lấy ra một ít để làm một bàn tiệc, ngày kết hôn mời gì cả với các chị họ tới đây dùng cơm. Còn dư lại, cô đưa cho bà ngoại cố cất giữ. Tuy thời điểm cô và Hạ Bác Ngôn nói chuyện hôn sự thì có nói muốn theo anh đi học, nhưng cô hiểu rõ, chuyện này là không thể. Bà ngoại đã lớn tuổi, hơn nữa, hai người tay trắng tới thành thì sẽ sinh hoạt như thế nào? Do vậy, việc cấp bách trước mắt vẫn là kiếm tiền. Không có tiền, cái gì cũng không thông. Nhà cô có cái cối xây đã lâu không dùng, ngày hôm qua cô liền mang ra rửa sạch sẽ. Trước khi ngủ... Cô lấy 5 cân đậu nành ngâm vào nước, tính làm đậu hũ mang tới trên trấn bán. Buổi tối, cô bận việc nên ngủ tương đối trễ, lúc ngủ đã là 10 giờ tối. Buổi sáng, bà ngoại cố dậy trước, thấy cháu gái vẫn còn ngủ thì đi rửa mặt rồi vào phòng bếp nấu cơm. Trong sân có phơi khoai lang đỏ, bà nhặt mấy cái mềm mềm, rửa sạch sẽ rồi cho vào nồi. Cháu gái bà thích ăn cả củ khoai lang đỏ, không thích sắc thành miếng ăn, còn bé nói làm như vậy vị ngọt đều mất hết. Ăn không ngon. Bà ngoại cố chưng màn thầu, nhóm lửa, bắt bếp làm. Bà sát miếng bí đao, cạo vỏ cắt miếng, chờ khi khoai lang đỏ chín, màng thầu cũng chưng xong xuôi thì bà có thể tranh thủ chỗ củi chưa cháy hết mà bắt nồi tiếp tục xào rau, làm như vậy sẽ không bị lãng phí củi lửa. Việc ăn mặc của các nhà vô cùng chắc bóp tiết kiệm, ngay cả củi lửa cũng phải tiết kiệm. Có nhà vào dịp mùa thu hơi lười, nhặt không đủ củi. Đến mùa đông tuyết rơi liền không có củi đốt. Cũng may, hiện tại là mùa thu, những cành cây chiếc lá bà quét mỗi ngày đặt trong sân phơi khô đã có thể đốt trong một thời gian. Khi không có việc gì, bà liền đi cắt một ít nhánh cây, mang về sân phơi, có thể làm củi đốt. Bà ngoại cố vừa xào bí đao vừa suy nghĩ. Tuy bà không có chồng, không có con trai, nhưng cuộc sống của bà so với đại đa số bà lão có con trai trong thôn thì sung sướng hơn nhiều. Có người lớn tuổi giống bà rồi mà đến giờ vẫn phải đi làm ruộng. Từ khi cháu gái bà 16 tuổi thì con bé không để bà đi làm ruộng nữa. Năm nay cháu gái đã 23 tuổi, tính ra phải đến 6-7 năm rồi bà không cần phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời nữa. Sau xong rau, bà ngoại cố đặt vào mâm cơm, để trong bếp, đợi cháu gái tỉnh là có thể ăn cơm sáng. Bà cảm thấy, mỗi ngày có thể ăn rau dư như này thì chính là ngày lành. Làm bà vô cùng thỏa mãn Nhà hạ lão tứ cách vách, bà mắt lạnh nhìn nhà họ sao đồ ăn Rất nhiều thời điểm, nhà họ trực tiếp gặm bánh màng thầu bột thô, nghẹn hồng thì nuốt cháo vào Lại càng nhiều thời điểm nhà họ ngay cả bánh màng thầu cũng không có mà ăn, chỉ ăn toàn khoai lang đỏ Mấy đứa bé trong nhà bị đói, xanh sao vàng vọt Một nhà có hai ba người lao động mà kiếm công điểm còn không đủ ăn Bà ngoại cố cũng không phải kiểu người thích chỏ mũi vào chuyện của người khác. Mấu chốt là mấy đứa bé nhà hạ lão tứ mặt quá dây. Nhà chúng không có đồ ăn thì thường xuyên chạy tới nhà bà đòi ăn. Trước kia, bà còn nể mặt hương thân hàng xóm, chia cho chúng một ít đồ ăn, nhưng hiện tại, bà không thể đi làm ruộng, chỉ ở nhà nấu cơm, giặt quần áo, nếu lấy đồ cho chúng thì không phải cháu gái bà sẽ càng mệt hơn sao. Cháu gái bà bận rộn tối ngày kiếm chút công điểm kia cũng không phải để cho người khác hưởng, ai cũng đừng nghĩ động vào. Đi từ phòng bếp ra, bà ngoại cố liền thấy hai đứa con nhỏ của nhà hạ lão tứ đang đi tới đây. Bà một chút không ngoài ý muốn, vội vàng quay đầu khóa cửa phòng bếp. Hai cái đứa trẻ này cũng mặc kệ tốt xấu, 12, 13 tuổi rồi mà không đi học, nhìn thấy đồ ăn ngon là vương bàn tay đen xị ra cướp. Nếu bà không khóa cửa lại thì cơm sáng của bà và tiện tiện sẽ bị hai đứa này làm bẩn, cướp đi mất. Hai đứa trẻ hạ gia nhìn thấy bà ngoại cố đóng cửa bếp thì gương mặt gầy đen đúa lộ ra thần sắc thất vọng, liếm liếm môi. Bọn chúng vừa mới ở trong nhà nghe được tiếng bà ngoại cố xào rau, nên nghĩ tới đây thử xem vận may. Ai ngờ bà ngoại cố quá tin, nhìn thấy chúng tới thì khóa cửa phòng bếp luôn, vô cùng đề phòng chúng. Bà ngoại cố khóa xong cửa phòng bếp vẫn không thấy yên tâm, vẫy vẫy tay, đi đi đi, về nhà đi, bảo mẹ các cháu nấu cơm cho các cháu đi. Hai thằng nhóc biết hôm nay không vớt được gì ngon ngọt, chỉ có thể hầm hực xoay người về nhà. Cố tiện đánh nháp đi từ phòng ra, hôm qua ngủ muộn quá, không biết chỗ đậu nành con ngâm có tốt không? Cháu gái đi ra, bà ngoại cố lại mở cửa phòng bếp ra, cười nói, con ngâm đậu nành làm gì, tính làm giá ăn à? Cố tiện đi theo bà ngoại cố vào nhà, lấy thùng nước bên trong góc tường ra, thấy đậu nành ngâm khá tốt. Trên mặt cô mang theo ý cười, đi rửa mặt đánh răng. Bà ngoại cố thấy cô ngâm nhiều đậu nành như vậy thì không ủng hộ, tiện tiện, nhà ta chỉ có hai bà cháu, ngâm nhiều đậu nành thế thì chúng ta có ăn hết được đâu. Cố tiện rửa mặt xong, tất chậu rửa mặt, đi vào phòng bếp bắt đầu xới cơm, bà ngoại, con không định làm giá. Bà có thấy con rửa cái cối xay kia sạch sẽ rồi không? Con đang định làm ít đậu hũ, ngày mai đi lấy giấy kết hôn với bác ngôn thì mang lên trấn thử xem có bán được không? Nếu thật sự không bán được thì cũng không sợ. Cô và hạ bác ngôn kết hôn, cần phải làm cơm mời mọi người, chỗ đậu hũ này có thể giữ lại để nấu đồ ăn. Hơn nữa, tờ buổi này ít đồ ăn, cô không nghĩ rằng đậu hũ không bán nổi. Sắc mặt bà ngoại cố khẽ biến, thế đâu được. Mấy năm trước người trong thôn ta nuôi thêm mấy con gà mà còn bị bắt phải, từ bỏ thói quen xấu. Không được không được, tuy nhà mình nghèo nhưng mà ấm no không thành vấn đề, cần gì phải đi bán đậu hũ. Cố tiện lấy hai chén khoai lang đỏ bày lên bàn, bây giờ đã khôi phục kỳ thi đại học rồi, lúc bà đi chợ có phải là thấy nhiều hàng trong hơn trước kia không? Bà ngoại, chuyện từ bỏ thói quen xấu sẽ không xảy ra nữa. Hiện tại chỉ có gan lớn mới có thể kiếm được tiền. Nhát gan thì chỉ có mà ở nhà ăn màn thầu bột thô, mà ngay cả màn thầu bột thô này, nếu không làm việc thì cũng chưa chắc đã được ăn no. Gan lớn no chết, nhát gan đói chết, chính là ý này. Bà ngoại cố vẫn nhăn tích lại. Thật sự là mấy năm nay ồn ào quá nhiều. Bà sợ, chẳng may chính sách lại thay đổi, cháu gái bà bị người bụng xấu đi báo công xã để phê đấu, thì sao cháu gái chịu được? Nhất định phải làm cái này sao? Bà lo lắng hỏi. Cố tiện đỡ bà ngồi xuống ghế, bà ngoại, chúng ta ăn cơm đi. Bà cứ tin con, không sai đâu. Bà ngoại cố ngồi trên băng ghế, mặt ủ mày châu. Mấy ngày nay, cháu gái bà thay đổi thật lớn, không phải là bà không nhìn thấy. Bà cho rằng đây là chuyện tốt, ít nhất con bé đã có chủ kiến hơn trước kia, bà thấy mà mừng. Nào ngờ, cháu gái cũng quá có chủ kiến rồi. Trong thôn còn chưa có ai đi làm buôn bán, con bé lại lớn gan đòi làm đậu hũ đem tới trấn trên bán. Tiện tiện, hay là thôi đi, cái rổ kia rất nặng, nhà ta không có trâu, con làm thế nào mà làm sữa đậu nành? Bà ngoại cố sống cả đời đều là cẩn thận chặt chẽ, nghe thấy cháu gái muốn đi làm buôn bán thì trái tim bị dọa cho nhảy dựng. Cố tiện dương hai cánh tay của mình, cười nói, sức con lớn, con kéo được cối xay. Chờ sau này kiếm được tiền thì mua con trâu về là được. Bà ngoại cố đánh lên tay cô, tức giận, một đứa con gái như con thì có thể có được bao nhiêu sức, còn không phải là đánh đổ đi. Cố tiện muốn nói, sức của cô thật sự mạnh. Nghĩ đến đây là thần lực trời ban, đúng là không thể giải thích tốt cho bà ngoại, chỉ đành cố chấp, con muốn làm thử xem. Đời trước, cô sống nửa đời tầm thường. Đời này, mạng cô là do ông trời ban cho. Cô không muốn sống thêm cuộc sống uất ức hèn nhát nữa. Kể cả không được, bị đánh cho về chỗ cũ thì đã làm sao, dù gì cũng không thể kém hơn đời trước được. Bà ngoại cố thấy ánh mắt kiên định của cháu gái thì thở dài, thôi thôi, con muốn làm gì thì làm đi, bà ngoại ở đằng sau ủng hộ con. Đến lúc đó, muốn phê đấu thì cứ phê đấu bà già này là được rồi. Cố tiện dựa đầu lên vai bà ngoại, bà ngoại, con cảm ơn bà. Bà ngoại cố vuốt ve đầu cháu gái, con là do bà ngoại một phen phân một phen nước tiểu nuôi lớn, bà ngoại không thương con thì còn thương ai. Cố tiện có chút y y. Bà ngoại cô thích nhất là nói con là do bà ngoại một phen phân một phen nước tiểu nuôi lớn. Mỗi lần nghe thấy thế, cô đều cảm thấy rất xấu hổ. Cô đã 23 tuổi rồi đó, bà ngoại có thể đừng nói như thế nữa có được không? Tháng 10, thời tiết có chút lạnh. Cố tiện tính toán ngâm chỗ đậu nành thêm mấy giờ. Qua bữa cơm trưa, cố tiện liền bắt đầu xây sữa đậu nành. Cối xay đá thật sự nặng. Bà ngoại cố nhìn cháu gái cứ một vòng lại một vòng kéo cối xay đá không ngừng chuyển động thì vô cùng đau lòng. Cố tiện lại không cảm thấy mệt. Nhớ lại những tiểu thuyết cháu gái từng đọc, cô suy đoán cơ thể của cô đã xảy ra biến dị. Nửa thùng đậu nành ngâm đều đã xây xong, mà thân thể cô không có cảm giác gì. Đây mà không gọi là biến dị thì là gì? Giữa trưa, Đổng Vấn Bình hầm thịt dê. Vốn dĩ Đổng Vấn Bình muốn mang miếng thịt qua cho Cố Tiện, nhưng Hạ Bác Ngôn lại nói, hầm toàn bộ lên đi, sau đó mang sang nhà Cố Tiện, miễn cho nhà Cố Tiện lãng phí củi đun. Đổng Vấn Bình nghe thế thì gật đầu, cảm thấy từ ngày con trai định ra hôn sự thì càng ngày càng biết cách lo nghĩ cho cuộc sống, ngay cả cái nhỏ nhặt như củi lửa mà anh đều nghĩ tới. Từ trước đến nay, Nhà họ hạ đều ăn cơm muộn. Chờ nhà họ ăn xong cơm, hai mẹ con lấy cớ mang thịt dê sang nhà cố tiện. Đúng lúc này cố tiện đã xây xong thùng đậu nành ngâm. Hạ bác ngôn nhìn thấy cố tiện kéo cối xây, ánh mắt thắt lại, sao cô lại. Lại làm hại đến sức khỏe của bản thân như thế. Đổng Vấn Bình nhìn thấy cũng ê ẩm, con dâu tương lai này quá là có thể chịu được khổ. Hạ bác ngôn đi vài bước tới trước mặt cố tiện. Mặt không biểu tình nhìn cô, vương tay lấy dây thường trên vai cô xuống, để anh làm. Không cần. Cố tiện sao có thể không nhìn ra hạ bác ngôn không vui, nhưng thật sự là cô không mệt, hơn nữa thùng đậu nành đã xây xong, nào cần đến anh nữa. Đỗng Vấn Bình thấy con trai đau lòng vợ mình thì cũng không đành lòng, nói, cố tiện nghỉ ngơi đi, để bác ngôn tới làm thay cháu. Giờ các cháu đã định quan hệ rồi, không sai nó thì sai ai. Bà ngoại cố xoa xoa đôi mắt. Tiện tiện, để bác ngôn kéo giúp con đi. Nếu trong nhà có đàn ông thì việc gì tiện tiện lại phải chịu vất vả như vậy. Cố tiện thật bất đắc dĩ. Cô thật sự không mệt, nhưng mà dưới ánh mắt của ba người này thì dường như là cô rất mệt rất vất vả. Cô đành phải đưa dây thừng trên người cho hạ bác ngôn. Đỗng Vấn Bình đưa chậu thịt dê trong tay cho bà ngoại cố, thím cố, thịt dê này cháu mới hầm trưa nay, có thể ăn được rồi. Nên mang sang cho hai bà cháu ăn thử. Nghĩ đến quan hệ giữa hai nhà, bà ngoại cố không nói lời khách sáo, tìm cái chậu sang thịt dê sang. Động vấn bình để hạ bác ngôn đi xây sửa đậu nành với cố tiện, còn bà đi cùng bà ngoại cố tới nhà chính. Ngày mai hai đứa nhỏ sẽ lĩnh giấy kết hôn, bà muốn thảo luận với bà ngoại cố nên xử lý hôn sự thế nào. Trong xương phòng chỉ còn lại hai người cố tiện và hạ bác ngôn. Hai người cũng không nói chuyện. Hạ bác ngôn cúi đầu im lặng mà xây đậu nành. Cố tiện thấy anh dùng hết sức để say muốn đi lên hỗ trợ thì bị hạ bác ngôn trừng mắt một cái. Cố tiện miếm môi dừng chân, trong lòng thầm buồn cười, tính tình khá lớn nha. Cô thấy thùng đậu nành rất nhanh không còn, thở vào nhẹ nhõm. Sức lực của hạ bác ngôn so với các thanh niên trai tráng trong thôn thì tương đối mạnh, nhưng lại không thể so được với sức mạnh biến dị của cô. Cô xây nhiều đậu nành như thế mà sắc mặt còn không đổi. Hai người xây xong sữa đậu nành, cố tiện lại lấy vải xô ra lọc bả đậu, lúc này hạ bác ngôn mới mở miệng, em định làm gì? Cố tiện một bên lắc lư vải xô, một bên nói, làm đậu hủ. Ngày mai chúng ta lên trấn lấy giấy hôn thú, em tính là đậu hủ mang lên đó tranh thủ bán. Cố tiện nói xong, một lúc lâu sau không nghe thấy hạ bác ngôn đáp lời, cho rằng anh không muốn cô đi bán đậu hủ, nhíu mày. Anh cũng không muốn để em đi bán đậu hũ. Hạ bác ngôn rất muốn nói là anh không muốn để cô đi làm này đó, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô thì không thể nào mở lời, chỉ đành cương mặt hỏi, vì sao muốn bán đậu hũ? Là cô lo lắng anh không nuôi nổi cô sao? Mấy năm nay, mọi người nói sinh ý khó làm, hạ bác ngôn không muốn cho cô đi bán hàng thì cũng rất bình thường, cô hiểu. Mí mắt rũ xuống, cô chậm rãi nói, văn hóa của em không cao, Không tham gia thi đại học được. Tương lai anh muốn đi thi đại học, em cũng không thể kém anh quá xa. Nghe vậy, Hạ Bát ngôn ngước mắt nhìn cô. Các cô gái trong thôn thích để tóc thật dài, búi thành một biến tóc lớn ở phía sau, trông giống một phong cảnh độc đáo. Cố tiện cũng từng để một mái tóc dài thẳng đen nhánh. Anh biết cô rất thích mái tóc của mình. Tay cô linh hoạt, búi các kiểu tóc đều đẹp hơn các cô gái khác. Mặc dù khi đó anh còn rất nhỏ, thường không để mấy việc này trong lòng, nhưng mỗi ngày cố tiện lại búi một kiểu khác nhau, đều xinh đẹp, nên anh có chút ấn tượng. Cố tiện yêu quý mái tóc của mình là thế, vậy mà khi cô 16 tuổi, một cây kéo cắt mớ tóc kia sống qua vai. Lúc ấy, trong lúc vô tình, anh nghe được bác dâu cả hỏi tóc cô đẹp như thế, sao lại cắt đi, quá đáng tiếc. Cô không để bụng trả lời, cắt tóc cho dễ làm việc. Ba ngoại bị bệnh, nếu cô lại không đứng lên thì nhà này sẽ bại. Tuy cô là con gái, nhưng chỉ cần chăm chỉ chịu khó thì có thể làm cho cuộc sống khá hơn. Nói xong câu đó, cô sờ sờ mái tóc, thần sắc phức tạp, trong mắt có luyến tiếc. Lúc này, cha anh vừa mới qua đời, trong nhà không có người tâm phúc, cuộc sống của anh lập tức từ màu sắc rực rỡ biến thành màu xám, cả người trở nên nản lòng. Cô tiện nói mấy lời đó, tuy rất bình thường... Lại làm anh nghe xong thì chấn động mạnh. Anh là con trai cả trong nhà, mẹ anh vẫn luôn không đáng tin cậy, nếu anh không đứng lên thì em trai em gái anh phải làm sao bây giờ? Kể cả một cô gái như cố tiện còn có thể hạ quyết tâm đứng lên chống đỡ gia đình, vì sao một người đàn ông như anh lại không làm được? Sau đó, anh không hề hoang mang mờ mịt, mặc kệ là học tập hay việc trong nhà, anh đều để ý chăm lo từng tí một. Không biết từ bao giờ... Ánh mắt anh liền quen thói truy đuổi cố tiện, kể cả biết cô là vị hôn thê của anh họ, cứ như là bị ma nhập vậy, không quản được trái tim của mình. Nhiều năm như vậy qua đi, tóc cô vẫn chỉ đến ngang vai, buộc tùy ý ở phía sau, như vậy vừa dễ gội vừa không trở ngại lúc làm việc. Cô vẫn luôn chịu khổ như vậy. Anh thấp giọng nói, anh không ngại. Đúng vậy, anh không ngại. Có thể cưới được cố tiện chính là do anh cầu khẩn ông trời. Chỉ cần Cố Tiện không rời khỏi anh, những việc khác anh không quản được nhiều mà cũng không muốn quản. Cố Tiện mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Hạ Bát Ngôn, em biết là anh không ngại, nhưng những người bên ngoài cũng không ngại sao? Mặc dù chúng ta không để lời người ngoài vào trong lòng, nhưng em không muốn sống cuộc đời tầm thường. Em càng muốn khi sống vai với anh, người khác sẽ khen một câu, hai người này thật xứng đôi. Cô không muốn người khác phải hoài nghi soi kỹ xem dựa vào đâu mà một cô gái nông thôn như cô lại có thể gã cho sinh viên. Hạ bác ngôn đỏ mặt, nhìn cố tiện, chăm chức dùng từ, sẽ rất mệt. Mặc dù biết cố tiện chịu được khổ, nhưng anh không đành lòng. Đã từng, rất nhiều đêm anh ngủ không yên, cứ nằm trên giường miên mang suy nghĩ, nếu cố tiện có thể gã cho anh, anh nhất định sẽ để cô nuôi tóc thật dài, để mỗi ngày cô búi thành một kiểu tóc xinh đẹp cho anh ngắm. Không bao giờ để cô phải vì làm việc mà không nuôi được tóc, cô muốn để tóc như thế nào thì cứ để. Làm cái gì mà không phải mệt đâu. Cố tiện cảm thấy, Hạ Bác Ngôn tuy đã 20 tuổi, rất thông minh, nhưng vẫn rất ngây thơ. Hạ Bác Ngôn cũng biết lo lắng của anh có phần không đáng tin cậy. Anh nghĩ nghĩ nói, anh định để em đến cung tiêu xã nhận lại việc của anh. Như vậy gần như là không phải chịu mệt nữa. Vốn dĩ anh định chờ đến lúc kết hôn mới nói, nhưng hiện tại cố tiện muốn làm buôn bán, giờ nói cũng không sao cả. Đi cung tiêu xã làm việc sao? Cố tiện nghĩ đến hiện tại Hạ Bác Ngôn đang làm việc ở cung tiêu xã, nhưng anh muốn thi đại học, vậy thì không thể tiếp tục làm ở cung tiêu xã nữa. Hạ Bác Ngôn có thể nghĩ đến chuyện nhường công việc cho cô cũng không có gì đáng trách. Nhưng cô cũng không muốn đi làm ở cung tiêu xã. Tuy rằng làm ở đó, mỗi tháng đều có tiền lương cố định, so với việc làm buôn bán thì nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nhưng cô càng nguyện ý đi buôn bán hơn. Nếu buôn bán tốt, cô tin tưởng sẽ kiếm được rất nhiều tiền so với chỗ tiền lương ở cung tiêu xã. Anh cứ nhường công việc cho tư toàn làm đi. Em không sao. Cố tiện nói. Hạ bác ngôn cao mày, công việc của tư toàn em không cần phải lo lắng. Chưa chắc con bé đã thích làm ở cung tiêu xã. Mặc kệ tư toàn có thích hay không thích công việc ở cung tiêu xả thì cố tiện đều không muốn đến đó làm. Đôi mày đẹp của cô nhướng lên, vì sao anh không đồng ý cho em đi bán đậu hủ? Hạ bác ngôn mí môi, đôi mắt đen lấy nhìn xem cố tiện, chậm rì rì nói, bán đậu hủ quá mệt mỏi, anh không muốn để em phải chịu mệt. Nói đến nói đi, vẫn là sợ cố tiện vất vả. Cố tiện thật bất đắc dĩ. Cô nghiêm túc nói, bác ngôn. Em muốn kiếm tiền, em hy vọng anh có thể ủng hộ em. Hai người sắp sửa kết hôn, cô hy vọng, cho dù cô làm bất cứ chuyện gì thì đều có thể được hạ bác ngôn thông cảm và ủng hộ, nếu không chiếm được sự thông cảm của anh thì làm buôn bán có ý nghĩa gì nữa. Thấy đôi mắt hạnh tròn xoe của cố tiện đầy kiên định, hạ bác ngôn thở dài trong lòng. Đối diện với đôi mắt xinh đẹp như vậy, dù trong lòng anh có cố chấp đến đâu thì cũng bị phá tan. Nếu đã không thuyết phục được cố tiện, thì anh chỉ có thể dặn dò, nếu gặp phải chuyện gì không giải quyết được thì nhất định phải nói với anh. Cố tiện gật đầu. Ông bà nội Hạ Bác Ngôn là quân nhân suốt ngủ, rất có danh vọng ở trong thôn. Nếu cô gặp phải chuyện gì, kể cả Hạ Bác Ngôn cũng không giải quyết được, thì cô vẫn có thể tìm được chỗ dựa. Khi còn bé, cố tiện là do một tay bà ngoại nuôi nấng mà lớn lên. Lúc ấy... Cô cũng không thể hiểu nông dân vốn là dựa vào ông trời mà có cơm ăn. Vào ngày đông, rau dưa thưa thớt, đậu hũ liền thường xuyên xuất hiện trên bàn cơm của cô và bà ngoại. Điều này làm cho cố tiện vô cùng chán ghét ăn đậu hũ. Đậu hũ khó ăn như vậy, vì sao mỗi ngày đều phải ăn? Cô ồn ào đói bà ngoại làm thức ăn khác cho cô. Trong trí nhớ, bà ngoại luôn là cười rất hiền từ giải thích với cô, ăn đậu hũ sẽ có lợi cho cơ thể làm cho cao lên nhanh. Khi đó, mặc dù trong lòng không hiểu vì sao đậu hũ khó ăn như vậy lại tốt cho cơ thể, nhưng nụ cười của bà ngoại làm tin cô ấm áp, làm cô không tự giác mà ăn đậu hũ trên bàn cơm. Hiện tại nghĩ lại, khả năng là bà ngoại cũng không biết vì sao ăn đậu hũ lại tốt cho cơ thể. Một cân đậu nành tốt có thể làm ra 6 cân đậu hũ. Chỗ đậu hũ đó hai bà cháu có thể ăn 2 ngày, vừa rẻ vừa no bụng. Dưới tình huống không có rau dưa, bà ngoại chỉ có thể khuyên bảo cô ăn đậu hũ, nếu không sẽ phải chịu đói bụng. Sau này, cuộc sống tốt hơn, đậu hũ lại trở thành hội ức tốt đẹp cô không thể quên được. Dần dần cô thích đậu hũ, thường xuyên mua về nấu thành các thể loại món ăn. Mỗi lần cháu gái ăn đều khen không ngớt. Buổi sáng, cô tiện đi xem khay đẻ đậu hũ. Năm cân đậu nành, cô ép thành năm bản đậu hũ. Mở khung đúc ra thì thấy khối đậu hũ trắng trắng béo nộn xuất hiện trước mắt. Cô vui vẻ không ngớt. Vốn dĩ cô cho rằng lần đầu tiên làm đậu hũ sẽ không thành, kết quả lại hoàn toàn vượt ngoài dự kiến. Cô rửa tay sạch sẽ, nhìn bản đậu hũ kia, dùng tay nhẹ nhàng sờ soạn. Xúc cảm vừa mềm mại trân trượt lại có giảng. Cô nhìn không được cầm dao cắt một miếng, muốn nếm thử hương vị. Đưa một ít qua nhà bác ngôn đi. Buổi sáng chúng ta nấu đậu hủ rồi ăn chung với chỗ thịt dê mẹ bác ngôn đưa. Bà ngoại có thấy cháu gái đang ngắm nhìn đậu hủ thì cười nói. Cố tiện đưa mâm đậu hủ cho bà, không gấp. Hôm nay con mang bốn bản đậu lên trấn bán, còn lại để nhà mình ăn. Hai bà cháu vừa mới ăn cơm sáng xong, hạ bác ngôn đã đi xe đạp tới đây. Cố tiện đánh giá anh một phen, phát hiện hôm nay anh thay đổi một thân quần áo mới tinh khuôn mặt bình thường không có biểu tình gì nay điểm ý cười, vẽ mặt vui mừng. Nếu không phải quần áo trên người anh không đúng thì thật sự giống với Hoa Mỹ Nam nổi tiếng đời sau. Hạ Bác Ngôn đổ xe, nhìn thấy ánh mắt cố tiện, biểu tình có hơi khẩn trương, không được tự nhiên kéo kéo quần áo trên người. Hôm nay sẽ cùng cố tiện đi lĩnh giấy kết hôn, nên anh cố tình mặc bộ quần áo mới. Đây là bộ quần áo mẹ anh làm cho anh, anh cảm thấy lãng phí, vẫn luôn đặt trong tủ. Không lấy ra mặt, nhưng hôm nay là ngày quan trọng, nên bộ quần áo này có chỗ để phát huy tác dụng, bộ quần áo này đẹp thật đấy. Cố tiện cười tủm tỉm. Hạ bác ngôn vui vẻ trong lòng, lại có chút buồn râu. Cố tiện nói như thế là có ý gì? Chẳng lẽ chỉ là quần áo đẹp thôi sao? Anh mặc vào thì đẹp hay không đẹp? Lít nhìn cố tiện, sao cô lại không nói? Cố tiện không biết được tâm tư vi diệu của hạ bác ngôn. Cô bảo hạ bác ngôn cột thật chắc mấy bản đậu hủ ở trên xe, còn cô đi thay quần áo, chải đầu. Cô còn chưa kịp làm quần áo mới. Hôm nay hai người đi làm giấy kết hôn, thế nào cũng phải mặc chỉnh tề một chút. Tuy rằng nhà cô nghèo, nhưng cô vẫn có một bộ quần áo không có mụn vá. Sau khi thay quần áo, cô lại bệnh tóc thành hai biếm tóc ngắn, ngắm nhìn trong gương thấy còn được, liền đổi giày vải mới rồi đi ra. Cố tiện thay quần áo xong đi ra thì hạ bác ngôn dưới sự trợ giúp của bà ngoại cố đã cột chắc bốn bản đậu hũ lên xe đạp. Anh ngước nhìn, thấy cố tiện hơi chút trang điểm thì đỏ mặt. Hôm nay đi làm giấy kết hôn, chắc là cô ấy cũng rất kích động nhỉ. Đi thôi. Thấy hạ bác ngôn đứng nốc tại chỗ, cố tiện nhẹ giọng nói. Phía sau xe đạp đang để đậu hũ nên cố tiện không có cách nào ngồi lên. Hai người đành phải đẩy xe đạp đi lên trấn. Cũng may, đường lên trấn không xa, đi bộ nửa giờ là tới. Ây da, đây không phải là cố tiện với bác ngôn sao? Đi đâu đấy? Nghe thấy giọng nói âm dương quái khí, cố tiện hơi chau mày. Cô nhìn về hướng phát ra âm thanh, thấy là người quen thuộc thì chào hỏi, thím tư hạ. thím tư hạ đảo mắt qua lại đánh giá cố tiện và hạ bác ngôn, trong mắt không che giấu được hứng thú bác quái. Bà ta cười hít mắt, không bỏ qua ý định, lại hỏi. Hai đứa đang đi đâu đây? Cố tiện bị hỏi thấy phát phiền. Hạ bác ngôn liếc thiếm tư hạ, mặt không biểu tình, làm sao, chúng tôi đi đâu cũng phải báo cáo với thiếm. Thằng nhóc hạ bác ngôn này tuy gọi bà ta một tiếng thiếm, nhưng bà ta biết tên này không dễ chọc, biểu môi, nào có, nào có. Thiếm thấy các cháu thì chào hỏi một cái thôi. Hai người nhìn nhau, không thèm để ý tới thiếm tư cố nữa, tiếp tục đẩy xe đi về phía trước. Thính Tư cố nhìn hai người từ phía sau, lẩm bẩm, cách không được trong thôn đồn cố tiện với Hạ Bác Ngôn ở bên nhau, xem ra là sự thật rồi. Tới trấn trên, cố tiện tính toán đến chợ bán đầu hủ, sau đó đi làm giấy hôn thú, nhưng Hạ Bác Ngôn lại trực tiếp đưa cô tới cung Tiêu Xã. Tới cửa cung Tiêu Xã, cố tiện kinh ngạc, em không định mua gì, chúng ta tới đây để làm gì? Đợi chút, em biết ngay thôi. Hạ Bác Ngôn vừa nói vừa dở đầu hũ xuống. Cố tiện thấy động tác của anh thì mở to hai mắt, bác ngôn, không phải anh định bán đậu hủ cho cung tiêu xã đấy chứ? Ai muốn bán đậu hủ cho cung tiêu xã? Cố tiện vừa dứt lời, bên trong liền truyền ra một giọng nữ trung niên nhanh nhẹn. Cố tiện có phần xấu hổ, nói chuyện bị người ta nghe thấy, hơn nữa còn là người của cung tiêu xã nữa. Hạ bác ngôn thấy cố tiện xấu hổ thì nhẹ giọng giải thích, không cần lo lắng, đây là chị Trương. Cố tiện nhìn vì chị Trương đang đi ra. Cô ấy mặc trang phục thời thượng, đẹp hơn nhiều so với các cô gái khác, làn da lại trắng nõn, trên mặt nở nụ cười tươi. Đây là một cô gái có cuộc sống khá tốt. Lúc cố tiện đánh giá chị Trương thì chị Trương cũng đang âm thầm quan sát cố tiện. Cô gái trẻ này có vóc dáng cao gầy, làn da trắng nõn tinh tế như sứ, đôi mắt hạnh long lanh ướt ác, lúc nhìn thẳng vào người khác thì dường như có vô số lời muốn nói. Nhưng cô ngẩng đầu ứng ngực đứng ở đó sẽ làm cho người ta phát hiện ra ấn tượng kia chỉ là giả mà thôi, đây căn bản là một cô gái nhanh nhẹn, có chủ kiến. Cô thích cô gái có chủ kiến, húng hồ. Cô gái này còn xinh đẹp nữa. Chị Trương có hảo cảm từ cái nhìn đầu tiên với cô gái đứng bên cạnh hạ bác ngôn này. Cô lại nhìn về phía hạ bác ngôn, treo gẹo, bác ngôn, khó có dịp thấy em đưa một cô gái tới đây, sao không thấy giới thiệu gì. Hạ bác ngôn nhìn cố tiện một cái, lỗ tai đỏ lên, chị Trương, đây là vợ sắp cưới của em, cố tiện. Tiện tiện, đây là chị Trương. Đây là lần đầu tiên anh giới thiệu cố tiện với người ngoài, cảm giác thật tốt. Đồng chí cố, xin chào. Chị Trương ngoài miệng chào hỏi với cố tiện, mắt lại nhìn hạ bác ngôn, thầm nghĩ, thằng nhóc này không tồi nha, im hơi lặng tiếng tìm được cô vợ xinh đẹp như vậy. Chị Trương, xin chào chị. Cố tiện cũng cười nói. Chị Trương nhìn đồ vật trong lòng hạ bác ngôn, cười hỏi, vừa mới nghe hai người nói định bán gì cho Tiền phải không? Chị Trương, đây là đậu hũ cô ấy làm, để bán trong tiệm có được không? Được, sao lại không được, nhưng giá phải do chị quyết. Tám phần tiền một cân, hai người thấy sao? Hạ bác ngôn cũng làm ở cung tiêu xã nên chị Trương không nói ép giá. Cố tiện vui vẻ, sao lại không được chứ, là quá được luôn. Cảm ơn chị Trương. Chủ nhiệm Trương, cô làm vậy là không phúc hậu đi. Một người đàn ông trung niên đi từ bên trong ra, mặt đầy tức giận, chất vấn. Cố tiện sững sốt, nhìn lại chị Trương, chỉ thấy chị ấy bật móng tay, tỏ vẻ không để bụng. Người đàn ông trung niên bước nhanh tới trước mặt chị Trương, ánh mắt sắc bén cố ý vô tình quét mắt về phía cố tiện, tức giận chất vấn chị Trương, chủ nhiệm Trương, chúng ta quen biết nhau nhiều năm như vậy. Giờ lại vì một đứa con gái đầu chưa mọc hết tóc không biết từ đâu chui ra mà cô lại không thu hàng của tôi, chuyện này không thể nào như thế chứ. Cố tiện trừng mắt, ai là đứa con gái đầu chưa mọc hết tóc hả? Chị Trương buông tay, bất đắc dĩ nhìn người đàn ông trung niên, lão Trần, ông cũng đã nói, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, tính tôi thế nào ông hẳn là biết rồi. Đậu hũ bán sĩ cho chúng tôi là 8 phần tiền một cân, mua giá này cung tiêu xã căn bản kiếm không được bao nhiêu tiền. Mà ông lại đòi 9 phần tiền một cân, giá này làm sao cung tiêu xã thu được. Gần đây, thị trường bán hàng trong dần dần tăng nhiều. Nếu không phải vì sợ chậm trễ thời gian thì Trần Vĩ Thắng không muốn mang chỗ đậu hủ này đến bán ở cung tiêu xã. Chỗ đậu hủ này bán ở chợ trong sẽ kiếm được nhiều hơn mấy mau tiền. Đầu ốc Trần Vĩ Thắng linh hoạt, có nhiều biện pháp mua được đậu nành, ông ta suy tính kỹ càng. Cảm thấy so với việc bán ra chợ kiếm thêm mấy mau tiền thì thà làm nhiều đậu hủ hơn, bán sỉ cho cung tiêu xả, như thế càng kiếm được nhiều hơn. Ông ta đang đàm phán giá cả với trương chủ nhiệm, không nghĩ tới lại có kẻ nhảy ra ngán đường. Trong lòng ông ta cảnh giác, chính sách đang từ từ thay đổi, người thông minh không chỉ có mình ông ta, chuyện buôn bán chắc chắn sau này sẽ càng ngày càng có nhiều người tham gia. Đây đã không còn như mấy năm trước, cơ hội lướt qua trước mặt. Ban đầu ông ta ý vào việc trong tay có nguồn cung cấp, bán sĩ chỗ đậu hủ với giá cao chắc chắn là được. Hiện tại, ông ta đột nhiên phát hiện, chủ nhiệm trương cũng không phải không có ông ta thì không có hàng để bán. Vì thế, ông ta lập tức thay đổi sắc mặt, cười nói, trương chủ nhiệm, giá đậu hủ chúng ta cứ từ từ thương lượng. Hai ta có giao tình nhiều năm như vậy, sao lại vì chút chuyện nhỏ này mà sinh tức giận chứ? Cô nói đúng không? Hơn nữa... Cô gái này có đủ nguồn cung cấp hay sao? Nói xong, đôi mắt ông ta lại quét về phía cố tiện. Cố tiện giật mình, nhìn người đàn ông trung niên. Người này nói chuyện nhanh nhẹn, đắn đo cảm xúc đúng chỗ. Mới vừa rồi còn là vẻ mặt tức giận, đùng cái đổi mặt sang cười như hoa nở. Có thể thấy được đây là một người giỏi xã giao, biết dùng thủ đoạn, mạnh vì gạo bạo vì tiền. Trong lòng chị Trương cười lạnh. Lão Trần này thật là mồm loa mép giải, bịt người, nếu không phải là vợ chưa cưới của bác ngôn tới đây bán đậu hũ, kích thích ông ta, thì sao ông ta có thể lập tức sửa lại giá đậu hũ chứ? Nhưng mà, nói đến giao tình giữa hai người, chị Trương lại nhớ tới, mấy năm trước, khi mẹ cô sinh bệnh, trong nhà không có gà mái già, cô đã từng mua vài lần gà mái già từ tay lão Trần để hầm canh cho mẹ cô uống, như thế mẹ cô mới mau khỏe hơn chút. Nếu không phải nhớ đến ân tình này thì cô thật muốn phủi tay không để ý tới ông ta. Cô cho ông ta mặt mũi, còn ông ta thì dựa vào những giao tình đó mà chèn ép cô. Trên mặt cô lộ ra thần sắc khó xử. Cô vừa mới đồng ý với vợ chưa cưới của Hạ Bác Ngôn là sẽ đồng ý mua đậu hũ, bây giờ lão Trần lại hạ giá, cô lợi dụng xong vợ chưa cưới của Hạ Bác Ngôn, rồi lại không mua đậu hũ của cô ấy, chuyện này làm cho cô vô cùng xấu hổ. Chị Trương. Nếu trong tay đồng chí Trần có nguồn cung cấp sung túc thì chị cứ giao dịch với ông ấy đi. Chỗ em chỉ có ít đậu hũ, mang ra chợ bán cũng được. Vốn dĩ là cố tiện tính bán đậu hũ ở bên chợ, nên cũng không thất vọng nhiều. Cố tiện chủ động lui bước, mang hàng ra bán ngoài chợ, giải quyết tình thế xấu hổ cho chị Trương, làm cho chị Trương càng có ấn tượng tốt với cô hơn nữa. Chị Trương rủ mi, trầm tư một lát, rồi nói với cố tiện, như vậy đi. Em với bác ngôn bán xong đậu hủ thì tới đây gặp chị. Lúc này bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết thì không hay. Cố Tiện tuy không phải là người thông minh, nhưng cũng biết chị Trương Bảo cô tới đây gặp cô ấy, thì chắc chắn là không phải chuyện xấu. Cô cười đồng ý, nói nhất định sẽ quay lại. Cố Tiện và hạ bác ngôn ra chợ bán thức ăn, tìm một chỗ đất trống, dở các bản đậu hủ xuống. Kể cả là đời trước hay đời này thì đây vẫn là lần đầu tiên cố tiện làm buôn bán. Cô cũng không ngượng ngùng, mở bản đậu hủ ra, xúc một cốc vải để lộ ra bên trong là đậu hủ, đứng ở đó chờ khách tới hỏi mua. Một người đàn ông chừng 40 tuổi vòng tới vòng lui trong chợ, vòng đến chỗ cố tiện bán đậu hủ, ông ta dừng bước. Đầu tiên, ông ta công lưng cúi đầu nhìn chầm chầm đậu hủ, sau đó lại để sát tay vào nghe nghe, lúc này mới ngẩng đầu nhìn chủ quán. Thấy là hai người trẻ tuổi, ông ta kinh ngạc, nhưng vẫn hỏi, cô cậu bán đậu hủ này thế nào? Chính phần rưỡi một cân. Cố tiện không báo giá quá đắt. Đậu hủ ở cung tiêu xả cũng là giá này, nhưng cô có thể khẳng định đậu hủ trong cung tiêu xả không thể chất lượng tốt như của cô. Người đàn ông trung niên nghe thấy giá thì chần chờ, mắt lại không rời được khỏi đậu hủ, có thể bán rẻ hơn một chút không? Cố tiện cười cười, chú à. Đậu hũ của nhà cháu không giống với nhà khác. Ở trấn này, ngoài nhà cháu ra, chú không tìm được ở đâu có đậu vừa tươi mới vừa mượt mà như này đâu, nên giá không thể thấp hơn được. Cô cũng không ngờ, lần đầu tiên mình làm đậu hũ lại có thể làm ra loại đậu chất lượng như thế này, nhìn không được mà nghĩ, có khi là sau khi trọng sinh, không chỉ thân thể cô biến dị, mà vận may cũng tốt hẳn lên. Người trẻ tuổi làm ăn buôn bán thì linh hoạt chút đi, như thế mới bán tốt được. Chính phần tiền một cân, chú sẽ mua, đắt hơn không được. Người đàn ông trung niên ngoài miệng thì nói như vậy, bước chân lại không nhấc lên được, đôi mắt bắt bẻ nhìn chầm chầm đậu hũ không ngừng đánh giá, dường như muốn bới lông tìm vết để tìm cớ khiến cho đối phương phải hạ giá. "Chú à, giá chính phần tiền một cân này, đừng nói là ở chỗ cháu, kể cả đi khắp trấn này chú cũng không mua được đâu." Cố Tiện không muốn giảm giá. Nếu cô giảm giá cho ông chú này, Thì người chung quanh nghe được tin sẽ lập tức hành động, như vậy đậu hủ nhà cô hôm nay cũng chỉ có thể bán với giá 9 phần tiền một cân. Người đàn ông thấy cố tiện thật sự không hạ giá, thì ngồi sống trước mặt bản đậu hủ, giọng điệu có phần không tốt, được được, cô gái nhỏ này buôn bán mà cố chấp quá. Chỗ đậu hủ này chú lấy tất, cần cho chú đi. Cố tiện A một tiếng, giỡn khóc giỡn cười, chú à, đậu hủ tuy là để được mấy ngày nhưng mà để lâu cũng sẽ hỏng. Hai ngày nữa cháu còn đến đây bán, đến lúc đó chú lại mua là được, không cần phải mua một lúc nhiều như thế này. Người đàn ông nghe thấy cố tiện nói thì cười, không nghĩ tới con bé này tâm địa còn khá tốt. Yên tâm đi, chú là đầu bếp trong xưởng ấm nước trên trấn. Chỗ đầu hủ này làm một bữa cơm trưa là dùng hết rồi, không hỏng được. Cố tiện đánh giá ông chú này, thấy ông ta mặc mũi bóng nhảy, khả năng là đầu bếp thật, thì cười nói, không ngờ chú đây lại là đầu bếp. Con bé này, chú thấy cháu rất thành thật, chỗ đậu hữu này sẽ không mặc cả với cháu nữa. Chú đây cũng không chiếm tiện nghi của cháu, trả cháu ba đồng tiền, cháu bán hết cho chú. Sau này cháu làm đậu hữu đều bán cho chú, thấy sao? Ông chú đầu bếp này đang đi mua đồ ăn cho nhà mấy. Đắc trẻ như nào cũng không tiêu đến tiền của ông ta, đều báo cho bên mua hàng là được. Nhưng khó có dịp gặp được một con bé hợp mắt. Cho con bé chút tiện lợi thì đã làm sao, lão Hà đây vui là được. Thế không được, thế này là cháu chiếm tiện nghi của chú quá rồi còn gì. 30 cân đậu hủ mới có giá 2 đồng 8 mau rưỡi, mà chỗ này còn không đủ 30 cân. Cầm đi, giá này vẫn là chú chiếm được tiện nghi. Chú là đầu bếp, biết đậu hủ nào tốt đậu hủ nào không? Chỗ đậu hủ này của cháu đáng giá này. Lão Hà cười ha hả. Nếu không phải là đậu của con bé này tốt thì ông ta cũng sẽ không dừng lại mua đâu. Mọi người đều nói lão Hà tính cách cổ quái, nhưng ông ta chưa bao giờ cảm thấy tính tình mình không tốt cả. Giống như con bé này được ông ta tán thành, để con bé kiếm thêm mấy mau tiền thì ông ta cũng nguyện ý, cố tiện và hạ bác ngôn giúp chú Hà đưa đậu hũ tới xưởng ấm nước. Từ xưởng ấm nước đi ra, cố tiện vuốt ve ba đồng tiền trong tay không rời. Hạ bác ngôn thấy cô hưng phấn thì cũng vui mừng thay cô. Nhưng mà không cần phải kích động đến như vậy chứ. Chỉ có 3 đồng tiền thôi mà. Anh không nhịn được mà hỏi. Đây là khoản tiền đầu tiên em kiếm được. Chú Hà nói sau này cứ đưa tới cho ông ấy đậu hủ, đều tính giá là 4 bản đậu hủ 3 đồng tiền. Nếu tính toán thì. Làm 4 bản đậu hủ hết 4 cân đậu nành, 1 cân đậu nành giá 3 mau tiền, 4 cân đậu nành cũng mới có. Mới có 1 đồng 2 mau. Nói cách khác thì bốn bản đậu hủ em sẽ kiếm lời một đồng tám mao tiền. Cố Tiện đến đến đầu ngón tay tính tính từng khoản tiền. Chú Hà nói sau này mỗi ngày cứ đưa cho chú ấy 12 bản đậu hủ, nói như vậy, mỗi ngày em sẽ kiếm được 5 đồng 4 mao, 1 tháng 30 ngày, như thế mỗi tháng em kiếm được những 100 đồng tiền, phải không? Cố Tiện tính xong, bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn Hạ Bác Ngôn, vẻ mặt không thể tin nổi. Hóa ra làm buôn bán lại kiếm được nhiều tiền đến như vậy. Hạ bác ngôn miếm môi, đôi mắt đen sau kính nhìn cố tiện, rất nhiều đó. Một tháng tiền lương của anh mới có 36 đồng tiền. Tính như thế thì vẫn là làm buôn bán mới nhanh có tiền. Cố tiện cười nói. Thấy cô cao hứng, hạ bác ngôn không muốn đả kích cô, nhưng vẫn nhíu mày nhắc nhở, mỗi ngày làm 12 bản đậu hủ, như vậy phải tốn nhiều đậu nành. Em có nhiều đậu nành để làm đậu hủ không? Không có đậu nành thì không buôn bán được, cũng là mất công vui mừng. Bả vai cố tiện gục xuống, một lát sau, cô lại lên tinh thần, đường đều do người mở ra, em tin là sẽ giải quyết được vấn đề đậu nành. Đi! Chúng ta đi làm giấy kết hôn trước đi. Ngày đầu tiên, tuy ban đầu buôn bán có khúc chiết, nhưng sau lại thuận lợi không thể tưởng được. Không chỉ có bán hết chỗ đậu hũ hôm nay rồi, mà sau này cũng đã có đầu ra, có thể thấy là khởi đầu rất tốt. Cô thật vui mừng. Cô tin tưởng, vấn đề đậu nành sẽ tìm được cách giải quyết. Hạ Bác Ngôn nhìn thấy Cố Tiện tinh thần sáng láng, hiểu ý mà cười, đi thôi. Hai người cầm thư giới thiệu của đội trưởng trong thôn, rất nhanh đã làm xong giấy kết hôn. Hà Bác Ngôn nhìn tờ giấy đăng ký kết hôn trong tay, đôi mắt ẩm ướt, giọng nói thanh lãnh mang theo khàn khàn, nhẹ nhàng hỏi Cố Tiện, bây giờ hai chúng ta đã là người một nhà rồi. Đôi mắt Cố Tiện cũng có chút hồng. Gật đầu thật mạnh, đúng vậy, hai ta đã là người một nhà rồi. Hạ bác ngôn ngẩng đầu nhìn trời. Đột nhiên anh thật muốn lớn tiếng nói lời cảm ơn ông trời đã để cho anh và cố tiện kết hôn, trở thành người một nhà. Cố tiện xoa xoa đôi mắt, cất giấy kết hôn vào trong túi, giấy kết hôn đã làm xong rồi. Chúng ta đến chỗ chị Trương đi. Không biết chị ấy bảo chúng ta qua có việc gì nữa. Hạ bác ngôn cũng học theo cố tiện. Cất thật cẩn thận tờ giấy kết hôn vào trong túi áo. Cất kỹ càng, anh mới an ủi cố tiện, chị Trương là người tốt, không cần lo lắng. Em không lo. Lúc này đã vào giữa trưa, cung tiêu xã không có người đến mua nữa. Chị Trương nhìn thấy hai người tiến vào thì mỉm cười đưa họ tới văn phòng cung tiêu xã, để hai người họ ngồi xuống, lấy nước cho họ, rồi mới hổ thẹn nói, buổi sáng đã đồng ý mua đậu của các em, mà chị lại nuốt lời. Cố tiện nghe ra chị Trương nói lời thành ý, nên không để bụng, chị Trương, vị trần tiên sinh kia nói đúng, thật sự là em không có nguồn cung cấp, nên em bán đậu hũ cho chị một lần hai lần còn được, chứ nhiều thì không dám chắc. Biết mình không làm được thì em nào dám làm chậm trễ chính sự của chị nữa đâu. Chị Trương cười cười, chỉ hạ bác ngôn trêu gẹo, bác ngôn, em tìm được cô vợ tốt đấy, thành thật lắm. Em cần phải đối xử thật tốt với em ấy. Một câu nói làm cố tiện và hạ bác ngôn đều đỏ mặt. Mắt thấy hai người như vậy, chị Trương càng cười rạng rỡ hơn. trêu gẹo đôi tình nhân xong, chị Trương nghiêm túc nói với cố tiện, đồng chí cố, em gọi chị một tiếng chị Trương thì chị gọi em là tiểu cố nhé. Bác ngôn làm trong cung tiêu xả, em lại là vợ chưa cưới của bác ngôn, hôm nay là chị Trương làm không đúng. Cố tiện nghe đến đó, không đồng tình nhìn chị Trương. Thế miệng định nói gì đó thì chị Trương phất tay đánh gãy ý định của cô, chuyện này xem như là chị Trương thua thì các em, nên chị sẽ đưa cho em một cơ duyên. Thấy hai người bán đậu hũ nhanh như thế thì hẳn là đậu hũ tiểu cố làm chất lượng không tồi. Sau này, nếu tiểu cố cần đậu nành thì có thể tới chỗ chị mua, không cần phiếu, cứ theo giá thị trường đưa tiền cho chị là được. Cố tiện nhíu mày. Tuy rằng có đậu nành làm cô thực sự vui sướng. Nhưng cung tiêu xã cũng không phải là chị Trương mở ra. Chị ấy tùy ý điều động đậu nành thì có thể ảnh hưởng đến công tác của chị ấy hay không? Sao cô có thể gây hại cho chị ấy được? Chị Trương, như vậy có ảnh hưởng đến công việc của chị trong cung tiêu xã không? Đậu nành em sẽ nghĩ cách. Dân quê nhà ai mà không có mấy chục cân đậu nành? Lúc nào cần thì em mua lại trong thôn cũng được. Nếu cô đã đáp ứng với chú Hà mỗi ngày đưa 12 bản đậu hủ cho ông ấy, thì cô nhất định sẽ làm được. Tiểu cố, quả nhiên là chị không nhìn nhầm em. Chị Trương cười ha hả. Yên tâm đi, chị làm ở cung tiêu xã nhiều năm như vậy, dù không dựa cung tiêu xã thì một tháng, đừng nói là mấy trăm cân đậu nành, ngay cả hơn một ngàn cân đậu nành, chị cũng có thể lấy ra cho em. Cố tiện thất thân. Hơn một ngàn cân đậu nành. Chỗ đấy có thể làm được bao nhiêu là đậu hũ đây? Chị Trương, cảm ơn chị. Hạ bác ngôn thấy cố tiện ngay ra thì thay cô nói lời cảm kích. Anh không ngăn được cố tiện làm buôn bán, cũng không hỗ trợ được gì cho cô, nhưng hiện tại có đậu nành rồi, giải quyết được vấn đề nguồn cung, như vậy cố tiện sẽ không phải phát sâu nữa. Tuy rằng anh không biết ăn nói, nhưng trong lòng vẫn ghi nhớ chị Trương đã giúp đỡ bọn họ. Cảm ơn cái gì? Tính tình chị Trương vốn là như vậy, làm người làm việc đều dựa theo tâm tình. Vợ chưa cưới của Hạ Bác Ngôn có duyên với cô, cô nguyện ý giúp đỡ cô ấy, ai có thể nói được gì. huống hồ, dựa vào mặt mũi của Hạ Bác Ngôn thì cô cũng muốn hỗ trợ. Cố tiện và Hạ Bác Ngôn lại nói lời cảm tạ chị Trương. Cố tiện lập tức mua 30 cân đậu nành từ trong tay chị Trương. Cô vốn định mua nhiều hơn, nhưng tiền trong túi chỉ có thế, nên đành phải mua như vậy. Cũng may, trong nhà còn ít đậu nành, đủ dùng cho mấy ngày. Hai người trở về từ trên trấn, rất nhanh đã về đến nhà. Cố tiện vẫn còn đang mơ mạng không tin nổi, hôm nay lại thuận lợi như vậy. Không chỉ giải quyết được vấn đề bán đậu hũ mà còn giải quyết được vấn đề mua đậu nành. Đôi mắt đen lấy của Hạ bác ngôn hiện lên ý cười. Ông chú Hạ ban đầu là dạng người gì thì anh không biết, nhưng anh làm việc với chị Trương lâu năm như vậy lại hiểu rất rõ. Tính tình chị ấy không coi là tốt, người bình thường chị ấy cũng chướng mắt, lại không nghĩ tới cố tiện lại lọt vào mắt chị Trương, để chị ấy coi trọng, nguyện ý giúp cô ấy giải quyết vấn đề đậu nành. Anh nhìn nhìn cố tiện. Tuy rằng cô muốn kiếm tiền, nhưng tâm địa cô vẫn tốt, thẳng thắn thành khẩn. Mặc kệ là chị Trương hay ông chú Hà, chỉ cần cố tiện chơi chiêu một chút thì anh tin tưởng bọn họ sẽ không vứt bỏ cô ấy. Nhưng cô lại thành thật, ngược lại lại được bọn họ yêu thích. Chẳng lẽ đây chính là người ngốc có phúc của người ngốc như mọi người hay nói sao? Ai là người ngốc có phúc của người ngốc hả? Cố tiện hung hãn trừng hạ bác ngôn. Hạ bác ngôn cứng họng, trong lòng nhịn không được chửi thầm. Chẳng lẽ anh vừa mới nói lời trong lòng ra ngoài hay sao? Cố tiện hừ một tiếng, anh vừa mới nói ra giấy. Hạ bác ngôn cẩn thận nhìn cố tiện. Bọn họ vừa mới làm giấy kết hôn, không phải sẽ cãi nhau ngay chứ? Này tuyệt đối không được. Anh vội vàng xuống nước, mặc dù ngốc cũng có thể. Ái. Đối mặt với cố tiện đang phẫn nộ, anh nhanh chóng phản ứng lại, anh lại nói sai rồi. Hạ Bát ngôn đứng ngốc ở đó trong mông nhìn cố tiện, hy vọng cô đừng nóng giận. Hóa ra ở trong lòng hạ Bát ngôn, cô lại là một cô ngốc. Cố tiện hừ một tiếng, quyết định không thèm để ý đến người này nữa. Nhưng bị đôi mắt đen nhánh của hạ Bát ngôn nhìn chăm chú. Không nhúc nhích, tỏ vẻ rất đáng thương, xém chút nữa cố tiện phát hỏa. Rốt cuộc là ai nói bậy trước hả? Cứ làm như người sai là cô không bằng. Được được, không trách anh, được chưa? Cố tiện tức giận nói. Ai bảo cô không thể ứng phó được với bộ dáng đáng thương này của anh chứ? Thật đúng là cô bị anh ăn gắt gao rồi. Thiến tư hạ đứng trước cửa nhà mình, hít đôi mắt nhỏ lại. Nhìn thấy cố tiện và hạ bác ngôn từ phía xa đẩy xe đạp chậm rì rì đi tới. Bà ta chật chật hai tiếng, trong mắt nổi lên ý bác quái. Thú vị thật, hai người này không thèm quan tâm gì, cứ thế trắng trận táo bạo mà nói chuyện yêu đương. Đợi cho hai người tiến lại gần, bà ta cười quái gì, hỏi trắng trận, cố tiện, hai người các cháu gan lớn thật đấy, không sợ trong thôn đồn đãi gì hả? Cố tiện quang ánh mắt sắc bén về phía thím tư cố làm cho Thím Tư Hạ bị hoảng sợ, ngượng ngùng thối lui vài bước, không được tự nhiên mà cười cười, thím không có ý gì khác. Cố Tiện hừ một tiếng. Cô tin bà ta thật sự là không có ý gì khác, chỉ là muốn chờ chê cười cô mà thôi. Thím Tư cố xấu hổ giải thích, thật sự là thím không có ý gì khác. Cố Tiện mắt lạnh nhìn bà ta, không cần biết thím có ý gì, cháu với bác ngôn đã lấy giấy kết hôn, là vợ chồng hợp pháp. Cần gì phải quan tâm lời đồn trong thôn, chẳng ảnh hưởng gì đến tụi cháu cả. Hạ bác ngôn nghe cố tiện nói thì khóe miệng hơi hơi cong lên, hiển nhiên là tâm tình rất tốt. Thím tư cố nhếch miệng nhìn hai người rời đi. Hai người này đúng thật là không sợ lời đồn ha. Bà ta vương đầu, muốn nhìn vào trong sân cố da một cái, lại bị ánh mắt lạnh như băng của hạ bác ngôn cảnh cáo, sợ tới mức phải rụt đầu lại ngay. Bà ngoại cố đã nấu xong cơm trưa. Đang ngồi trong sân phơi nắng, chờ hai người trở về. Nhìn thấy cháu gái và hạ bác ngôn sóng vai đi đến, bà nhìn nhìn hạ bác ngôn đẩy xe đạp, thấy bàn đậu hủ không còn miếng nào thì mỉm cười, đã bán hết đậu hủ rồi. Bán hết rồi ạ, cố tiện kể chuyện phát sinh ở trấn trên cho bà ngoại nghe. Bà ngoại cố nghe xong, liên tục gật đầu, đúng là đã gặp được quý nhân. Cố tiện cũng cảm thấy chuyện hôm nay cực kỳ thuận lợi. Hạ bác ngôn lại có cái nhìn bất đồng, chậm rãi nói. Tiện tiện làm đậu hũ chất lượng rất tốt, cô ấy lại thành thật nên được bọn họ thích và ủng hộ, chứ không phải như bình thường. Cố tiện khó có được đỏ mặt. Đậu hũ cô làm tốt thật đấy, nhưng hạ bát ngôn cũng quá không khiêm tốn rồi. Tay nghề tiện tiện từ nhỏ đã tốt, không ngờ làm đậu hũ cũng tốt đến vậy. Trong giọng nói của bà ngoại cố không chút nào che giấu kiêu ngạo và đắc ý, cố tiện càng đỏ mặt hơn, tay nghề của cô không tốt đến vậy đâu. Hạ bác ngôn lại đồng tình gật gật đầu. Các con đã làm xong giấy kết hôn chưa? Bà ngoại cố vẫn luôn nhớ thương chuyện này, vừa mới hỏi xong chuyện bán đầu hũ là hỏi ngay chuyện này. Cố tiện mỉm cười, đã xong rồi à, nói xong, cô lấy giấy kết hôn trong túi ra cho bà ngoại xem. Tuy bà ngoại cố không biết chữ, nhưng lại rất cẩn thận nâng niu tờ giấy kết hôn trong tay mà xem. Sau khi xem xong, đôi mắt bà ấm ướt, tốt rồi, tốt rồi. Làm giấy kết hôn là tốt rồi. Hai người đã đăng ký kết hôn, xem như người một nhà. Bà ngoại cố giữ hạ bác ngôn ở lại ăn cơm trưa. Hạ bác ngôn cũng không khách sáo. Cố tiện ở trong phòng bếp thu dọn chén đũa. Hạ bác ngôn ở bên cạnh định giúp đỡ cô, nhưng bị cô đuổi ra khỏi phòng. Rửa xong chén đũa, bỗng nhiên cô nhớ tới một chuyện. Chuyện anh thi đại học có nói với mấy người bác dâu cả không đấy? Cô vội vàng hỏi. Không nói. Tuy không biết vì sao cố tiện lại hỏi như thế, nhưng hạ bác ngôn vẫn thành thật trả lời. Anh không chỉ chưa nói với mấy người bác dâu cả, mà ngay cả người nhà cũng chưa kịp nói. Cố tiện thở vào nhẹ nhõm, còn may. Cô nghiêm túc dặn dò hạ bác ngôn, bác ngôn, chuyện anh thi đại học trước không cần nói cho mấy người bác dâu cả. Chờ khi nào anh đổ đại học thì hẳn nói. Hạ Cao Tuấn một lòng muốn ngăn cản Hạ bác ngôn vương lên. Nếu để bọn họ biết anh muốn tham gia thi đại học, nói không chừng lại gây ra chuyện xấu gì. Hạ bác ngôn cái gì cũng không biết, chẳng may mà bị bọn họ tính kế thì cô muốn khóc cũng không kịp. Ánh mắt Hạ bác ngôn khẽ nhúc nhích, tự như đang nghi ngờ chuyện anh thi đại học với mấy người bác dâu cả thì có quan hệ gì, nhưng nhìn thấy cô lo lắng, theo bản năng anh đáp, anh sẽ không nói. Cố tiện là vợ anh. Chỉ cần là cô nói thì anh sẽ nhớ thật kỹ. Cố tiện thấy anh không hỏi gì cả mà đã ngoan ngoãn đồng ý theo cô, trong lòng vừa mềm mại vừa rối rắm, nhìn không được nói nhiều thêm vài lời, nói ngắn gọn thì bác dâu cả anh với hạ cao tuấn không có ý tốt với anh, anh không cần cái gì cũng tin bọn họ. Nghe vậy, hạ bác ngôn nhìn cố tiện có phần phức tạp. Cố tiện từng là hôn thê của anh họ, cô đã ôm tâm tình thế nào để nói ra được những lời này? Hay là? Lúc trước anh họ với bác dâu cả từng tính kế cô. Nghĩ đến đây, ánh mắt anh dần lạnh xuống. Chúng ta đều là người nông thôn, anh thật sự cho là em trùng hợp bị rơi xuống sông, rồi trùng hợp được anh cứu. Trên mặt cố tiện nở nụ cười trao phúng. Hạ bác ngôn ngẩn phát đầu lên nhìn cố tiện, ánh mắt ẩn ẩn lửa giận. Có người hại tiện tiện sao? Là ai? Giọng nói lạnh lùng ẩn chứa tức giận. Hạ Mỹ Ngọc. Cố Tiện nhàn nhạt mở miệng, dường như căn bản không để Hạ Mỹ Ngọc vào mắt. Vì sao? Hạ Bác Ngôn không hiểu Cố Tiện có chỗ nào gây trở ngại cho Hạ Mỹ Ngọc, để cho cô ta hại Cố Tiện như vậy. Hạ Cao Tuấn được con gái của cấp trên trong bộ đội nhìn trúng, lúc này có khi là đã chuẩn bị làm bố luôn rồi. Nếu để cấp trên hắn biết ở nhà hắn còn có vị hôn thê thì anh cảm thấy cấp trên hắn Kim Nhạc Phù sẽ nghĩ như thế nào? Cho nên, hôn sự với em là một quả bom nổ chậm. Hơn nữa, hắn hình như rất kiên kỳ anh, nên lợi dụng quan hệ giữa em với hạ Mỹ Ngọc, để cô ta thiết kế cho em rơi xuống sông, sau lại được anh cứu, cứ thế thuận lý thành chương mà từ hôn với em. Toàn bộ quá trình, hắn đều là người bị hại, chúng ta ngược lại trở thành tội nhân. Cố tiện không chút để ý nói. Đôi mắt của hạ bác ngôn co chặt lại, bên tai dường như nghe được tiếng ầm vang đánh vỡ nhận thức của anh. Tầm mắt anh khóa thật chặt cố tiện. Đây là cô gái trong lòng anh, anh sẽ không hoài nghi lời cô nói. Huống hồ, lời cố tiện nói có thể kiểm chứng. Anh họ có kết hôn hay không thì một cuộc điện thoại là biết ngay. Cố tiện đối mặt với ánh mắt đông lạnh của hạ bác ngôn, trịnh trọng nói, hạ cao tuấn có địch ý với anh, tuy em không biết là vì cái gì, nhưng hắn muốn hại anh, đây là sự thật. Hạ bác ngôn miếng chặt môi, gục đầu xuống, không nói gì. Cố tiện cho rằng anh không tin lời cô, cũng không nhục chí, Hạ Cao Tuấn ở bộ đội đã kết hôn sinh con, còn chậm chạp không từ hôn với em, gần đây lại lợi dụng anh để bức em lui hôn, hắn có mục đích gì, nhìn là biết ngay. Hạ bác ngôn nhìn về phía cố tiện, vẫn không có mở miệng. Kỳ thi đại học đã khôi phục, hắn không muốn để anh tham gia thi. Cho nên mới để cho Hạ Mỹ Ngọc thiết kế cô rơi xuống sông, sau đó được Hạ bác ngôn cứu, làm cho cô bám trụ Hạ bác ngôn ở bên tai cô nói mấy lời thật thật giả giả để ngăn không cho Hạ Bác Ngôn thi đại học. Đời trước còn không phải thế sao? Vì họ tính kế nên Hạ Bác Ngôn mới không tham gia thi đại học còn gì. Hạ Bác Ngôn miếng chặt môi, trên mặt hiện lên tia bừng tỉnh, trong lòng lại lạnh đến độ như rơi vào hầm băng giữa trời đông gió rét. Sau khi cha anh qua đời, chiến hữu của cha anh, anh muốn cho anh đi tham gia quân ngũ, mẹ anh lại không muốn. Chồng bà đã qua đời. Không thể để con trai cũng đóng quân cả đời trong quân ngủ. Chiến hữu của cha anh đảm bảo với mẹ anh, có những đồng đội cũ ở đó, đảm bảo sẽ không để anh phải nhận nhiệm vụ. Như vậy mẹ anh mới đồng ý cho anh đi tham gia quân ngủ. Anh họ biết anh có thể đi tham gia quân ngủ, vội chạy tới khẩn cầu anh nhường cơ hội cho hắn, nói với anh rất nhiều lời hay, cũng đảm bảo nếu mình thành đạt nhất định sẽ không quên anh. Anh nghĩ đến cha đã qua đời, trong nhà không có ai chăm sóc nên nhường cơ hội tham gia quân ngũ cho anh họ thì có sao đâu? Không nghĩ tới, anh họ lại tính kế anh. Tuy rằng cái bẫy này anh Cam Tâm tình nguyện chui đầu vào, nhưng tâm tư của Hạ Cao Tuấn vẫn làm cho anh lạnh tâm. Anh vào đại học thì có quan hệ gì với hắn? Nhưng mà, những chuyện này không quan trọng, mà quan trọng là Cố Tiện nghĩ như thế nào. Từ sau khi Cố Tiện đồng ý kết hôn với anh, bây giờ đầu óc Hạ Bát Ngôn mới tỉnh táo lại. Trước kia anh biết Cố tiện có bao nhiêu khát vọng được gã cho anh họ? Mặc dù lời đồn về hai người họ bay đầy trời, cô vẫn không muốn gã cho anh. Nhưng sau này, cô lại đồng ý gã cho anh, còn yêu cầu anh tham gia thi đại học, hẳn là bị anh họ làm tổn thương sâu sắc. Anh nhịn không được mà nghĩ nhiều, có phải cố tiện gã cho anh là lựa chọn bất đắc dĩ không? Hay là để trả thù anh họ? Dù sao, dưới tình huống có hôn ước với cố tiện, mà hạ cao tuấn còn cưới người khác. Sự thật quá ác liệt, nên kể cả tính tình tốt như cố tiện hận hắn ta thì cũng là bình thường đúng không? Anh nhìn cố tiện trước mắt đang quan tâm anh, mạnh mẽ lắc lắc đầu. Anh biết, anh không nên nghĩ cố tiện như vậy. Bảo anh phải tin tưởng là cố tiện vì thích anh nên mới gã cho anh, chưa chắc anh đã tin. Cố tiện nhìn ra đáy mắt hạ bác ngôn bàn hoàng, lại thấy anh lắc đầu thật mạnh, vội lây lây cho anh thanh tĩnh, hạ bác ngôn, anh có hiểu ý em nói không? Hạ Cao Tuấn muốn hại anh, anh có biết không hả? Cố tiện, vì sao em lại đồng ý gã cho anh? Hạ Cao Tuấn thế nào, Hạ Bác Ngôn không muốn quan tâm. Anh chỉ muốn biết, cố tiện rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Nếu không, cho dù hai người đã đăng ký kết hôn thì trong lòng anh vẫn không yên tâm. Cố tiện nhìn anh một cái, không nói chuyện. Cố tiện trầm mặt làm tim Hạ Bác Ngôn lành xuống. Anh như vô lực mà nói, anh hiểu rồi. Nói xong, hốt hoảng xoay người rời đi. Cố tiện tay nhanh mắt lại kéo tay anh, tức giận trừng anh, anh nói em nghe, anh hiểu cái gì hả? Mình suy nghĩ miên man, rồi tự đào hố cho mình, xong lại tự áp suy nghĩ của anh cho cô. Hạ bác ngôn cúi đầu không nói chuyện, tầm mắt dừng trên cánh tay cố tiện đang túng anh. Trong lòng anh rất muốn hỏi, nếu không thích anh, vì sao cô lại gã cho anh? Nhưng anh không dám, sợ là nếu hỏi... Cô sẽ không bao giờ để ý đến anh nữa. Cố tiện thấy bộ dáng của anh, bất đắc dĩ thở dài. Đời trước, là cô thiếu anh. Chuyện hạ cao tuấn là sự thật. Em hy vọng anh có thể nhớ kỹ em nói, ở tình huống không đấu lại được hắn thì nên cách xa hắn. Cố tiện nhìn hạ Bát ngôn nghiêm túc mà nói. Hạ Bát ngôn hơi hơi thất vọng, nhưng nhìn biểu tình quan tâm của cố tiện, anh cảm thấy, mặc kệ cố tiện có thích anh hay không ít nhất là cô còn quan tâm anh. Chỉ cần cô không ly hôn với anh thì hai người họ chính là vợ chồng. Một ngày nào đó, anh sẽ làm cho trong lòng, trong mắt Cố Tiện đều chỉ có anh, nhớ Nhung suy nghĩ đều chỉ là anh. Còn Hạ Cao Tuấn gì đó, ở thời điểm hắn phản bội Cố Tiện thì đã bị loại trừ rồi. Hạ Bát Ngôn không ngốc, đặc biệt là chuyện Cố Tiện. Hạ Cao Tuấn từ nhỏ đã mạnh mẽ, dù vậy anh cũng có thể nhìn ra Hạ Cao Tuấn có tình cảm với cố tiện. Đã có cảm tình thì vì sao hắn lại cưới người khác? Anh không thể hiểu nổi, chẳng lẽ là vì đối phương có quyền có thế? Anh cười lạnh một tiếng. Hạ Cao Tuấn, tôi đã nhường cơ hội tham gia quân ngũ cho anh, tiện tiện là của tôi, hy vọng anh đừng có hối hận mà quay về đoạt cô ấy từ tay tôi. Hạ bác ngôn nghĩ đến, khi cố tiện nhắc đến Hạ Cao Tuấn, ánh mắt không che giấu được sự chán ghét. Thì tâm tình trở nên sung sướng Mặc kệ trước kia cố tiện mong muốn được gã cho hạ cao tuấn cỡ nào Thì giờ phút này chắc chắn là cô ấy rất ghét hắn Như này thật tốt Bây giờ anh cứ học bài cho thật tốt Những chuyện khác đừng nghĩ nhiều nữa Cố tiện thấy anh rủ đầu Không biết đang nghĩ cái gì Nhẹ giọng dặn dò Em yên tâm Môi mỏng hé mở Hạ bát ngôn ngước mắt nhìn cố tiện Thấy ánh mắt cô tràn đầy quan tâm Thì khuôn mặt tuấn tú nẫn ra Mặt mày có ý mừng nhẹ nhẹ. Cho dù cố tiện không thích anh là bao, thì chí ít cũng có chút hảo cảm với anh nhỉ. Cầm tuyết trắng của cố tiện giật giật, mỉm cười, lúc anh đi học có thành tích rất tốt. Em tin anh nhất định sẽ thi đổ đại học. Ý cười trong mắt hạ bác ngôn gia tăng, khiến cho khuôn mặt nguyên bản lạnh lẽo, giờ có thêm chút ấm áp. Anh ngắm khuôn mặt thanh tú của cố tiện, hỏi mang theo một chút vội vàng, em biết chuyện anh đi học sao? Như vậy có phải chứng tỏ cố tiện đã từng chú ý anh rồi không? Nếu không thì làm sao cô biết khi anh đi học có thành tích rất tốt? Vậy hẳn là anh có một ít vị trí trong lòng cô, đúng không? Cố tiện gật đầu, em không chỉ biết lúc anh đi học có thành tích tốt không thôi, còn biết mỗi lần thi là anh đều đạt được hạng nhất. Thật sao? Hạ bác ngôn khẽ cười, trong lòng đắc ý, trên mặt không cho là đúng, đáp. Ừ. Cố tiện thấy ý cười trên mặt anh, trong lòng buồn cười, nhưng mà vì muốn cổ vũ cho anh, nói thêm mấy lời anh thích nghe thì có làm sao đâu. Anh nhất định sẽ thi đổ đại học. Hà bác ngôn kiên định nói. Thấy cố tiện nhìn anh cười đến mặt mày rạng rỡ lấp lánh, anh không nhìn được mà bổ sung, anh nhất định sẽ không để em phải hối hận vì gả cho anh. Hà cao tuấn lo trèo cao mà vứt bỏ cố tiện, tính kế hai người họ. Anh nhất định sẽ làm cho hắn phải hối hận về hành động của mình. Em tin anh. Cố tiện cười nói. Đời trước Hạ Bác Ngôn đã vì cô mà làm nhiều chuyện như vậy, sao cô có thể hối hận vì gã cho anh được? Nghĩ đến đây, đáy mắt cô lộ ra một tia tình ý. Hạ Bác Ngôn cảm thấy mình như đang nằm mơ, trái tim đập bình bịch bình bịch. Trong nháy mắt, anh lại có cảm giác hình cố tiện cũng thích anh. Lại lần nữa nhìn lại... Trên mặt cố tiện thật bình tĩnh. Anh hơi thất vọng, có lẽ là anh cảm giác sai rồi. Buổi chiều anh tới kéo cối xây đậu nành cho em. Hạ bác ngôn thu hồi thất vọng vào đáy lòng mà nói. Cố tiện lắc đầu cự tuyệt, còn có một hai tháng nữa thôi là tới kỳ thi đại học rồi, việc ôn tập của anh quan trọng hơn. Làm đậu hủ là chuyện lâu dài, dùng mãi sức người mà xây cũng không được. Đợi lát nữa em tới chỗ đội trưởng hỏi xem có thuê được trâu tới kéo cối xây không. Hiện tại nông nhàn, trâu cầy ở trong chuồng đang nhàn rỗi. Cho cô thuê trâu còn có thể có thêm ít tiền, chắc là đội trưởng sẽ đồng ý thôi. Hạ bác ngôn thấy cô nhăn mày, biết cô lo lắng không thuê được trâu, không chút suy nghĩ mà nói, anh đi thuê trâu cho em. Trong thôn, Hạ gia có quyền lên tiếng nhất định. Anh hỏi thuê trâu sẽ càng dễ dàng hơn là cố tiện. Cũng được. Hạ gia là gia tộc lớn, ở thôn Đại Sơn người Đông Thế Mạnh, húng hồ. Đội trưởng cũng họ hạ, cùng một tổ tông với ông nội của Hạ Bác Ngôn. Hạ Bác Ngôn tới tìm đội trưởng hỏi thuê trâu đúng thật là càng có sức thuyết phục hơn cô. Có cái miệng hoạt động hết công suất của thiếm tư Hạ, chỉ tới giữa trưa mà thôn dân thôn Đại Sơn đều biết cố tiện và Hạ Bác Ngôn đi đăng ký kết hôn, lại nhìn thấy Hạ Bác Ngôn dắt trâu đi về phía nhà cố tiện, càng là thấy mà không thể trách. Động Vấn Bình ở nhà chờ rồi lại chờ, chờ mãi không thấy con trai đi về nhà. Lại nghe thấy trong thôn đồn đại thì mới biết con trai bà với cố tiện đã làm xong giấy kết hôn. Ăn xong cơm trưa, bà liền đi qua cố gia để xem tình hình. Trong lòng thầm oán hận, nuôi đứa con trai có ích lợi gì chứ, có vợ là quên mẹ ngay. Nhận giấy kết hôn xong cũng không biết trở về nhà nói với bà một tiếng, làm bà lo bò trắng răng. Tới cố gia, nhìn thấy con trai đang xây sửa đậu nành cho cố tiện, sự tức giận trong lòng bà bay biến mất. Đôi vợ chồng son có vẻ như cảm tình khá tốt. Nhìn một lát, lại nói chuyện mấy câu với bà ngoại cố, bưng nửa chậu đậu hũ con dâu cho bà, bà cười tủng tiễn rời đi. Có trâu kéo cối say cố tiện và hạ bác ngôn nhẹ nhàng hơn rất nhiều. say xong sữa đậu nành, ép chặt ván đậu hũ, hạ bác ngôn lại ở cố gia ăn cơm chiều, xong xuôi mới trở về nhà. Cố tiện thấy hạ bác ngôn lưu luyến không muốn rời đi thì thầm buồn cười. Hai người tuy là đã làm giấy đăng ký kết hôn, nhưng còn chưa làm tiệc rượu, bà ngoại cô chắc chắn sẽ không để cô cứ như vậy mà đến hạ gia. Cho dù hạ bác ngôn không nở rời đi thì cũng phải chịu nhìn một thời gian. Bác ngôn, bác Nguyên ở nhà không có chuyện gì làm, hay là bảo em ấy đưa đậu hủ giúp em đi. Hôm nay em ép 16 bản đậu hủ, đưa cho chú hạ 12 bản, còn lại để bác Nguyên kéo đi bán. Em sẽ trả tiền lương cho em ấy, thế có được không? Nếu đầu hũ mà bán tốt, từ từ đi vào quỹ đạo, thì cô còn tính sẽ làm chế phẩm khác từ đậu. Hạ bác ngôn vào đại học rồi, một mình cô làm chắc chắn không nổi. Cậu em chồng hạ bác nguyên đang nhàn rỗi không làm gì cả có thể giúp được rồi. Hạ bác ngôn ngẩn người, hiểu dụng ý của cố tiện, trong lòng thêm ngọt, thấp giọng nói, em là chị dâu, nó giúp em là chuyện hiển nhiên, không cần phải trả tiền lương. Chỉ cần có thể sửa được tính lười biến của hạ bác nguyên thì anh đã vừa lòng lắm rồi. Cố tiện phất tay, cười cười, nào có chuyện bắt người ta làm việc lại không cho người ta chỗ tốt chứ? Hơn nữa, vì em là chị dâu nên mới phải trả tiền lương cho em ấy đấy, nếu không người ta lại nói là em vừa mới gã vào nhà anh đã khi dễ chú em chồng rồi. Gương mặt hạ bác ngôn ửng đỏ, thẹn thùng lẩm bẩm, không đâu. Không đâu cái gì? Cố tiện không hỏi. Cô Hạ quyết tâm sẽ trả tiền lương cho Hạ Bác Nguyên, Hạ Bác Ngôn có phản đối cũng vô dụng. Buổi tối, Hạ Bác Ngôn trở về, liền nói với Hạ Bác Nguyên chuyện này. Hạ Bác Nguyên lập tức kêu la oai oái, em không đi đâu. Anh vừa kết hôn đã muốn sai sử em rồi, em không làm. Đổng Vấn Bình lại cảm thấy ý của con dâu cả tốt lắm, nên nghe con trai thứ hai nói vậy thì cởi giày ra đáp về phía cậu, miệng liên tiếp mắng, cái đồ phá gia chi tử này, anh mày. Chị dâu mày đều muốn tốt cho mày, bảo mày đi hỗ trợ bán đậu hũ, mà mày còn không muốn, thế mày muốn làm gì? Cả ngày cứ la lên hét xuống không làm được cái việc gì, đã 18 tuổi rồi mà còn để người nhà phải nuôi mày, mày không biết xấu hổ à? Mẹ mẹ, mẹ đang làm cái gì đấy? Hạ bác Nguyên nhảy bật người, né giày mẹ mình đáp tới, không kiên nhẫn mà hét lên. Đỗng Vấn Bình thấy con trai né tránh, lại lấy chiếc giày khác ném lên người hạ bác Nguyên. Làm cái gì hả? Hôm nay mẹ mày sẽ khiến cho mày biết phải làm cái gì, để mày làm được chuyện tử tế. Mày cứ lười nhát xem, để mẹ xem mày lười nhát nữa không? Hạ bác Ngôn bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh, nhìn mẹ mình giáo huấn chú em không nghe lời. Hạ bác văn nhìn hạ bác Nguyên với ánh mắt đầy ghét bỏ, cầm sách vỡ đi vào trong buồn làm bài tập. Mẹ, mẹ đừng đánh nữa. Hạ bác Nguyên gào kêu, trong lòng buồn bực, anh mau khuyên mẹ đi. Em đồng ý đi bán đậu hũ, thế đã được chưa? Hạ bác ngôn liếc cầu một cái, sớm nói đồng ý có phải là tốt hơn không? Mẹ, bác nguyên đã đồng ý rồi, mẹ đừng đánh nó nữa. Hạ bác ngôn chậm rãi mở miệng. Con trai cả mở miệng cầu tình, Đổng Vấn Bình ngừng hành động ném đồ lên người hạ bác nguyên. Hạ bác nguyên thở vào nhẹ nhõm. Hạ bác ngôn lại nhìn họ nói, mẹ. Công tin là bác nguyên đã đồng ý làm rồi thì nhất định sẽ làm được. chờ đến lúc nó lại lười biếng thì mẹ giáo huấn nó tiếp cũng không muộn. hạ bát nguyên vừa mới thở phào nhẹ nhõm, lại suy sụp xuống. đống vấn bình nhìn hạ bát nguyên, cảm thấy chủ ý này rất tốt. để nó đi theo cố tiện mà làm. nếu nó không nghe lời thì bảo cố tiện dạy bảo nó luôn. chỉ cần có thể quản nó cho tốt thì cố tiện giáo huấn nó như thế nào cũng được. chị dâu như mẹ cố tiện giáo huấn Hạ Bác Nguyên, bà đây thân làm mẹ đã đồng ý rồi, người khác còn có thể nói gì được. Hạ Bác Nguyên càng suy sụp. Mẹ cậu không chỉ tự giáo huấn cậu mà còn tìm thêm người giúp đỡ giáo huấn nữa kia. Cậu còn sống thế nào được đây? Hạ Bác Ngôn thấy Hạ Bác Nguyên tỏ vẻ như trời sập xuống, cảm thấy mẹ anh giáo huấn còn nhẹ quá, hẳn là nên giáo huấn nhiều hơn nữa, nhẽ ra anh không nên cầu tình mới phải. Hạ bác Nguyên thấy anh trai hít mắt nhìn mình thì hoảng sợ, vội vàng điều chỉnh tâm thái, không dám có động tác gì khác. Hạ bác Ngôn hừ một tiếng, cảnh cáo, sáng sớm mai dậy sớm, ăn cơm xong thì cùng anh chị đi lên trấn để biết đường. Lần tới đưa đậu hũ sẽ để chú tự đi đưa. Hạ bác Nguyên lười nhác đáp, em biết rồi. Hạ bác Ngôn nhìn cậu một cái, đây là sinh ý của chị dâu chú, nếu chú làm hỏng chuyện của cô ấy thì anh sẽ không tha cho đâu. Hạ bác Nguyên trong miệng đáp lời vân vân, nhưng trong lòng thì không cho là đúng. Hạ bác Nguyên cậu đây đã muốn làm chuyện gì thì không bao giờ không làm thành công cả. Chỉ là đưa đậu hũ thôi mà, không có làm khó được cậu đâu.